chương 657, xe nghệ thuật chương 657, xe nghệ thuật may mắn hoa tử đi, nào đó căn phòng nhỏ. Ha ha, năm đó Lệ cờ đúng là dạng này, cả ngày nhíu lại cái lông mày, ta nhìn có chút sợ. Thanh tuyển bá tức cười ha ha nói, Người khi đó lời nói đều nói thiếu, chúng ta tự mình còn tưởng rằng người trướng mắt chúng ta đây. Hách Trảo bá tước trừng trừng mắt, tiếp đó buô vô tràn đầy lông ngực, ngực nói, đương nhiên, câu nói này không phải ta nói, là cự kiếm nói. Lệ Cỡ nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy buồn cười. Cự kiếm trước đây giống như chưa nói qua loại lời này a. Hoặc có lẽ là Trước đây rõ ràng không có ai cho là Thanh Tuyền Bá tức trướng mắt bọn hắn, bởi vì vì mọi người đều biết, Thanh Tuyền Bá tức tính cách chính là dạng. Ta lúc nào nói qua loại lời này? Đang lúc Hát Trào ở nơi đó nói bậy lúc, cự kiếm hầu tức Thanh Âm từ ngoài cửa băng lên. Lệ lê Cờ cười nói, "Xem, Hát chảo, người ở sau lưng tiếng người nói xấu bị nghe được rồi." Bọn hắn ngồi ở thư thích trên ghế salon, bưng trà rót nước phục thị bọn họ cũng là ma pháp tạo vật, cho nên bọn hắn lộ ra rất không bị ràng buộc. Răng rắc, cửa mở ra, cự kiếm hầu tức cùng ất kim hương hầu tức hai người đi tới. Đã lâu không gặp. Cự kiếm hầu tức nhìn thấy Cờ, bị vội gật đầu ra hiệu, tiếp đó bị đứng lên lễ cờ trực tiếp dùng sức ôm một cái. Đoạt Kim Hương hầu tức cũng là như thế, cảm nhận được lễ cờ không chút nào sinh sơ thái độ, không khí hiện trường cũng nhiệt liệt lên. Người nơi này cũng là quý tộc, nhưng mà cũng là lễ cờ 6 tuổi thời cơ đến tham dự dung nham đầm lầy lớn ma thú chiến tranh quý tộc. Giữa hai bên, cũng coi như là trải qua sinh tử chiến hữu tình rồi. Hắc Bạch Vương quốc đối ngoại thiếu chiến sự, phần lớn cũng là lãnh chúa giữa lẫn nhau tranh phong bở bội, hoặc chính là đối với thứ cấp vị diện chiến tranh. Giống dung nham đầm lầy lớn loại này chiến tranh, rất dễ dàng bồi dưỡng giữa hai bên tình cảm. Mấy người sau khi ngồi xuống, Lệ Cố cười, các người hai sẽ không cũng đi thân tỉnh học thuyết sáng luật à. Những thứ này lão bằng hữu mục đích đi tới rõ ràng, chính là cho Lữ cờ giữ mã bề ngoài. Đương nhiên, sau khi đến bọn hắn mới phát hiện, đều không cần bọn hắn giữ mã bề ngoài đấy, trong nhà đua tiếng đại hội nóng nảy trình độ khó có thể tưởng tượng. Thậm chí kém một chút, hát Trảo Bá Tước học thuyết đều không thông qua. Ha ha, xem ra đại gia hỏa cũng là vì học thuyết mà tới. Hắc Trảo Bá Tước cười ha ha, dương dương đáp ý nói, hai người các ngươi học thuyết được hay không à? Đường Đăng sau bị ta học thuyết dò so không bằng. Nói Chào lấy ra mình báo danh đơn đăng ký, phía trên đang học nói cái kia một bọn, viết Lang chủng bồi dục bốn cái nạ xèm tiếng thông dụng. Lang chủng bồi dục. Cự kiếm hầu tức như mày, thứ này đều có thể thiết lập học thuyết. Bên cạnh Ứt Kim Hương hầu tức mặt đỏ hồng, hắn bỗng hoa cổ đầu. Mà Hách Trảo bá tức nghe được cự kiếm lúc này liền sắc mặt một suy sụp, nói cái gì đó nói cái gì đó. Lang một mực là trọng yếu kỵ thú chủng loại hơn nữa nhà ta đội kỵ sĩ Hách Trảo chi uy, đại lục ai không biết ai không hiểu. Hừ, ta nhìn ngươi chính là Gengeta, như thế nào, ngươi học thuyết là gì? Tại sao Cự Kiếm Hầu tức đem phiếu báo danh từ trong không gian giới chỉ lấy ra. Vài người khác lúc này nhìn sang. Đa địa hình tắc chi pháp, quả nhiên chỉ có thể chém chém giết giết. Hắc Trảo nhếch miệng. Thanh Tuyển lúc này chế nhạo nói, có người ngay từ đầu để giao giống như chính là chém chém giết giết học thuyết ta. Chỉ bất quá, Ai Nha tốt tốt, Vuất Kim Hương, người học thuyết là cái gì? Hắc Trảo nhanh chóng nói sang chuyện khác. Cái kia, ta là cái này. Vuất Kim Hương có chút ngượng ngùng lấy ra phiếu báo danh. bọn hắn nhìn sang. Sen. Hắc Trảo khẽ một tiếng, ý gì? Nói Mấy người nhìn xuống, nhìn một chút cũng liền tin tưởng ngất kim hương ý tứ rồi. Nguyên lai like đây chính là sen. Người đây là làm ra một cái đồ mới a. Hách trào Sơ cầm một cái, suy tư nói, hội họa, âm nhạc, pho từ, về sau còn sẽ có sen. Lợi hại a bất kim hương. Lệ Cở cũng cười ha hả, quả thật không tệ, tự nhiên muốn làm mỹ rượu, nếu như dùng cố ý phương pháp đem tự nhiên dưỡng phối xuất ra, có lẽ sẽ có hiệu quả tốt hơn. Sen, tại tiền kiếp Lệ cờ cũng lưu truyền giọng Đương nhiên, rất nhiều người trong ấn tượng đó là tháng ngày nghệ thuật, vì vậy mà chẳng để Nhưng mà trên thực tế sen là hoa hạ truyền thống nghệ thuật tháng ngày bên kia văn hóa cùng nghệ thuật từ chỗ nào chuyển tới mọi người đều biết. Do đó, Lây Cơ nhìn thấy cái này Bất Kim Hương Hầu Tức vậy mà lại nghĩ đến lộc sen, cũng là thật ngoài ý liệu. Ban đầu ở phát lúc, nhìn thấy Bất Kim Hương Hầu Tức đối với hoa có cảm thấy rất hứng thú, hắn liền tùy ý để một câu. Không nghĩ tới bây giờ Bất Kim Hương Hầu Tức ngược lại thật làm ra đồ vật tới rồi. Liền thấy Bất Kim Hương Hầu Tức từ chính mình trong không gian giới chỉ lấy ra tự mình luyện chế sen tác phẩm, lập tức liên hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cái này, cái này cái gì sen, có chút ý tứ. Rất không tệ tạm bợ. Vậy mà đều là thông thường hoa. Vì cái gì? Nào có nhiều tại sao như thế, một thanh phổ thông nào cũng có thể giết người, thông thường hoa có ma pháp ba động rất hợp lý. Ngươi có muốn nghe một chút hay không, ngươi đang nói cái gì? Mấy người thường thức sen, một cách tự nhiên phát hiện luận ý trong đó. Một chút thông thường hoa, thông qua một loại phối hợp, vậy mà đã mang lại đặc thù tinh thần tác dụng. Nếu như là tiền tiếp lực cơ, loại này trên tinh thần tác dụng bình thường là để cho người ta cảm thấy hai mắt tỏa sáng, nhiều lắm là chính là nhường người nội tâm rung động. Mà bây giờ, cái này sen tác phẩm lại có một loại làm cho tâm thần người yên tĩnh hiệu quả. Hơn nữa tinh thần lực cũng tại liên tục không ngừng khôi phục, mặc dù rất ít là được. Vô cùng xuất sắc. Lê cờ mở miệng tán dương. Cái này kỳ thực chính là hắn muốn hiệu quả. Không phải nói sen, mà là giống bớt kim hương hầu tức như vậy, dùng đứng thu yêu thích làm ra chút manh ngồi tới. Liền không nói có hay không ma lực rồi. Liền xem như không có ma lực, nhưng mà chỉ cần có kiếp trước loại kia cảnh đẹp ý vui, gột rửa linh hồn hóa tác, cũng đủ rồi. Có thể được lê cờ tán dương, ta liền rất hài lòng. Bớt kim hương hầu tức ngựa ngùng cười cười. Những người khác tự nhiên cũng đã nhìn ra Bất Kim Hương Hầu tức cái kia sen công dụng cùng tiềm lực, thế là Dối Dít nói vui. Triết học cùng nghệ thuật, cái này vốn là văn minh nhân loại lên hai ngọn núi cao. Bất Kim Hương Hầu tức sen nghệ thuật, coi như là một tòa nhỏ nhỏ tấm bia to rồi, tại chỗ người tự nhiên cũng có thể nhìn ra được sen nghệ thuật hàm kim lượng cùng tiềm lực. Đúng rồi Lệ cờ, còn không hỏi ngươi đâu, ngươi chiêu mộ nhiều người như vậy tới sáng tạo học thuyết, cái kia tiền lương cũng không phải một số lượng nhỏ a. Cự Kiếm Hầu tức sau khi ngồi xuống liền nghiêm mặt, trong mắt bộc lộ quan tâm chi sắc, có muốn hay không ta giúp đỡ ngươi một chút. Những năm này cũng kiếm lời một chút kiếm đệ. Đây đều là nhờ hồng phúc của ngươi. Mấy cái khác lão hưu cũng là như thế, đặc biệt là ạ cờ gì, càng là trực tiếp cười ha hả ta ra tộc tiền cho hết ngươi cũng không có việc gì, bất quá về sau kiếm tiền còn nhớ chính là ta. Ta cũng giống vậy. Hát trảo vô ngực một cái, huynh đệ mấy cái những năm này cũng là may mắn mà có người mới dậy đấy, muốn giúp đỡ, nói thẳng là được. Lì cờ nhìn xem một màn này có chút xúc động, nhưng mà vẫn lắc đầu một cái. Không có việc gì, ta suy nghĩ lại một chút phương pháp kiếm tiền. Tấu chương xong, chương 658, vị diện mở rộng chương 658 Vụ diện mở rộng đang nghe xong Lệ cờ kiếm tiền phương pháp về sau, cự kiếm hầu tức trầm ngâm chốc lát, tiếp tục hỏi, "Còn có đây này, tài chính, giải trí, công nghiệp, khoa học kỹ thuật, thương nghiệp." Lệ Cở tiếp tục nói, "Đây đều là ta am hiểu đồ bật." Mọi người vừa nghe, lập tức biết Lệ cờ nghĩ bên trong năm chắc. Phải biết Đại Hoang Thành bây giờ thế, nhưng là hút hết thiên hạ tài phú, luôn có tiền cùng kiếm tiền, tự nhiên là không có người hơn được Lệ Cở. Đương nhiên, cái này rất khó khăn, tài phú kỳ thực chỉ là sản xuất lực, nhu cầu cùng nhiều phương diện phản ứng, mà không phải những cái kia đồng dạng bật ngang giá nhiều ít. Lệ Cở cười ha ha. Nhưng mà như là đã lựa chọn con đường này, liền đi làm liền tốt. Vất quá, các ngươi không biết ta. Học thuyết đạt được tiền lương là để ta tới giao, mà không phải đại hoàng. Đại hoàng thành đón lấy tới mỗi một khoản tiền tiêu xài đều rất cháu yếu, kiếm lời nhiều lắm, nhưng mà đầu nhập cũng nhiều, nếu như lại tiến hành trăm nhà đua tiếng, cái kia tài chính áp lực quá lớn. Nói, Ly Cờ lắc đầu. Tiếp trước lời nói, cá nhân tài phú cùng quốc gia tài phú rất ít có thể chống đỡ, dù sao cá nhân thực lực cùng quốc gia thực lực cũng là như thế. Ngươi gặp qua một người có thể đánh nát một quốc gia. Nhưng mà nã xẻn ở đây có thể Đừng nói đánh nát một thế là rồi, liền xem như đánh nát một cái thế giới cũng có thể. Do đó, nơi này Phú Khả địch quốc cũng là rất bình thường. Đám người nghe xong Lỷ cờ cũng trầm mặc. Mặc dù biết Lỷ cờ có tiền, nhưng mà như thế hào mà nói đi ra, vẫn là rất để cho người để ý bất quá Lỷ cờ, ta người bội phục nhất chính là người rồi. Thanh Tuyển Bá tức lúc này tán dương, chúng ta những thứ này lao ra hỏa, không có tiền thời điểm nghị cũng là đi khai thác thứ cấp vị diện, ngươi ngược lại trên cơ bản không phải rựao vào thứ cấp vị diện sống. Chính xác như thế. Cự Kiếm Hầu tức cũng khẽ gật nói không có tiền ta muốn cũng là đi đánh thứ cấp vị diện. Không nghĩ tới ngươi hoàn toàn cũng không cân nhắc thứ cấp vị diện. Không. Lệ Cơ lúc này lại lắc đầu, nói, ta một mực tại cân nhắc, không phải thứ cấp vị diện. Tất nhiên, tài phú tăng thêm cũng không phải đơn hồn nhiên kim tệ tiền bạc tăng thêm. Trọng yếu nhất, giống như trước lễ của nghĩ, là một loại cung cấp và nhu cầu tăng thêm. Không có nhu cầu liền sáng tạo nhu cầu, không có cung cấp liền sáng tạo cung cấp. Đầu tiên là là sáng tạo nhu cầu. Đơn giản nhất sáng tạo nhu cầu biện pháp chính là tạo ra con người. Càng nhiều người, nhu cầu càng lớn. Người nơi này, cả nạ xèng đặc biệt là chỉ đủ loại đủ tiêu chí tuệ sinh mệnh. Hành lý công phạt mở rộng thứ cấp vị diện, thứ cấp vị diện nhân nhu cầu, một cách tự nhiên sẽ từ đại hoang thành tới thỏa mãn. Mà cái kia chính là tương tự với khoa học kỹ thuật sản phẩm tới sáng tạo nhu cầu. Trước đó không có người có mua sáng tin cùng thai ngay nhu cầu, nhưng là có điện thoại cũng không giống nhau. Đây chính là sáng tạo mới nhu cầu. Đương nhiên, trở lên những thứ này nhu cầu muốn thỏa mãn, liền cần có tương ứng cung cấp. Lao động sáng tạo giá trị, mỗi người đều đi lao động, tiếp đó thông qua lao động sáng tạo ra cung cấp, cũng thông qua lao động đổi lấy tiền tới thỏa mãn nhu cầu. Toàn bộ cục diện cũng sẽ bị dạng này bản sống cho nên vương thức tốt nhất, Lễ Cở cũng nghĩ kỹ, đó chính là đi chiếm linh thứ cấp vị diện. Chiếm linh vương thức nhiều loại, bất kể là giống quý tộc khác như thế trực tiếp dã man xâm lấn, vẫn là giống như phả cũng có thể. "Ồ, nhân tử như ngươi, cũng muốn đi mở rộng thứ cấp vị diện rồi." Cự kiếm hầu tức cười cười, uống hai ngụm nước trái cây, sau đó nói, "Như thế nào, có hay không mục tiêu bị diện? Nếu như không có tài cho một mình ngươi." Hắn là cao quý hầu tước, tự nhiên là có thứ cấp vị diện đấy, mặc dù không như Lễ cổ đà, nhưng mà cũng vẫn là có mấy cái. "Không cần." Dù vẫn còn có rảnh rối trắng bị diện không có mượn phát, đại ngoang thành khai phát mấy người kia cỡ lớn bị diện rất phi phức, ta liền đi công thành mấy người kia. Lệ Cở cười, các ngươi những quỷ nhỏ này, chính mình giữ lại thật tốt khai phát đi. Hắn giờ điệu chi chân. Người tới, đổ rượu trái cây. Nấm hắn. Cái lãnh chúa này đại nhân vô cùng thiếu nợ đâm. Nửa đêm, Lệ Cở say khướt mà về đến nhà. Rất lâu không có như vậy say quá rồi, lần trước say vẫn là hơn 30 tuổi một năm kia, không nghĩ tới đảo mắt hiện tại cũng 20 mấy tuổi. Về đến nhà, Lệ ma lực dưới sự vận chuyển, thể nội men say toàn bộ tiêu tán. Vị diện mở rộng, Lệ Cở ngồi ở trên ghế salon, trong mắt tinh quang bộc lộ. Tiếp trước những cái kia bốn liếng thế lực như thế nào làm giàu? Máu tay nguyên thủy bốn liếng tích lũy. Lệ cờ cùng nhau so với bọn hắn nhân tử quá nhiều, nhưng mà cũng tránh không khỏi nguyên thủy bốn liếng tích lũy một bước này. Cư đoạn, Chiếm lính. vô tận tinh giới, vô tận bị diện, vô tận đại nguyên. Chính xác, Lệ Cở cũng muốn giống truyền thống nạ sen quý tộc như thế suy nghĩ một chút rồi. Trình chính chiến đi. Nay thiên các lão bằng lưu gặp mặt, tới một mức độ nào đó cũng cho Lệ Cở hạ quyết tâm. Nạ Sảnh quý tộc đều đang chinh chiến, hắn không cần thiết không thích sống chung đúng hay không? Tất nhiên Hạ quyết Tâm, Lệ Cở liền bắt đầu chuẩn bị. Trinh phạt thứ cấp vị diện, chỉ dựa vào hắn không phải là không được, một chút cỡ nhỏ thứ cấp vị diện rất cao cấp bậc đoán chừng cũng liền 15-16 cấp. Nhưng mà, trung đại hình vị diện liền tương đối cố hết sức. Vốn là Lệ cờ không muốn đi chinh chiến thứ cấp vị diện nguyên nhân một trong chính là, Nạ Sảnh cảm ngộ pháp tắc muốn càng thêm nhẹ nhõm một chút, thứ cấp vị diện pháp tắc khách quan Nạ muốn càng thêm thô ráp lại quyết. Giống như anh ngữ dịch, cho đã biết từ ngữ càng nhiều, càng dễ dàng biết đạo nhất phân đoạn lời nói ý tứ. Thứ cấp vị diện giống như cho 4-5 cái đã biết từ ngữ, mà nạ sẻn nhưng là toàn văn phiên dịch cũng có, cho nên lĩnh ngộ đứng lên càng thêm nhẹ nhõm. Đương nhiên, lì cờ nghĩa là trước mắt là như thế này, tới rồi chuyển kỳ sau đó liền muốn nhiều đi ra xem một chút rồi, xem những cái kia nạ sẻn không có hoặc thiếu hụt phát tác, có lĩnh ngộ mới. Nghĩ tới đây, lì cờ đứng dậy đi ra khỏi cửa, đi đến thị chính Thính Hắn muốn đi tra một chút, nhìn một chút, đại hoang thành dưới cờ cái nào vị diện bây giờ gặp phải chật bật trận công kiên, vừa bận hắn liền đi những kia Cho tiện lựa chọn một chút có chiến sự vị diện tốt hơn có thể thuận tiện nó cho dành thời gian cho việc hất hút lấy linh hồn. Đi tới thị chính tính tra duyệt xong ghi chép, lý cờ cũng không thể không nói, đại hoang thành cái này trước chiến xa chính xác đã quần quần hướng về phía trước không ai có thể ngăn cản rồi. Tại phật trở về một lần kia thị hội bên trên chiến cờ đấu giá rất nhiều lần cấp vị diện cổ phần, nhưng mà cho đến tận này đều không có hoàn toàn khai phát xong, mà vị trí mới nhưng lại liên tục không ngừng lần nữa bị đấu giá. Ga đại hoang phía đông, nơi đó đã tăng thêm mấy cái tiểu không gian, nhưng mà cũng căn bản không đủ thậm chí trước Lễ cổ còn nhường yêu nữ Dương Mù bọn hắn đi củng cố một chút xung quanh không gian, tiết kiệm đến lúc đó không gian bạo lệnh. Đại Hoang thành 90% lính cũng đã phân tán gia nhập vị diện mở rộng trong đại quân, trừ Phi Triệu Tập, không phải vậy bình thường sẽ không tụ tập lại. Bao quát phạt quân đội cũng là như thế, gia nhập vào đại hoang thành mở rộng trong khi hành động, hơn nữa biểu hiện còn có chút trói sáng. Do đó, Lễ cờ Trang duyệt xong vị diện mở rộng tin tức sau đó sửa sang lại một phần danh sách, tiếp đó một thân một mình đi tới vị diện chuyển tổng trận. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng kêu to. Ly, đầu chương xong, Chương 659, ta thần chương 659, ta thần tiểu may mắn. Lì cờ trong mắt lộ ra ý cười. Lúc này, tiểu may mắn đang từ đằng xa bay tới. Nó thường thường thì sẽ tử dung nham đầm lấy bay trở về tìm lì cờ, từ nhỏ nuôi lần đấy, cảm tình chính là tốt. Tiểu may mắn thi phi hành kỵ thú giấy đăng ký xe, chính là tương tự với cỗ xe giấy đăng ký xe lại thêm rất nhiều người đều nhận ra nó, cho nên không có người ngăn lại. Không qua đêm muốn ga đại hoang phía đông, cũng là có rất nhiều người đấy, một số người không biết còn tốt, nhưng mà người quen biết đều biết, đây là lì giá Lệ Cở cũng vất vất tay, trực tiếp dùng quang học kỹ năng ẩn giấu đi tiểu may mắn thân thể, tiếp đó bay ra ngoài. Thế nào tiểu may mắn? Lệ Cở trên không trung đứng thẳng, sờ lên tiểu may mắn đầu. Bất chi bất giác, tiểu may mắn đã cấp 10 làm rồi, hơn nữa có lôi cùng hỏa nguyên tố thể. Nó đồng thể lộ ra hỏa hung sắc, bên ngoài trừ màu sắc bên ngoài nhìn qua lại không giống như là bất tự điệu, ngược lại càng giống đại bàng biển sấm sét một chút. Màu lửa đỏ cư ưng, không thể không nói, thật sự rất đẹp trai. "Ca, ngươi muốn đi khai thác vị diện?" Tiểu may mắn trong mắt lập lòe kích động và mang, "Mang ta đi không?" Tiểu May mắn giống như là loại kia tới nhà biểu đệ, hướng về phía Kaka hỏi ra câu nói kia, "Kaka, trong điện thoại di động của ngươi có trò chơi sao?" Lê Cở cười, sờ lên Tiểu May mắn thuận hoạt lại ở mắt Long Vũ, nói, "Ngươi cũng nghĩ đi không? Cùng đi." Tiểu May mắn bây giờ mặc dù không quá giúp được việc Lệnh cờ chiếu cố rồi, dù sao chính Lệnh cờ cũng biết may rồi, bất quá kỳ thực thực lực của nó còn chưa yếu. Thân có bất tử điệu loại này thánh sinh mạng huyết mạch, đồng thời bậc cha chú còn có đỉnh tiêm ma thú đại bảng biến sớm xét huyết mạch có thể nói là 10 phần cường đại. Mặc dù cấp bậc vẹn vẹn cấp 15, nhưng mà tiểu may mắn đoán chừng có thể lực địch 16 cấp trước nghiệp giả. Ma thú cùng trước nghiệp giả ở giữa cũng tồn tại chênh lệch, mà lại là càng lên cao chênh lệch càng lớn. Tiểu may mắn có thể đối đầu 16 cấp, coi như là rất tốt. Phòng đôi thứ cấp vị diện, các phương diện khác biệt tổng hợp phía dưới, lực địch thần mình cũng có thể. Hơn nữa, từ nhỏ nuôi đến lớn, Lây cọ xem như ca ca, cũng giống là phụ thân, tự nhiên đối với tiểu may mắn có rất sâu cảm tình. Mang tiểu may mắn đi chơi cũng không tệ. Hắn là đi thứ cấp vị diện khai hoang, mà không phải đi thánh sinh mệnh đồng minh đánh nhau. Coi như sầu rồi Kết quả là, lị cờ mang theo gần cao 2 mét tiểu may mắn, đi tới cái nào đó trước chuyển tống trận, chuyển tống đi vào. Vô biên rừng rậm, lục trùng bộ lạc. Hu, hu, hu, Một tiếng to rõ ràng chu lên từ nào đó tòa tiểu sơn chuyển đến, trong rừng lập tức vang lên liên miên không rứt chu lên. Người, cũng là người. Từng bóng người từ trong rừng cây thoát ra, nhìn về phía nơi xa. Những người này từng cái làn da lộ ra màu lúa mì, trên mặt bôi lên xanh xanh đỏ đỏ màu sắc, mặt trên người da thú, thảo áo, tóc có dài có ngắn, số đông đều bẩn hề hề nhìn giống như người nguyên thủy. Lúc này, nơi xa đang có một đầu voi ma mút đánh tới choáng ngoáng, từng cây từng cây đại thụ bị nó lật ngã, cho cần đến chính là những người nguyên thủy này sau lưng cho ở tiểu sơn. Ngang, đầu kia cao 14, 15 mét voi ma mút phát ra một tiếng hít dài, hai cây cường trắng ngả voi phảng phất cày đất cơ đồng dạng, trực tiếp cắm vào trong đất, tiếp đó đi lên bẻ lên. Một miếng đất lớn ra tính cả mấy cây đại thụ bị mang theo bay qua, phản phất vẫn thạch thiên hành. Đại hỏa cầu. Đúng lúc này, nhân bên trong đứng ra một cái hùng tráng nam tính, hai tay nhắm ngay bầu trời hô to. Lập tức, một cái to lớn hỏa cầu tại thiên không sinh ra, sau đó cùng mảnh đất chống kia đụng vào nhau. Đại hỏa cầu, băng thiễn. côn mộng. Những người nguyên thủy kia theo sát phía sau, từng người giang hai tay nhắm ngay voi ma mút, phóng ra từng đạo công kích. Một thời gian chung quanh ma lực nguyên tố dung chuyển không thôi. Đầu kia voi ma mút căn bản là không có cách chống cự nhiều như vậy công kích, cuối cùng bị một cây ốm dài dây leo xuyên thấu vị trí trái tim, sau đó liền bị gièm ngập tại liên tiếp trong ma pháp, cuối cùng chỉ phát ra một tiếng chu chéo liền ngã xuống. Chết. Chết. Ta thần giáo đạo quả nhiên hữu Ca ngợi thần ca ngợi ma phát. Con voi này cuối cùng chết. Những người nguyên thủy này nhóm phát ra từng tiếng hô to, cao hứng bừng bừng mà hơi đi tới. Hai cái trắng hắn một trái một phải giơ lên khởi thân thể có chút nám đen cự tượng thi thể, tiếp đó hướng về núi nhỏ phương hướng đi. Mà ngay từ đầu cái kia hùng tráng nam tử cũng là mang theo những người khác hộ tống tại hai bên. Chỉ chốc lát sau, đám người liền trở về tiểu sơn. Liên thấy ở tòa này phổ thông tiểu sơn trên đỉnh núi ngừng lấy một cái ca 4, 5m màu đỏ cự ứng, cự ứng đang tại trải bướt lơ Đồng thời, đỉnh núi có một nho nhỏ thạch ốc, thạch ốc phía dưới nhưng là từng cái sân đọng. Sơn Động một mực kéo dài đến chân núi, có vài chục cái. Những hang núi này trong ngoài có một chút người Nguyên Thủy phụ nữ nhi đồng đang tại làm việc. Mà lúc này, những cái kia đi ra ngoài người Nguyên Thủy khiêng đầu kia cơ hồ cùng Tiểu Sơn ngang bằng cự tượng trở lại rồi. Ầm ầm ầm. Mặt đất đang rung động, dẫn tới người trên núi nhao nhao nhìn sang. Đó là đại địa voi ma mút. Bị giết, bị giết. A a a nha. Tổ trưởng, tổ trưởng. Ta thần, ta thần. Bất kể là lão nhân tiểu hài vẫn là phụ nữ, từng cái hưng phấn vô cùng. Lâu này được xưng là đại địa voi ma mút, voi ma mút bị lập tức đập tới mặt đất, chấn động. Nhanh lên ra tới xử lý. Cái kia hùng trắng nam tử lớn tiếng một hô, âm thanh toàn bộ núi đều nghe được thanh âm của hắn. Kết quả là, phụ nữ cùng các lao nhân liên tiếp mà đi tới, cầm trong tay tảng đá làm sắc bén lưỡi dao đi xuống. Có người đi trang voi ma mút huyết, có người đi cắt chém voi ma mút ra lồng, có người đi nhóm lửa. Mọi người người nguyên thủy đều đâu vào đấy xử lý đại địa voi ma mút thi thể, nhìn ra được hết sức quen thuộc. Mà người tù trưởng bộ dáng hùng trắng nam tử nhưng là hướng về đỉnh núi trong nhà đá đi đến. Vừa đi Hắn vừa giơ tay lên ngưng tụ ra một đám lửa, tiện tay liền vạm thân thượng điên tới. Hỏa diễm cháy hùng hùng, lập tức đem hắn cái kia có dính vết máu áo ra thu đốt đi liên đối lấy một chút vết máu cùng với Trần niên dơ bẩn cũng bị tiêu hủy. Không qua thân thể của hắn nhưng là không có có ảnh hưởng, ba quát ma phát ở bên trong đều hoàn hảo không chút tổn hại. Tiếp theo, hắn tùy ý từ trước một hang núi mặt cầm lấy đang tại phơi nắng thẳng cổ áo mặc vào, sau đó trở lại thạch trước cửa phòng. "Ta thần, ma pháp chi quang lấp tại lục trùng bộ lạc, đại địa voi ma đã bị chúng ta giết chết." Hùng nam tử một gối xuống tại thạch trước cửa phòng, cúi đầu xuống. Ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt cũng phấn khởi. Két, cái ốc đại môn mở ra, bên trong đi ra một người mặc màu đỏ tươi thả lọng pháp sư bảo đích nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi mái tóc dài màu nâu quắt trên bay, trong tay nhẹ nhàng nắm một thanh màu đỏ thấp kim loại cổ trượng, nhìn tự nhiên mà tùy đồng thời lại có một loại quý khí tán phát ra. Ồ, có thể đem cấp 4 đại địa voi ma mút đánh giết, xem ra các ngươi bên trong ngoại trừ ngươi, đã có người đột phá cấp 5 trở lên. Nam tử trẻ tuổi cười ha hả, nó đại địa lĩnh vực đã phá trừ a. Hung nam tử vẫn như cũ đầu, chỉ có thể nhìn thấy nam tử trẻ tuổi dạy nhưng mà ngự khí lại run rẩy lên, hiển nhiên là kích động đến cực điểm, đúng vậy không sai. Đại địa lĩnh vực đã tiêu thất. Đấu chương xong, chương 660, đại địa voi ma mút chương 660, đại địa voi ma mút trước mắt được xưng là thần đích nam tử trẻ tuổi, dĩ nhiên chính là Lễ Cở rồi. Đi tới nơi này chừng một tháng, Lễ Cở đã đem vị diện này đại khái tình huống nắm rõ ràng rồi. Đây là một cái vô cùng nguyên thủy mà tân sinh vị diện. Vị diện này chỉ có hai loại trí tuệ sinh mệnh, một loại là nhân loại, một loại khác nhưng là tự thú. lựa chọn vị diện này khai hoang là bởi vì đây là một cái trung đại hình vị diện. Mặc dù không có gấp đón đỡ giải quyết vấn đề, nhưng mà cũng coi như là một cái hắn năng lực có thể trong phạm vi chịu đựng khai hoang bị diện. Đồng thời, bởi vì vị diện vấn thủy, tạo thành ở đây có thể sẽ tồn tại rất nhiều rất nhiều kinh nghi. Nguyên thủy văn minh liền mang ý nghĩa càng nhiều khả năng. Giống như một tờ giấy trắng, Phạm là ngươi có bất kỳ ý tưởng gì, cũng có thể sớm ở đây áp dụng, tiếp đó thông qua quan sát nguyên thủy văn minh hướng đi cùng phát triển tới hấp thụ giáo huấn, từ đó ảnh hưởng cái kia văn minh. Bất luận cái gì quy định, tư tưởng, văn hóa các loại Hoàn toàn có thể đem xã hội nguyên thủy làm làm thí nghiệm ruộng, bồi dưỡng một chút đã biết đạo nhất chút hạt giống có thể mở ra như thế nào đóa hoa cùng trái cây. Do đó, Lê Cợ tùy ý lựa chọn một chỗ nhìn phổ thông nguyên thủy bộ lạc, đã trở thành nơi này thần. Cái này là loài người nguyên thủy bộ lạc. Thế giới này tại đại hoang cường giả sơ bộ tìm tỏi phía dưới phát giác, ngoại trừ nhân loại bên ngoài, cái kia trí tuệ sinh mệnh chủng tộc lại là cự thú. Không sai, chủng tộc lung tung kia cực lớn thú loại, được xưng là cự thú. Cái gì đại địa voi ma mút, cái gì thái thản mãng, cái gì khiếu nguyệt lang vân vân. Đủ loại chủng tộc bất đồng chủng tộc, lại rất kỳ quái mà hợp thành cự thú nhất tộc. Mà lý cờ cũng phát giác, đi tới vị diện này đại hoang cường giả sở dĩ muốn cho hai cái chủ yếu trí tuệ sinh mệnh một trong chủng tộc phân chia cự thú tộc, cũng là có nguyên nhân. Những thứ này cự thú cũng có đặc biệt đặc tính. Đặc tính một trong chính là đầy đủ tự lớn. Cơ hồ mỗi một đầu cự thú cũng có mười mấy cao 20 mét, thậm chí cao hơn càng lớn cũng có thể. Nếu như chỉ là như vậy, cái kia cũng không có cái gì đặc biệt. Nhưng là trọng yếu nhất là, cường giả phát hiện những thứ này cự thú tộc bên trong chỗ tương tự. Liên tương tự với nhân loại cho dù là không cùng loài người, nhiều lắm thì xuất hiện địa lý cách ly hiện tượng, trên bản chất nhiệm sát thể cũng là tương tự. Mà những thứ này cự thú cũng là như thế. Người phát hiện là một gã 16 cấp nhà sinh vật học, hắn từng dò xét qua cự thú gen, hơn nữa phát hiện gen chỗ tương tự. Đây là phi thường không được phát giác. Bởi vì theo lý mà nói, gen là dạng gì, tính trạng liền hẳn là cái dạng gì đấy, biểu hiện ra ngoài liền hẳn là cái dạng gì. Tỷ như ngươi có gì cá, vậy ngươi xác suất rất lớn không hội trưởng thành cả, đương nhiên, chỉ là xác suất lớn. Bất quá cái kia nhà sinh vật học công việc bận đột. Còn rất nhiều bị diện trời lấy hắn đi khảo sát, cho nên hắn cũng chỉ là hơi ghi chép một chút, muốn chờ người đến sau đi phát rác. Lệ Cở đi qua một tháng này dò xét, cuối cùng cũng chỉ là phát rác một cái cứ điểm. Đó chính là lĩnh vực, hoặc có lẽ là giống lực lượng lĩnh vực. Lĩnh vực, đó là chuyển kỳ phía trên mới có sức mạnh, đó là một loại pháp tắc lĩnh ngộ thành thuộc sau ứng dụng. Bất kể là thần chi lĩnh vực vẫn là chuyển kỳ lĩnh vực, cũng là uy lực to lớn. Đã từng làm thảm đại công bằng vào lĩnh vực, đưa tay nắm chôn bụi chi trượng Lệ Cở không thể đậy, còn đạt đến nhất định thời gian đình chỉ hiệu quả, coi như không phải lam thảm đại công Khán một chút chuyển kỳ cũng là rất mạnh mẽ, lĩnh vực cùng dị tượng kết hợp càng là đạt đến một loại tuyệt cường hiệu quả. Đương nhiên, Lôi Cờ bây giờ dị tượng liền rất mạnh, tiếc là hắn không có lĩnh vực, mà cự thú nhất tộc gen vừa vận cùng lĩnh vực liên quan, ít nhất nhìn trước mắt tới tựa hồ chính là như thế. Theo Lý thuyết, những thứ này cự thú nhất tộc mặc dù có thể xưng là một cái tộc đàn, cũng là bởi vì bọn chúng trong cơ thể một loại nào đó gen cũng là giống nhau, loại kia liên quan tới lĩnh vực gen. Do đó, Lôi Cở cuối cùng lựa chọn cái này cự thú vị diện. Nhìn trước mắt một chân quỳ xuống lục bộ lạc thủ lĩnh, Lễ cô cười, thần Ngươi băng hệ ma pháp vẫn là không thể lĩnh ngộ sao? Đúng vậy ta thần." Được Xưng là thần nam tử lúng túng nói, "Ta chỉ đối với hỏa hệ ma pháp cảm thấy hứng thú. Không phải tinh khiết ma lực nguyên tố thể chất sao?" Lệ Cở hơi hơi gật đầu. "Bình thường tới nói, nạ xẻn truyền thống pháp sư chỉ là có lực tương tác thiên bệ, thì như một cái thủy hệ pháp sư, chỉ là thi triển hỏa hệ ma pháp không như thủy hệ ma pháp thuận tay thôi, mà không phải hoàn toàn không thể thi triển. Nhưng mà cự thú bị diện nhân tựa hồ không được, chỉ có thể sử dụng đơn độc ma pháp. Hỏa chính là hỏa, thủy chính là thủy." Ừm. Từ nay về sau ngươi cũng chỉ học tập cùng vận dụng hỏa hệ mà pháp đi." Lệ Cờ đối với thần nói, "Những người khác cũng giống như vậy, nếu như là đơn hệ đi học tập đơn hệ, là xong hệ đi học tập xong hệ." "Được." Thần mắt sáng rực lên. Mặt khác, các người cấp tốc quy trường, đem những bộ lạc khác cũng thu về dưới chốn đi." Lệ Cờ phất phất tay, "Nhân tộc, cần đoàn kết lại. Nơi này cự thú tộc, mỗi một khối khu vực cũng có một mảnh lĩnh vực, vùng lĩnh vực này phát ra trung tâm chính là cái nào đó rất cường đại cự thú. Chỉ cần tại vùng lĩnh vực này bên trong, tự thú nhất tộc phương diện nào đó năng lực liền sẽ có được cực lớn tăng cường." Lục Trung bộ lạc chỗ tại phiến khu vực này rất cường đại cự thú, chính là phía trước không vùng đất xa xa voi ma mút, trong thân thể có đại địa lĩnh vực. Bất quá cự thú vị diện nhân loại mặc dù đang lĩnh vực bên trên bị áp chế, nhưng mà tố chất thân thể nhưng là nhục thân thành thánh cái này cái cấp bậc. Lệ cờ khảo sát qua, thiên phú của bọn hắn đều cũng không thể lắm, mặc dù không có thể giống giáo viên khai sáng như thế trực tiếp đo được, nhưng mà đại khái nhưng đều là đại khái trung bình trở lên tiêu chuẩn. Người tù trưởng này ở trên nhục thể thậm chí có thể so sánh với cấp 8 cấp 9 chức nghiệp giả cường độ, học lên ma pháp đến cũng rất nhanh. Nguyên bản nếu như chỉ là cấp 8 cấp 9 bọn hắn căn bản bắt không được 12 cấp xung quanh đại địa voi ma mút. Nhưng mà đáng tiếc là, lục trùng bộ lạc người tại học tập ma pháp sau đó, đền bù biện trình không đủ, hoàn toàn có thể sử dụng thả chiến thuật con colony. Đương nhiên, Lên cờ vừa vừa dùng trông về phía xa thuật quan sát chiến đấu, người nguyên thủy căn bản cũng không có chiến thuật loại thuyết pháp này, trực tiếp nhất mạnh nền cương. Bất quá, ma pháp thêm mạnh mẽ nhục thân hiệu quả cũng rất rõ rệt là được. "Ừm, ta đi xem một chút cái này đại địa voi ma mút, ngươi cũng đi làm việc đi." Lên Cở bộ đạm nhẹ, từng bước một từ không trung đi xuống phía dưới đại địa voi ma mút thi thể. Trên núi lục trùng bộ lạc tộc nhân thấy được, ngao ngao quỳ xuống lạy, trong miệng nói lẩm bầm. Ca ngợi ta thần, vĩ đại, vô địch, duy nhất ma pháp chi thần. Ca ngợi ngài tồn tại. Người nguyên thủy nhóm lời nói đều nói không rõ ràng, nhưng mà nói mấy câu nói đó nhưng nói vô cùng rõ ràng. Hơn nữa, dùng cũng là nả xem tiếng thâu dụ. Về phần tại sao, Lệ Cở đương nhiên cũng có tính toán của mình. Mà lúc này, hắn đi tới đại địa voi ma mút bên cạnh thi thể, định thần nhìn lại. Chỉ là phổ thông thổ hoàng sắc phóng đại bản voi ma mút, chỉ nhìn bề ngoài, cái gì cũng nhìn không ra. Thế là Lực cự dùng không khí vòng bảo hộ lấy tới một chút huyết dịch, trong mắt phun ra sáng ngời bạch quang. Kỹ năng, Kính hiển Vi. Tấu chương xong, chương 661, thần bí lĩnh vực tế bảo chương 661, thần bí lĩnh vực tế bảo kỹ năng này là cái nào đó thực vật phòng thí nghiệm học giả làm ra, vô cùng thực dụng. Mặc dù không có tại kỹ năng vị bên trên khắc họa xuống đến, bất quá lực cờ hiện tại sử dụng một cái kỹ năng hoặc ma pháp, trong y lực dễ dàng liền có thể đạt đến cấp 15 chức nghiệp giả phong thích đặc biệt khắc họa kỹ năng trình độ. Do đó, dùng hết Kính Hiền Vi kỹ năng sau đó, đại địa gọi ma mút thú trong thân thể huyết lập tức rõ ràng dành biết sắt tố, liều tế bào, sợi cơ đủ, còn có. Nhìn một chút, Lê Cờ đột nhiên trong mắt hơi hít. Còn có thành tế bào. Mọi người đều biết, thành tế bào là nằm ở mảng tế bào bên ngoài một tầng so sánh dày, so sánh cứng cỏi đồng thời hơi có co giãn kết cấu, hắn thành phần là tiếp cận chất hợp chất. Có chủng loại tại bích bên ngoài còn có từ nhiều các bò hỉ vật chất tạo thành giáp màng, lên tác dụng bảo vệ, giáp màng bản thân còn nhưng làm tế bào dinh dưỡng vật chất, tại dinh dưỡng khuyết thiếu lúc có thể bị tế bào lợi dụng. Nhưng là trọng yếu nhất vẫn là bảo hộ. Hơn nữa thành tế bào nhiều nhất vẫn là thấy ở trong thực vật. Phải biết thành tế bào là thực vật, nó cùng vi quần tế bào ngoại vi một tầng cứng rắn dày đặc, hàng tác dụng một trong là duy trì tế bào hình thái, tăng cường tế bào máy móc cường độ. Thực vật bởi vì có thành tế bào, cho nên mới có thể bảo trì tương đối ổn định bên ngoài hình thái. Mà động vật cũng là bởi vì không có thành tế bào, cơ thể có thể tự do vận động, cho nên mới được xưng là động vật. Nếu như động vật tế bào xuất hiện thành tế bào, động như vậy vật cơ thể đem không thể tự do vận động, động vật cũng lại biến thành thực vật. Đầu này đại địa voi ma mút bên trong thân thể cái nào đó hệ thống hoặc khí quan bên trong tế bào lại có biến bị như vậy thành tế bào. Trường Cái này thành tế bảo tạo thành nguyên tố vẫn là thành phần phức tạp bốn đất. Lệ cờ đưa tay ra nhẹ nhàng điểm một cái, khác một cái kỹ năng dù ra. Kỹ năng, phương trình hóa học. Cái này lúc trước Hi Tắc bà bà căn cứ vào hắn thời hóa học tri thức từ đó nghiên cứu ra kỹ năng. Đơn giản tới nói, kỹ năng này tác dụng chính là tìm tòi nghiên cứu một loại vật chất nào đó căn bản nguyên tố, nghĩa là căn bản phần tử cùng nguyên tử. Ông, không khí run rẩy, một đạo bạch quang tử Lệ Cở ngón tay bắn ngón ra, tập trung tại Lệ Cở trước người trong máu. Lập tức, tương ứng tin tức xuất hiện tại Lệ Cở trong đầu. Hạt tròn hình dáng khoáng vật chất, vật chất Lucer, lượng nước Gi dưỡng sĩ lipid nôm sắt canxi maze, maze, thải giáp, ca, lân lưu mình, thụ nững, thành phần phức tạp, hoặc có lẽ là thành phần phổ thông thụ nững. Cái này đại địa voi ma mút trong thân thể một loại nào đó tế bào mang theo thành tế bào, mà thành tế bào thành phần lại là thổ nững. Phải biết, tại tiền tiếp lực cơ, thành tế bào chủ yếu tạo thành thành phần là chất xẹn lũ lồ, nó tạo thành thành tế bào hệ thống ở trong chứa khác vật chất. Tại kính hiển vi điện tử phía dưới cũng có thể nhìn thấy, loại này hệ thống từ từng tầng từng tầng chất xẹn lũ lồ hơi ti, tên gọi tắt hơi tiềm ti tạm thành. Mỗi một tầng hơi tiêm ti trên căn bản là song song sắp xếp, mỗi tăng thêm một tầng, hơi tiêm ti sắp hàng phương vị thì bất đồng, bởi vậy tầng cùng tầng ở giữa hơi tiêm ti sắp xếp giao thoa thành lưới, hơi tiêm ti ở giữa không gian bình thường bị khắc vật chất bổ huyết, mà Lịch cờ hiện đang rõ xét đến, thấy có thể phát giác. Cái này tế bảo thành tế bảo rõ ràng chính là lấy một loại nào đó huyền áo phương thức sắp xếp sắp xếp cùng nhau thổ nhượng nguyên tố. Trước đây hỏa nguyên tố cùng quan nguyên tố, bây giờ đại địa nguyên tố. Lịch đứng trên không trung, tiến tính suy tư. Một tháng trước, hắn vừa lúc tới liền tìm vài qua, cũng giết mấy cái đui mù muốn ăn hắn cư thú. Cái này mấy cái cự thú bên trong có hai cái vẫn là giống đại địa voi ma mút một dạng khu vực hình cự thú lãnh chúa. Mà cái kia hai đầu lãnh chúa thể nội cũng cùng đại địa voi ma mút không sai biệt lắm, một đầu là thân thể sáng lên cự mãng, một đầu là miệng phun ngọn lửa kiếm sĩ hổ. Bọn chúng trong thân thể cũng là giống như đại địa voi ma mút đồng dạng, tại vị trí trái tim tế bào đều là do thành tế bào tạo thành. Hơn nữa thành tế bào thành phần đều cùng diễn phần mình biểu hiện hình thức có liên quan. Có duyên. Lê cờ cảm giác phát hiện này có lẽ đằng sau còn có thể cho hắn kinh hỉ. Bất quá bây giờ, Lệ cũng không định lộ diện. Vị diện này không có thần chứng tọa tại, nhưng mà nó chứa để giả hoặc có lẽ là người mạnh nhất vẫn không có như thế. Do đó, Lôi Cờ cũng chuẩn bị án minh bất động, chậm rãi dò xét, lái chậm chậm hằng, dấu ở phía sau màn. Hắn tự tưởng, loại này không có thần minh tồn tại vị diện, tất nhiên sẽ có bí mật tồn tại. Cái này cũng là nạ xem các cường giả chung nhận thức. Khác thường, đối với kẻ yếu tới nói chính là không ổn định, nguy hiểm, mà đối với cường giả, khác thường liền mang ý nghĩa kinh hỉ. Đợi ta tìm ra người, Lê Cờ nói nhỏ, sau đó về tới Úc, tiếp tục thiền định cùng lĩnh hội pháp Naga bị diện, một chỗ đảo nhỏ. Cái gì? Ngươi lại tìm đến một cái? A không phải, ngươi lại tìm đến một vị Naga. Sô Giả Ca Kinh hô, Cát Nóng, ta thật không hiểu rõ ngươi rồi, ngươi là có cái gì hút nạ gạ thể chất sao? Lúc này Sô Giả Ca, Cát Nóng bọn người mới từ trong nước đi ra, toàn thân trên dưới nước nhẹp, mà cùng phía trước có khác biệt là, tóc của bọn hắn đều giống như tảo biển, từng cô từng cô đấy, ra mặt nước nhưng lại biến trở về nguyên dạng. Loại bộ dáng này, liền cùng nạ gạ trên thân thể giống nhau như lúc. Ta không biết. Cát Nóng ra mặt nước, ngồi ở bên cạnh trên đá ngẩng mặt đắc dĩ cười. cười toàn thể chấn động, trên người thủy châu toàn bộ biến thành hơi nước, lớp nhẹ thân ngay lập tức khô mắt rồi. Cái này có lẽ cùng tâm tính có liên quan. Xạ bị phản phất một đầu kiếm ngư như thế tiêu xạ xuất thủy mặt, tiếp đó vững, vững vàng, vàng vàng rơi vào cách đó không xa trên đám ẩm. Hắn cười nhìn về phía Sổ Dạ Cạ, "Tiểu nhu Mễ, ngươi kể từ khi biết nạ gạ tộc bảy thần bí công hiệu sau đó, ngươi xem bọn hắn sẽ không là bình đẳng người." Cái tử kia nói thế nào? "À đúng rồi, nhà tư bản nhìn ra hệ chính là như vậy." Cắt sổ Dạ miệng, "Ta mới không giống dắt túc túc như thế đâu." Nói, Sổ Dạ Cạ trong mắt lại bốc lên tiểu tinh tinh nói, nhờ gậy a bị đại thuốc, đây chính là có thể để cho người bình thường cũng có thể giới thủy hô hấp, sinh tồn hiệu quả. Đổi ngươi ngươi không tâm động, liền xem như anh ta đến đây sẽ tâm động được rồi. Vui vui vui, nói vậy. Đúng lúc này, một người khác cũng thoát ra mặt nước, chính là tóc đen mắt đen Silat, các nóng bạn cùng phòng. Lễ cờ đại nhân vĩ đại như vậy, như vậy vô từ, liền xem như muốn nạ gã nhất tộc ba phát, cũng sẽ không giống như ngươi nói như vậy đại quy mô nuôi dưỡng đấy. Silat dựa vào lý lẽ biện luận. Thôi đi, anh ta lòng dạ hiểm độc rất tha nói với ngươi thậm chí hắn có thể sẽ nhường hy tắc bà bà đi nghiên cứu ma phát lớn lên lên<td>tệ đâu.</td>Sỗ Dạ cả cười ha ha, tiếp đó chế nạo nhìn về phía Silan, thậm chí toàn bộ tự động tạo lông cơ đều sẽ lấy ra. Có đôi khi ta thật hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không hắn thân muội muội. Sabi ở một bên không biết nói gì, cùng cha khác mẹ, lại không phải ruột thịt. Sỗ Dạ cả 10 phần muốn ăn đòn mà chụp chụp cái mũi. Một cái mỹ thiếu nữ ngậm mũi, loại kia hình ảnh 10 phần có lực trùng kích. Bất quá Sỗ Dạ Cạ từ nhỏ bị gì cả mang theo tại trong đám ma tú quay lại lấy đấy, cho nên đây cũng 10 phần hợp lý. Hấp, <cười> ngươi vừa mới nói tất cả lời nói ta đều ghi chép xuống. Đầu chương xong, chương 662, nạ gạ vị diện chương 662, Naga bị diện vừa mới đối thoại của bọn họ bị quay xuống. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía sổ dạ cạ sau lưng. Gaberzien đổ hơi lộ ra mặt nước, tóc vàng sàn loáng, giống như mạo cái pha kim đầu cá. Mà ở Gaberzien trong tay, thạch lưu ảnh đang đang tỏa ra ánh sáng nhạn, hiển nhiên là đang tại ghi chép cái gì. A a a, Gaberzien. Sổ dạ cạ sợ HD, trực tiếp bịch một tiếng nhảy vào trong nước, muốn cướp lưu ảnh cổ. Gaberien tự nhiên là thu hồi đổ vật hướng trong biển sâu bay đi. Nhìn xem hai thiếu nữ gái ở Mỹ, tất cả mọi người lộ ra đủ cười. Đúng lúc này, tiểu quả nhân cũng từ trong nước xuất hiện, sau đó đối với cắt nóng nói, các nóng, naga nhất tộc bây giờ có 15 vị nguyện ý theo cùng chúng ta đi đại hoang nhìn một chút. Ta lại xác định một chút, ngươi nói các ngươi có thể xin phía giới nghiên cứu nơi trốn cùng nghiên cứu kinh phí sau. Các nóng gật gật đầu, ừ, nếu như hợp lý hợp tình liền có thể bị phê xuống. Vậy xem gia naga tộc có chỗ ở. Tiểu quả nhân thuận thuận trên thân nước nhẹ mà phát, vút lên đem vắt khô nước. Tràng qua nếu như không có phê duyệt xuống, chúng ta vẫn là cùng Lễ cờ đại nhân bẩm báo một chút mới tốt. Bất quá mấy người đều biết, nếu như bẩm báo lên trên, Naga nhất tộc có thể tiền kiếm được, cũng sẽ không chạy đến bọn hắn miệt đuối. Xác suất lớn là Lễ cờ phái người tới thu lấy, thu lấy phía sau liền thuộc về đại hoàng thành chính thức tài sản. Mặc dù sổ Dạ cả cũng có thể cùng Lễ cờ muốn đi qua, nhưng mà đang ngồi cũng không muốn thông qua phương thức như vậy. Nhiều nhất, bọn hắn chính là tìm tội mà thôi, mà thăm dò thành quả, rõ ràng người khác tới cũng giống như vậy có thể phát hiện, dù sao cái này không phải là cái gì việc khó. Do đó Bọn hắn cần tranh thủ được có thể sử dụng cùng chiếm hữu mình tìm tòi thành quả. Hiện tại xem ra, chỉ có đem hy vọng thả trên người cắt nóng rồi. Chỉ là không biết, nạ gạ thần minh là dạng gì. Các nóng càng khái, ta còn chưa từng gặp qua thứ cấp vị diện thần minh. Vị nào mẫu nạ gạ sức mạnh, có lẽ có thể sánh năng chúng ta truyền kỳ đi. Si Lạc hai mắt lộ ra vẻ mơ ước, truyền kỳ a. Không biết do chúng ta lúc nào mới có thể trở thành truyền kỳ. Đông. Sa Bị nhẹ nhàng gõ một cái xi là đầu, cười ha hả, còn truyền kỳ. Người này thiên minh muốn không có. Ha ha. lập tức ôm đầu, vị nói bình tưởng nhưng mà huyết mạch muốn tiêu hóa quá chậm nếu là ta thiên Phú tốt một chút liền tốt trừ cắt nóng bên ngoài xạ bị cùng xỉ là quan hệ tốt nhất cho nên thường xuyên xuyênừa giỡn cùng một chỗ trải qua qua một tháng ở chung bọn hắn cũng đều quen thuộc cực kỳ Bất quá liền tại bọn hắn thoải mái mà nói chuyện phím đánh giám lúc cách đó không xa mặt nước đẫu nhiên bốc lên một cái phi ngư tựa như là gạ tên tiên là gạ sau lưng mọc hai cánh trên người tạo biển nhẹ nhàng nhàngphi vũ nhìn lại là một cái mi thanh mục tú nữ nhân trẻ đuổi ma thú ma thú đến nổi Phi nhưạ gà mặt mũi tràn đầy kinh hoàng thật nhiều ma thú Cát Nóng bọn hắn lúc này đứng lên, liếc mắt nhìn nhau. Ma thú, Naga vị diện chỉ có một loại trí tuệ sinh mệnh, đó chính là Naga nhất tộc. Nhưng mà Thiên Tính hòa Bình Naga nhất tộc lại không quen chiến tranh, thậm chí rất nhiều thời điểm bị lũ dã thú coi là vật đại bổ. Phải biết, toàn bộ nạ Naga vị diện đều là do Hải Dương tạo thành, trong lòng biển có vô số nạ Naga hạt giống cùng nạ Naga tinh hoa, nhưng mà có thể trùng hợp kết hợp với nhau thủy chung là số ít. Mà tại loại này kết hợp, Naga tộc cũng sinh ra một chút cái tộc lần này bẩm sinh thiên phú. Thị như nói trời sinh quen thuộc kỹ năng mà lại là lưỡng Các nóng bọn hắn chỉ cần ăn một tia nạ gata tộc mã phát, liền có thể thu được tương tự được hóa năng lực, quen thuộc ký năng ơi. Mà nếu như là khác trong biển sinh vật, khả năng này liền sẽ tăng cường bọn chúng đối với hải dương, thủy nguyên tố chờ lĩnh ngộ, lực tương tác cùng lực khống chế. Do đó, nạ gata tộc tộc nhân thừa thất không phải là không có nguyên nhân. Bởi vì bao quát nạ gata tộc thần thượng thần mẫu nạ gata ở bên trong đều không có quá nhiều tộc đáng quan niệm, bọn hắn từ nhỏ chính là lẻ loi một mình lớn lên, cho nên cũng không phải xã hội tính chất trí tuệ sinh mệnh, mà là độc hành tính chất. Ai cũng lười quản hay, liền xem như thần minh cũng chỉ là ít có sẽ ở một phương diện khác che chở mình một chút tín độ. Lại thêm ma thú bất kể là có trí tuệ vẫn là không có trí tuệ, đều rất muốn ăn nạ gạ. Kết quả là, naga tộc nhỏ 10 phần thua tất. Bất quá thưa tất cũng là đem so sánh nạ xẻng nhân loại mà nói, kỳ thực nạ gạ cũng không tính là ít. Nhưng phải thì phải không thích tranh đấu. Đương nhiên, không thích tranh đấu theo một ý nghĩa nào đó, tại vào tình huống nào đó chẳng khác nào nhát an. Do đó, lúc này những thứ này gạ gặp sự tình, trực tiếp liền ném cho các nóng bọn hắn. Hơn nữa cái này phi ngư naga còn là một cái cấp 8 chức nghiệp giả. Nhưng mà còn không có gì em dũng cảm. Bất quá nếu là thiên tính như thế, các nóng bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì. Mấy người vội vàng lần nữa tiến vào trong nước, đi theo Phi Ngư Nạ Gạ cùng một trôi bơi về phía trước. Trong biển động áp, bầu trời giống mặt trời hàng tinh hình chiếu đang đang tỏa ra nhiệt lượng. Phi Ngư Nạ Gạ tại phía trước nhất ơi, mà phía sau nhưng là lấy sổ Dạ Cạ vì đỉnh nhỏ núi tiến trận. Sộ Dạ Cạ cầm đầu, hai bên là như ẩn như hiện xạ bị cùng tiểu quả nhân hai cái này sát thủ. Lại sau này là trong mắt ẩn ẩn có bạch quang chợt hiện các nóng, cuối cùng mới là Gaberzien cùng sĩ lặng hai người phụ trách bảo hộ các nóng. Số dã cả kỳ thịt vô cùng, xem như lịch cờ muội muội, trên thân không biết từ nhỏ đã bị quán trú bao nhiêu thiên tài địa bảo, lại thêm gì cả cả ngày dẫn ra ngoài cùng ma thú đánh nhau, là thích hợp nhất mạo xương đường tiền phong. Các nóng đẳng cấp cao nhất, hơn nữa nhà toán học trên tinh thần lực phá hoại không gì sánh kịp, thích hợp nhất ở trong đơn pháo đài pháp sư. Đến nỗi dã bị cùng tiểu quả nhân hai cái sát thủ, một cái am hiểu thế đại lực chấm nhất kích tất sát, một cái am hiểu tốc độ, cánh thanh lý địch nhân đồng thời còn có thể bảo hộ các nóng. Đến nỗi sĩ lật cùng Gaberien, hai người cũng là không kém học giả hệ chức nghiệp giả, đưa đến phụ trợ cùng bảo hộ các nóng tác dụng. Mưu chốt nhất thú pháp vẫn là cát nóng. Tiểu phân đội bơi về phía trước mà khi bọn hắn trên bầu trời, nhưng là ngồi ngay thẳng một người trẻ tuổi thân ảnh. Người trẻ tuổi trong ngực trưng bày một bộ có chút cũ kỹ bằng gỗ cờ tướng bàn cờ, bàn cờ chính diện là hình tượng Đường Vân, mà sau tác thì khắc giới thứ nhất cờ tướng đại tái quán quân vật kỷ niệm, lỷ cờ tạm chữa. Người này chính là IALE. Đột nhiên, trên bàn cờ sĩ vị trí bốc lên một người mặc pháp sư bảo, pháp sư tướng Mạo Khí Linh, tuấn về phía IALN -E nện một cái ngữ nói, "Chủ nhân, những ma thú này đơn giản đang vũ độc trí tuệ." Giọng Khí Linh tràn đầy bi thương, "Chủ nhân, Tài năng của ngài hẳn là đang đối với trận thánh sinh mệnh đồng minh trăm vạn đại quân lúc nợ rỗ quân huy, mà không phải bồi cái này mấy tiểu tử kia nhà trời. Y -E liếc qua khí linh, "Lần sau ta mang ngươi đi gặp thiếu gia Lữ Cở, ngươi ngai mặt hắn nói." Khô khụ, "Thiếu niên chính là đại hoang tương lai, thiếu niên chính là đại hoang hy vọng." Khí linh ho khan hai tiếng, tiếp đó biến nghĩa chính luôn từ đứng lên, "Bảo hộ thiếu niên là chúng ta chức nghiệp." Tấu chương xong, chương 663, Ma thú cự sỉ nha chương 663, Ma thú cự sỉ nha đông. -E đưa tay ra, con ngón tay gẩy một cái khí linh đậu, "Quá khẽ." nhanh chóng xem trọng. Những ma thú kia đến rồi. Lập tức, trên bàn cờ bắt đầu biến động, bước lên cái từng cái quân cờ quang ảnh. Những quân cờ này cũng không phải giống như cờ tướng dạng như xếp đặt, mà là giống như quân cờ đồng dạng, chia làm hát mặt tử. Mà ở IALE bên này quân cờ, tổng cộng chỉ có mấy tiểu khóa mặt tử, phía trước nhưng là dầm dạng trăm chỉ hạt tử. Lộn xộn, chẳng có mục đích. IALE chỉ là xem xét, liền khe khẽ lắc đầu, phất tay một vòng, trên bàn cờ quân cờ quang ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Những ma thú này mặc dù nhiều, nhưng mà hành quân không có kết cấu gì. Nhìn căn bản cũng không phải là quần thể hình uy. Theo lý thuyết, nhìn căn bản cũng không giống như là có một loại giống như ma thú vương người các loại tồn tại, tại phía sau màn người chỉ huy trận chiến đấu này. Đơn thuần như ông vỡ tổ loại, cùng loại kia nhìn như tán loạn kỳ thực ẩn chứa huyền cơ loạn có thể là hoàn toàn bất động. Có lúc, nhất định quân trận, thậm chí có thể cực đại bù đắp đẳng cấp và số lượng không đủ. Đây là hắn lấy ít thắng nhiều, tỏ ra yếu kém để khắc mạnh tự tin. Tối thiểu nhất, IALE tại tri thức lý luận có cờ chỉ đạo, thực tiễn tri thức có mở thứ cấp vị diện từng trạng chiến đấu hội, cho nên hắn hiện tại xem ra Bọn này số lượng khoảng chừng 200 đầu trở lên ma thú, tuyệt đối là đánh không lại cắt nóng bọn họ. Cho dù là có một đầu bạch thuộc ma thú đã 16 cấp, cũng đánh không lại. Có lý cớ cho ẩn tàng khí tức ma phát khí, IALE một cách tự nhiên ngồi vững đại ngư, chỉ phải bảo đảm cắt nóng bọn hắn không xuất hiện thương vong là được rồi. Mà ở IALE đã quan sát toàn cục lúc, cắt nóng bọn hắn không hề hay biết mà vẫn tại đi tới. Dù cho cắt nóng là cường đại nhà toán học, nhưng là chiến đấu của hắn so với cùng cấp bậc một chút chuyên môn chiến đấu chuyên nghiệp giả tới nói vẫn còn có chút yếu. Tại nhạy cảm tính chất phương diện, tự nhiên là không phát hiện được IALE, chỉ là vừa tiến đến vị diện này thời điểm mơ hồ cảm thấy một điểm chỉ là. Đương nhiên, khi đó cắt nóng cũng chỉ là bởi vì đó là bản địa chư thần quan sát mà thôi, không nghĩ tới là IALE. Cắt nóng lúc này lực chú ý đều đang mấy cây số bên ngoài chỗ. Có 16 cấp ma thú, đại gia cẩn thận. các nóng hơi hơi như mày. Nạ gạ vị diện 16 cấp ma thú, chuyển đổi tiếp nghĩa là 12-13 cấp nạ sẻn chức nghiệp giả trình độ, hắn không sợ. Nhưng mà, số lượng có chút nhiều ngoại trừ 16 cấp, còn có một cấp đến cấp 15 các cấp ma thú, thậm chí còn có số lượng càng nhiều dã thú. Làm sao lại nhiều như thế? 16 cấp. Xô Giả cả quay đầu lại kinh hồ, tiếp đó phản ứng lại đây là nạ gạ vị diện 16 cấp, thế là lại thở dài một hơi, không để ý chút nào phất phất tay, giao cho ta. Một cái 16 cấp ma thú, cùng với gần 200 con khác ma thú cùng hơn 400 con thông thường hải dương dã thú. Cắt nóng tiếp tục nói. Ngậy. Xô Giả cả nâng lên tay cứng đờ, tiếp đó gãi gãi cái ống, ngốc cười ha hả, các huynh đệ mọi người cùng nhau xuống lên. Điều quả nhân bất đắc dĩ xem xét sổ dạ cả một cái, lại nhìn về phía phía trước nhất phi ngư naga, hỏi: "Các người làm sao lại trêu chọc nhiều như vậy ma thú?" Cái kia phi ngư naga một bên bơi lên, một bên mang theo tiếng khóc nước nở nói: "Bọn chúng muốn ăn chúng ta." "Không phải, muốn ăn cũng không nhiều như vậy ma thú liền ăn mấy người các ngươi naga a. Lớn như vậy chiến trận, cũng không phải bọn hắn nơi này có mười mấy cái naga tộc người ở đó." Xạ bị cảm giác không thích hợp, bất quá cụ thể chỗ nào không thích hợp cũng không phát hiện ra được. Hắn không có IA -E loại kia cường đại cái nhìn đại cục, càng không có cắt nóng cấp bậc cao. Nhưng mà Xem như sát thủ, hắn thưởng xuyên có một loại tương tự với dã thú su cắt tị hùng trực giác. Không thích hợp. Sabi nhíu như mày, sau lưng cường tráng thẳng lằn cái đuôi bất an quấy động đục nhích dòng nước, cơ thể lao nhanh ra đi, tiếp đó cũng không quay đầu lại nói, ta đi kiểm tra một chút tình huống." Tất cả mọi người biết, Sabi có sát thủ trực giác, cho nên cũng không ngăn cản, mà là tại tư tưởng Sabi đến cùng cảm thấy cái gì không đúng. Qua mấy phút, trong khi tiến lên rốt cục gặp bốn vị chạy trốn tới mấy cái nạ gạ tộc người. "Mau cứu ta." "Tứ mạng." Thật là đang sợ. Mấy cái nạ gà tộc người một cái so một người nhấc gan. Trời sinh liền chỉ biết chạy trốn, cũng không biết vì cái gì cái tộc quần này có thể trở thành vị diện này duy nhất bộ tộc có trí tuệ, có lẽ là bởi vì bọn hắn cái kia kinh người, đây toàn bộ biển khơi hạt giống cùng tinh hoa. Các nóng nhìn xem chạy tới vỏ so gà, rắn nước Naga mấy người nạ Naga tụi người, còn có nhãn tâm nghĩ lung tung. Bất quá sau một khắc hắn liền không có lòng rối rỉnh đó rồi, bởi vì bọn hắn thấy được phương xa mang theo một cỗ mạch nước ngầm mà đến ma thú. Cấp đầu chính là một đầu màu xanh đen tự cá mập lớn, 16 cấp cá mập ma thú. Chuẩn bị. Sô Dạ cả ánh mắt cũng một thời gian biến sắc bén. Sẽ hại, bắt đầu. Nàng vô ý thức liếm môi một cái, cửa vào đều là tanh nồng, tiếp đó lập tức nghĩ tới nạ gã nhất tộc sinh sôi phương thức, thế là vội vàng lại đem nước biển phun ra, khụ. Những người khác nhưng là không có nhàn tâm quan tâm nàng động tác, tất cả tại toàn bộ tinh thần đề phòng. Tiểu quả nhân thân thể lập tức hướng đáy biển mặt đất lặn xuống, một bên trầm xuống cơ thể một bên đang tại trở nên nhạt tiếp đó tiêu thất, phản phất sáp nhập vào nước biển. Các nóng trong thân thể ma lực sôi trào, chỉ là trong nháy mắt trên đầu liền có thêm 7 cái làm cho người hoa cả mắt công thức, đồng thời cơ thể cũng bị một cái loáng thoáng đang tam giác ký hiệu bao quạ. Kỹ năng tình tam giác tính ổn định. Kỹ năng. Kỹ năng, dễ nẻ đặt cặp tẹt hệ tọa độ. Kỹ năng, cần tư công thức. Ma lực cường đại ba động tán mắt ra, cát nóng hai mắt phản phất biến thành một cái siêu công suất lớn xa con đèn, khí thức trên người kinh người. Mà đem so sánh cát nóng, Si Lạc cùng Gaberzien sóng ma lực độc liền nhỏ rất nhiều, căn bản là không có cách so sánh được. Mấy người kia nạ gạ lúc này đều chạy đến cát nóng phía sau bọn họ cách đó không xa, thậm chí còn sợ phải muốn tiếp tục chạy, bất quá bị Gaberzien cản lại rồi. Các ngươi đều ở phía sau chờ lấy, không phải bị chạy xa ma thú càng nhiều. Gaberzi n hai mắt phát ra ánh sáng nhạn, phất tay ngăn hắn lại nhóm. Nói lừa, thật vất vả tìm đến như vậy một ít naga, toàn bộ chạy bọn hắn còn chơi mau. Mà lúc này, Sô Dạ Cạ đã xông lên phía trước rồi. Liền thấy Sô Dạ Cạ đỉnh đầu một cái ký tự, hai tay riêng phần mình cầm có một thanh hình tam giác năng lượng lưỡi đao, không dùng mấy may thủ đoạn phòng ngự, liền thẳng phất một cái chiến binh như thế mà bảo, bảo. Có đôi khi ta hoài nghi cô nàng này đến cùng phải hay không bị công chúa gì cả ban cho cự long huyết mạch. Xi lặng trong miệng lẩm bẩm. Nói vậy, Sô nhất định là nắm giữ chiến binh khiên huyết mạch, người xem, nàng nhiều dũng mãnh. Bên cạnh ga Berzi Enchel trầm nói, mà lúc này, theo sát nhà toán học sổ dạ cả phía sau, là một đạo mắt Trần có thể thấy tinh thần sóng xung kích. Tinh thần kia sóng xung kích thiên kỳ bạch quái, ẩn chứa các nóng môi cái kỹ năng hiệu quả lớn, nhắm ngay đầu kia 16 cấp ma thu cự sĩ nha. Bắt giặc trước bắt đua. Thấu chương xong, chương 664, nạ gạ chư thần. Chương 664, nạ gạ chư thần. Ẩm. Trong biển phát ra một tiếng vang trầm, trên mặt biển nhưng là nhấc lên to lớn hải lãng. Dưới đáy biển, chỉ là trong mắt Đầu kia cá mập liền bị Cắt Nóng tinh thần công kích xoắn nát đầu óc, con mắt đều bùng nổ. 16 cấp ma thú cá mập, tại Cắt Nóng cái này không quen chiến đấu nhà toán học trước mặt, liền một giây đồng hồ cũng không có chống đỡ tiếp. Đây chính là nạ xèn dám ở vô hạn lần cấp bên trong vị diện xưng mình là ở vị diện tự tin, không chịu nổi một kích. Cắt Nóng trong đôi mắt bắn ra đại lượng bạch quang, phản phất thiên thần hàm thế. Hắn tiện tay vung lên, một nhóm lớn nhọn hình tam giác đường cong liền phản phất đạn như thế bay bắn đi ra, xuyên thấu những ma thú kia thân thể. Ma Dạ cả cũng đã xông vào đàn thú, trên hai cánh tay hình tam giác quang huy lập lòe, phản phất một cái nửa thần Các nóng, ngươi đem lớn nhất cái kia cho ta." Sô Dạ Cạ bất mãn gào to, động tác trên tay không chậm, những cá kêu loài ma thú từng cái bị nắm chém giết. Vừa kêu sộ dạ cả đối mặt ba đầu hình thể khổng lồ bạch tộc. Cấp 15 ma thú, cái này ba đầu bạch tộc xúc tu chưa không lưu thu, số Dạ Cạ tam giác lưỡi đao căn bản là không có cách thứ một thời gian chặt được. Hơn nữa, ý nào Trạng thái của bạo. Sô Dạ Cạ híp đôi mắt một cái, hai tay vạch một cái thủy, đẩy về sau một chút. Trước mắt ba đầu bạch tộc trong đôi mắt bộc lộ tinh hào quang màu đỏ, hiển nhiên là đã mất đi lý trí. Phải biết Đừng nói là ma thú, liền xem như thông thường mập mụ cũng là có so cùng loại hình sinh vật biển càng thông minh đầu não. Mà trước mắt ba đầu mập mụ, trong mắt trực tiếp liền không nhìn thấy chút nào linh động chi sắc, mất lý trí, lâm vào cuồng bạo, cứng rắn không được tới mềm. Đỉnh đầu nàng xông ra một đạo sóng xung kích, nhắm ngay ba đầu mập mụ. Nhà toán học kỹ năng. Kỹ năng này là toán học học viện rất nhiều ban đầu học giả cần thiết kỹ năng, một trong bình thường tới nói cũng là bọn hắn thứ nhất học tập kỹ năng. Nguyên nhân có rất nhiều, ngoại trừ kỹ năng này đến từ của lệnh cộ bên ngoài, còn có những nhân tố khác dĩ như đây là nhận biết con số bước đầu tiên, biết có hạn cùng vô hạn. Mà trừ cái đó ra, một cái rất trọng yếu nhân tố chính là, kỹ năng này tinh thần lực trùng kích có thể kèm theo chức nghiệp giả đẳng cấp tăng thêm mà tăng thêm. Loại này tăng thêm, nhìn trước mắt tới cùng đặc tính đồng dạng, là vô hạn. Ông, trong nước đẩy ra gợn sóng, mắt Trần có thể thấy xung kích trực tiếp bắn ra, đánh tới bạch tuộc trong thân thể. Trong nháy mắt liền đem bạch tuộc đại náo xoắn thành mảnh vụn. Thôi đi, hay là muốn nhìn tinh thần công kích a. Dạ cả khinh thường khoát tay náo, bất quá qua trong giây lát, trong tay hai thanh tam giác trên mũi dao liền bổ xung một cái tầng bí ban lập tức, nàng lần nữa bắt đầu chém dưa thái rau, mà từ một nơi bí mật gần đó, từng đạo đao sắc bén quăng như ẩn như hiện, chỉ là một cái thoáng liền có một con ma thú mất mạng, hoặc là mang cá, hoặc là hươu mắt, hoặc là thiên chốt. Đao quăng chớ hơi chỗ, thường thường chỉ là một nhỏ bé vết thương, liền có thể giết chết một con ma thú. Sát thủ kỹ năng một một nhất kích tất sát. Đây là tiểu quả nhân từ một nơi bí mật gần đó tiến hành thu hoạch. Lại thêm xỉ lặt cùng Gaberzien, bọn này hải dương ma thú rất được giải quyết nhanh như vậy. Liền như là ngay từ đầu IALE dự đoán, ma thú này số lượng mặc dù nhiều, Nhưng mà căn bản chính là giống như gà đất chó xanh. Cắt nóng bọn hắn chẳng mấy chốc liền toàn bộ đưa chúng nó giải quyết, xa xa naga gà nhóm cũng tụ tập tới, sùng bái mà nhìn xem cắt nóng bọn hắn. Cương giả ở vị diện nào đều sẽ phải chịu to đính. Thật lợi hại. Nhân loại, đây chính là nhân loại sao? Chúng ta naga gà không có lợi hại như vậy. Có chút sợ sệt. Mấy người kia nạ gà ở nơi đó sỉ sào bàn tán, rõ ràng rất sùng bái cắt nóng bọn hắn. Bất quá cắt nóng bọn hắn còn có việc làm, cũng không có nhiều lợi. Vùng biển này bị nhuộm đỏ, tất cả đều là huyết dịch cùng tà ma. Các nóng bọn hắn lúc này dùng tất cả loại ma pháp cùng kỹ năng có thể bắt đầu quét sạch trùng quanh hải vực. Đúng rồi, sạ bị đâu? Tô Dạ cả chợt nhớ tới cái gì, nhìn một vòng, không thấy xạ bị thân ảnh. Đúng rồi, các ngươi vừa mới có phát hiện hay không một vấn đề? Các nóng lúc này trầm ngâm nói, vừa mới tinh thần lực của ta xung kích đến ma thú lúc, cảm thấy một loại cuồng bạo chi lực. Bọn hắn không phải là không có vì nạ gạ khu trục qua ma thú, nhưng lúc trước cũng là một hai đầu, hơn nữa đều là bình thường. Không như hôm nay dạng này, như vậy một đám như bị điên, hơn nữa tựa là đã mất đi lý trí. Không phải vậy thứ nhất sau cấp cự thị nhà chết thời điểm nên tản. Ma thú thế nhưng là có tri khôn, xu cát tị hung là bản tính của bọn hắn. Người mạnh nhất chết rồi, những ma thú này xuất phát từ sinh tồn bản năng, chính xác hẳn là trốn chạy, mà không phải như vậy hung hắn không sợ chết, trừ phi sau lưng có các hấp thủ sau màn điều khiển. Mà những ma thú này chiến đấu nhìn căn bản cũng không giống có hát thủ sau màn dáng vẻ, hoàn toàn một mớ loạn. Đúng, bọn hắn đều điên ư? Tô Giả Cạ tản đi trên người kỹ năng, hơi như mày, bình thường ma thú không phải là dạng này. Tô Giả cả quanh năm cùng ma thú ở chung, Tôi nhỏ đều đang đám ma thú lớn lên, tự nhiên rất hiểu. Mà đang khi hắn nhóm thảo luận lúc, vừa mới chìm vào chỗ tối giết hại tiểu quả nhân cũng hiện ra thân hình, hơn nữa cau mày nói, những ma thú này cảm quan mười phần chỉ độ, đối với sát khí giống như không có cảm giác đựng dạn. Hơn nữa tựa hồ không có cảm giác đau, không có cảm giác đau. cảm giác chỉ độ. Lại thêm sự dạ cả bọn hắn phát hiện trạng thái của bọn bạo. Xem ra đúng là có vấn đề. Xem ra, những đại dương này ma thú truy đổi đuổi gạ, đồng thời không phải là bởi vì sinh tồn ăn bản năng, ít nhất không hoàn toàn lạ. Đáng người vô ý thức nhìn về phía các nắng. Không hề nghi ngờ, nếu như nói sổ Dạ Cạ là ở đây ý thức chiến đấu người mạnh nhất, như vậy Cát Nóng liền hẳn là ở đây người thông minh nhất. Đến mức sổ Dạ Cạ trực tiếp nhường đầu mình phán hóa, chỉ cần cắt Nóng tại, nàng liền đầu góc đều chẳng muốn động. Hay là trước mấy người xạ bi trở lại hắn nói đi. Cát Nóng cảm thấy ánh mắt của mọi người, cũng có chút do dự, nếu như là bản địa chư thần theo dõi chúng ta, cái kia có lẽ chúng ta liền phải làm cho tốt tùy thời đường chạy chuẩn bị. Chư thần. Mọi người vẻ mặt một hồi. Thế nhưng là, chư thần hẳn là không có ngu như vậy a. Gaberzien không xác định nói. Nhưng ma thú này nhất định chính là mất trí rồi, nếu như chư thần để mắt tới chúng ta, vậy chúng ta hẳn là sẽ chiến đấu rất gian khổ. Chư thần, tại nạ xèn xương ba phía trước, bao quát nạ xèn ở bên trong nạ xèn bị diện trong đám, cũng là trí cường giả đại danh tử. Một cái thần minh, cắt nóng có thể giải quyết. Nhưng mà rất nhiều thần minh cùng tiến lên, cái kia mấy người bọn hắn cật bã cũng sẽ không còn lại. Chính xác, ta nghe nói qua thứ cấp vị diện thần minh có biện pháp đem kẻ xâm lấn định vì vị diện địch. Gaberzi en lúc này cũng mở miệng nói, có lẽ những thứ này nạ gạ là bị chúng ta dính lữu, đã bị định vị vị diện phản độ các loại cho nên đưa tới ma thú truy sát. Không thể nào. Ai ngờ sồ dạ cả lại khoát tay áo, hủy bỏ suy đoán của bọn hắn, nếu như là chư thần, vậy chúng ta vừa tiến đến cũng sẽ bị đánh đi ra. Hơn nữa, ta xem qua một ít sách, bên trong nói chư thần nếu như cường đại đến có thể chi phối một cái vị diện trí tuệ sinh mệnh, cái kia hắn ít nhất cũng là chủ thể. Đầu chương xong, chương 665, huấn loạn vị dị chương 665, hôn loạn vị dị đám người kinh hô. Theo bọn hắn nghĩ, các nóng cấp 15 đã qua cường đại. Nếu như nói bọn họ là nông thôn tiểu lưu mạnh, cái kia các nóng đã có thể nói là cấp qua chủ rồi mà chủ thể, ít nhất cũng là một thế lực người trưởng đạo, mặc kệ là thế lực hùng mạnh hay là thế lực nhỏ, tóm lại vị cách bày ở nơi đó, thứ cấp vị diện chủ thể, ít nhất cũng muốn nạp xẹt thần minh hoặc chuyển kỳ mới năng lực địch. Đương nhiên, giống một chút đặc biệt cường đại trước nghiệp giả, có lẽ tại ánh sao cấp liền có thể đối đầu thứ cấp vị diện chủ thể, bất quá cái kia trùng bình là số ít. Mà đối với các nóng bọn hắn tới nói, bây giờ đừng nói là chúa thể rồi, tới một cái am hiểu chiến đấu thần minh, bọn hắn đều chống đỡ không được. Ý của ta là Nếu như một cái thần mình cường đại đến có thể để những người khác có chí khôn sinh mệnh dạng này ngốc niết tới công kích chúng ta, cái kia hắn ít nhất cũng là chỗ thể. Sổ giả cả phất phất tay, nếu như là chỗ thể, còn không bằng âm thầm một đầu ngón tay đâm chết chúng ta đây, hà tất dạng này. Cho nên, các nóng rất ăn ý nhận lấy câu chuyện, do đó, khả năng lớn nhất có ba cái. Ba cái có thể. Đám người khe giật mình, không biết cắt nóng đầu góc vì sao dùng tốt như vậy. Đây không phải chỉ có một cái khả năng sao. Thế nào lại là ba cái. Mà Gaber JN chú ý tới cũng không phải cái này, mà là nhìn một chút số giả cả lại nhìn một chút Cát Nóng, nhìn gặp bọn họ ăn ý như thế, đột nhiên giấm tỏ tâm sinh. Thế là nàng nói, "Cái nào ba cái? Sở Dạ cả ngươi và cắt Nóng nghĩ tới là đồng dạng ba cái sao?" Vừa nói, gã Bơzi trong lòng ghen tung lại càng nồng hậu dày đặc, ngược lại đã biến thành không hiểu. Thật là, Cát Nóng liền không có hảo hảo ở tại hồ qua nàng sao? Ở trước mà nàng, vậy mà cùng sổ Dạ cả dạng này liếc ngang liếc dọc, mà cắt Nóng lúc này không có chút phát hiện nào, chỉ bất quá hắn nhìn trước mắt mấy cái này đồng đội, chỉ cảm giác mình trong lòng có loại phiền chán cảm giác. Quá ngu ngốc, quá ngu xuẩn, cái này đều cần nói sao? Căng cứ vào tình huống phân tích, chẳng phải có thể phân tích ra được mấy loại này kết quả sao?" Thế là hắn cau mày nói, "Cái này ba cái có thể, một cái ngay cả có một cái tồn tại nào đó đang đang đùa bỡn chúng ta, cái thứ hai có thể chính là mấy cái nạ gạ bên trong có đặc thù người, có thể quá hấp dẫn những cá này loài ma thú, cái khả năng thứ ba chính là chỗ này chút cá loài ma thú đến từ nào đó một chuyến khu vực, tiếp đó bị món đồ nào đó ảnh hưởng tới." Nói xong, hắn liền vô cùng ghét bỏ nhìn thoáng qua Gaberien, tiếp đó cúi đầu bắt đầu suy tư. Cái ánh mắt này lại lập tức nhường Gaberien trong lòng Gen càng dày đặc hơn rồi. Thế là nàng lập tức nhìn về phía Sổ Dạ cạ, lên tiếng chất vấn, "Ngươi lây, ngươi đang suy nghĩ gì? Có phải hay không giống như các nóng? Có phải hay không?" Người nói. Lúc này Sổ Dạ Cát lại lập tức biến cực kỳ hứng vấn, phảng phất đánh hạ rèn lìn đồng dạng, cả người đều phấn khởi, "Ha ha ha, không sai. Đi, đi đi đi, chúng ta đi giết quang nạ gạ bị diện ma thú. Đủ rồi. Các người đến cùng đang nháo cái gì? Chúng ta chỉ có đoạn này thời gian để hoàn thành lề cờ đại nhân nhiệm vụ, không muốn sóng phí thời gian được không?" Si Lạc cũng bạ phát, hắn hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên đã là cực kỳ tức giận. Tất cả mọi người lập tức nhìn qua, rất kinh ngạc. Si cho tới bây giờ cũng là tính khí tốt nhất cái kia, thậm chí có thời điểm còn có chút khít đảm. Nhưng mà lúc này, Si Lạt một đầu tóc đen nhánh từng chiếc thẳng đứng ở trong nước, rõ ràng tức sùi bấm mép đã là dợ dữ. Mà tiểu quả nhân cũng trong nháy mắt cảm thấy không được bình thường. Kỳ quái! Quá kỳ quái! Nàng liếc nhìn một vòng, đột nhiên cảm giác được đồng đội của mình cả đám đều biến không thích hợp. Gaberzien bình thường là một cái văn văn tĩnh tĩnh nữ hài tử, thường ngày nghe nói còn là rất nhiều bạn học nữ thần, bất quá ngày bình thường đối với Cắt nóng đích tình ý, ngoại trừ Cắt nóng đánh giá kế đô đã nhìn ra. Nhưng là bây giờ Gaberzien, mặt tràn đầy đều là ghen tùng, ủy khuất cùng ghen ghét. Đúng vậy, ghen ghét. Đối với sổ dạ cả ghen ghét, mà Cắt nóng tất thì là tới nay đều ôn tồn lễ độ, hào hoa phong nhà đấy, hôm nay lại biểu hiện ra đối với Gaberzien cực kỳ căm hận. Nhưng mà hắn càng căm hận, Gaberzien thì càng ghen sổ dạ cả. Mà dạ cả bây giờ nhưng là giống cái người điên. Cả người đều ở vào trạng thái phấn khởi, tựa hồ nháy mắt sau đó liền muốn xông ra đi đại sát đặc sát. Đến nỗi si Xila, tiểu tử này cả mắt đều là phẫn nộ, đó là một loại đối với xuất thân của mình, tình huống gia đình, thiên phú tình huống hết thảy phẫn nộ. Ghen ghét, căm hận, giết hại, phẫn nộ, tất cả đều là mặt trái. Tiểu quả nhân nội tâm dồn lên, thân thể lập tức biến mất ở dưới dòng nước. Có mai phục. Đồng thời, trong tay nàng xuất hiện một trương ạ dạ hiện giấy gấp thành máy bay giấy, máy bay giấy bên trên vẽ có một đồ án. Màu đỏ thấm hình tam giác, bên trên tả hữu theo thứ tự là chi thức lãnh tụ cùng may mắn. Đây là dung nham gia tộc quý tộc Vân trang trí, dung nham tam giác. Cầu viện. Bây giờ có không biết tên địch nhân ở ảnh hưởng bọn hắn, thậm chí có thể là thứ cấp vị diện chỗ tệ. Dấu ở dòng nước bên trong tiểu quả nhân vô ý thức muốn hướng trong đó đưa vào ma lực, nhưng mà nháy mắt sau đó tâm thần lại một hồi lạnh lùng bình tĩnh. Có ý gì đâu? Dù cho gọi tới lịch cơ, cuộc sống của nàng vẫn là như vậy. Tại ở trước mặt, nàng bị hy vọng mới bắt đầu giáo đỉnh chính là cái kia thần quan cứu về sau, cuộc sống của nàng cũng theo đó bị trộm đi, bây giờ chính là ngơ, ngơ ngác ngắc ngắc thôi. Được rồi. Tiểu quả nhân nội tâm một hồi lạnh lùng. Trở đối với bạn sự vạn vật đều không có hứng thú, Lạnh lúng đến cửa điểm. Mà cái kia chỉ lớn chừng bàn tay máy bay giấy cũng thẳng tắp từ trong tay nàng rơi xuống, rơi vào một chỗ dưới dòng nước, theo sóng nước hướng chạy nơi xa. Liên điều quả nhân cũng từ chỗ tối xuất hiện, phản phất thi thể như thế bình tĩnh nằm ở trong nước biển, không lúc đích. Cách đó không xa cát nóng bọn hắn vẫn tại trên cái, vô cùng kỳ dị. Những nạ gạ kia chưa từng thấy loại chiến trận này, thế là từng cái nuốt ở phía xa cái nào đó đã san hô bên trên run lên bẩy. Nhưng mà đúng vào lúc này, đang muốn bay xa máy bay giấy đột nhiên bị nửa bàn tay cầm xuống. Bàn tay kêu bên trên sinh ra rậm rạp chẳng chịt lạ hiến, đương nhiên chính là xabi. Hắn không hề lộ diện, mà là có chút đau lòng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một đóa màu vàng tiểu hoa, một mặt đau lòng chi sắc. Cái này không gian giới chỉ là lễ cờ tặng, không phải vậy lấy hắn thân ra, như thế nào cam lòng mua không gian giới chỉ loại này hàng hiếm. Mà một đóa này hơi khô xẹp tiểu hoa, lại là đồ đặc của chính hắn, hơn nữa còn là hắn chân tàng phẩm một trong. Liên thấy hắn cẩn thận từng ly từng tí đem màu vàng tiểu hoa nâng ở lòng bàn tay, sau đó dùng ma lực ngăn cách nước biển, đồng thời hướng về bên trong rót vào ma lực. Ao ngoong, nháy mắt sau đó Tiểu hoa run rẩy lên, 5 cánh hoa cùng nhau biến hóa, cả đóa tiểu hoa đã biến thành núi khoan hơn nữa, lơ lửng trong tay hắn hơi run rẩy. Sáp bị lập tức ý niệm khế động. Lập tức, màu vàng tiểu hoa bắn ra, xuyên thấu nước biển, nhắm ngay sổ dạ cả đầu. Mà tiểu hoa năng lượng cấp bậc, khoảng chừng cấp 15, hơn nữa còn là không bất trừ nã xèm cấp 15, mà không phải thứ cấp vị diện cấp 15. Trung trung ở bên trong, nhất định muốn bên trong. Xạ bị nói nhỏ, tiếp đó mong đợi nhìn xem sồ dạ cả. Tuyệt bổ, hắn đang chờ mong dạ cả bị màu vàng tiểu hoa nổ đầu. Tấu chương xong, Chương 666, họ lưu lại hậu chiêu chương 666, họ lưu lại hậu chiêu theo một tiếng vang thật lớn, dưới mặt biển nhấc lên một làn sóng nhỏ, sóng lớn mấy liệt. mà ở dưới mặt biển. Lúc này, Sabi mặt mũi tràn đầy mừng dỡ nhìn xem sổ dạ cả chỗ mi tâm chính giữa hắn đoán hoa màu vàng, nhân hậu hoàng sắc đoán hoa giống như bom như thế nổ tung. Nổ tung sau đó, cánh hoa toàn bộ biến thành bụi phấn, bụi phấn lại hóa thành đạn giống như bắn về phía sổ dạ cả đầu người. Sabi ngươi muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ muốn giết chết sộ dạ cả? Đáng chết, chúng ta là đồng đội a. Cất nóng mấy cái trạng thái người không bình thường nhao nhao hô to, mà thiểu quả nhân nhưng là liếc qua liền không có hứng thú, tiếp tục nước chạy mỡ trôi. Nhưng mà đúng vào lúc này, sổ Dạ cả trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái hư ảnh. Cái này hư ảnh chỉ có nửa người trên, nhìn qua dâu tóc bạc lơ, trong tay nắm một thanh gần tới 2 mét của trợng. Hư ảnh chính là Off. Ta chính là điện tử chi vương. Liên thấy Off hư ảnh miệng phun phẫn nộ thanh âm, hung hăng giậm một cái trong tay lôi đỉnh phát trượng, tiếp đó toàn bộ hư ảnh bành một tiếng tung, hóa thành ti ti lũ lũ màu tím dòng điện, trong nháy mắt lấy Sô Dạ Cạ làm trung tâm khuyết tán đến phương viên 10 dặm phạm vi. Dòng điện một cây một cây ở trong nước biển lập lòe, toát ra, tạo thành một cái mênh ảo hình tròn phát trận. Tất cả ở trong đó sinh mệnh cũng không có bị thương tổn, thậm chí ngay cả nước biển cũng không hề biến hóa bao nhiêu. Phản phất những cái tia màu tím dòng điện không tồn tại động dạng, mà ở vào chính giữa sổ dạ cá lại lập tức nhắm mắt lại. Nàng nhẹ nhàng nâng lên hai tay, dòng nước cọ dựa nàng quần áo, những cái tia dòng điện cũng nhảy lên, giao nhau từ bốn phương tám hướng hội tụ đến chung quanh bọn họ. Trong ngay mắt đó, dạ cá làn da ấn chiếu lên hơi màu tím, phản một cái nữ thần buông xuống. Mà những cái kia khiêu động dòng điện nhưng là hướng về các nóng trên người bọn họ phóng đi. Tư tư tư. Liên tiếp dọn người âm thanh vang lên, những cái kia dòng điện bao trùm thân thể của bọn hắn, tiếp đó tựa hồ tại cùng đồ vật gì đối kháng. các nóng bọn hắn không phát ra gì, chỉ là nhắm mắt lại. Một lát sau, loại âm thanh này tiêu thất, tất cả dòng điện mới một lần nữa từ thân thể bọn họ bên trong chui ra ngoài, về tới sổ dạ cả trong tay, tiếp đó biến mất xuống. Sổ dạ cả cái này mới mở hai mắt ra. Án giờ hiệu chi chân, làm ta sợ muốn chết dạ cả vừa tỉnh Cái loại nữ thần này, bộ dáng lập tức biến mất không thấy gì nữa, đã biến thành trị dâu nàng gì cả loại kia tùy thiện. Nàng gỗ ngực một cái, tiếp đó nhìn về phía mở mắt những người khác, nghĩ lại mà sợ nói, ta và các ngươi nói, vừa mới quá kinh hiểm. Sô dạ cả dáng vẻ, không có chút nào lúc trước cái loại này cảm giác dị thường, đã khôi phục bình thường. Mà ở nàng vừa nói lúc, những người khác cũng giao nhau mở mắt bên kia xạ bị cùng tiểu quả nhân cũng mới tới. Chúng ta vừa mới bị đánh lén. Các nóng nhíu như mày, vừa mới hắn đối với ga bơ zi en loại kia căm hận cảm giác không phải thường kỳ quái phải biết Gaberzien thế nhưng là hắn một trong những bằng lưu tốt nhất, cũng có thể xưng là anh em. Hắn làm sao có thể chán ghét Gaberzien? Mà lúc này Gaberzien cũng xong khuôn mặt từng đỏ, chàng ngáp cái này nhìn về phía Sộ Dạ Ca, có lỗi với Sộ Dạ Ca, ta không biết vừa mới thế nào. Cho nên vừa mới nếu không phải là, a, không có việc gì không có việc gì, ngươi cùng cắt nóng điểm này chuyện người nào không biết ta. Hai ta hảo tỷ mọi không nói những cái kia, ta nói tiếp rồi hắc, liền làm mới vừa nếu không phải là Sabi. Sộ Dạ Ca không để ý Gaberzien trước đây khát thường, mà là tiếp tục đang nói. Vừa mới đúng là xạ Sabi làm tốt. Tiểu quả nhân tới phía sau lại tràn đầy tán thưởng nhìn về phía Sabi, lại nhìn về phía sổ Dạ Cạ, nếu không phải là hắn dùng chân quý hoàng hôn hoa đánh người, đoàn trưởng chúng ta toàn bộ đều muốn luôn hãm. Không sai. Sộ Dạ Cạ con mắt tỏa ánh sáng, nếu không phải là vừa mới xạ Sabi hoàng hôn hoa một phát nhập hồn, đoán trưởng chúng ta đều nhanh đánh nhau. Lại nói ta chính mình cũng không biết, nguyên lai like trong đầu ta có học ra ra lưu lại hậu chiêu a. Ha ha, ha ha ha, ha ha. Nói, Sộ Dạ Cạ lại cười. Chủ yếu là bởi vì ta có phát ra đi. Sabi một mặt tỉnh táo gãi đầu một cái, chỉ bất qua cái kia cái nuôi đều nhanh ung thành cánh qua rồi, hiển nhiên là nội tâm vui vẻ đến cực điểm. "Phát giác? Phát hiện gì?" Mọi người nhất thời tò mò. Tập kích chúng ta cũng không phải ai, hoặc có lẽ là căn bản không có người tập kích chúng ta. Nhưng mà những thứ này viết đục có vấn đề. Nói lên chính sự, Sabi cũng nghiêm túc lại. Hắn xoay người chỉ chỉ sau lưng, nói với mọi người, "Bên kia có một chỗ đại hải công, nơi đó có tình huống." Nói, Sabi trước tiên hướng về cái hướng kia bơi đi, đám người vội vàng đuổi theo. Chỉ bất quá có một người lại lưu ngay tại chỗ. Silat. Cắt nóng phát hiện rồi, thế là mở miệng hỏi, thế nào Silat? Silat lúc này cùng trước đây cổ linh tinh khoái khác biệt, thiếu niên tóc đen này có vẻ hơi trầm mặc, túi đầu. Nghe được giọng cắt nóng, Silat chỉ là lắp đầu trả lời, không có gì, đi thôi. Thế là, đám người vội vàng bơi về phía trước. Mà lúc này, ở trên không chung, ý ALS đang ngồi xếp bằng trong không khí. Hắn nhìn hướng về mặt biển, khe nữ mày một cái, vừa mới cái kia rốt cuộc lạ cái gì. Tại sao bị lấy ra hoàng hôn hoa thời điểm, hắn thiếu chút nữa thì xuất thủ. Hoàn Hôn Chi Hoa có thể kích sát thập ngũ cấp trở xuống tổ tại, mà lại là nhất kích tất sát. Chỉ bất quá hắn cũng nhìn ra sổ sợ dạ cả dị thường của bằng hắn, lại thêm sổ sợ dạ cả trên người có học lưu lại hồi chiều, cho nên hắn mới án binh bất động. Cũng may cuối cùng đúng là xã bị phát hiện vấn đề, mà không phải xã bị xảy ra vấn đề, cho nên cái phiền toái này mới giải quyết. Bất quá IALE cũng cảm thấy không thích hợp. Có thể vô thanh vô tức ảnh hưởng đến các nóng cái này cấp 15 nạ xèn trước nghiệp nhà toán học, vậy thì có thể ảnh hưởng đến vị diện này thần. Loại lực lượng này, chư thần có biết hay không? Hay là nói, cái này vốn là lực lượng của chư thần? ILE nhìn một chút đỉnh đầu bầu trời, nói nhỏ, "Họ phía dưới, ngày lúc nào mới có thể từ thần linh thần quốc trở về a?" Hàn phụ trách nhìn xem các nóng bọn hắn, mà họ nhưng là trực tiếp chạy đi tìm bị diện này thần minh rồi. ILE cũng không có cách, bây giờ cũng chỉ có đi theo xạ bị bọn hắn cùng một chỗ phía trước đi kiểm tra tình huống rồi. Dù sao họ nhất định là không cần lo lắng, nếu như vị diện này có chỗ thể, hơn nữa cùng họ ra tay đánh nhau đoán chừng toàn bộ vị diện đều có thể nghi đạm, giống như trước đây phạt đổng dạng. Nên quan tâm là phía dưới những tiểu tử kia. Lúc này ILE một bên khoanh chân ngồi trên không trùng, theo các nóng bọn hắn phi hành. Một bên từ trong không gian giới chỉ lấy ra một đống lớn đồ vật, trong thân thể ma lực cũng sôi trào, thời khác chuẩn bị trợ giúp các nóng bọn hắn. Bởi vì như quả cương vừa loại kia ảnh hưởng mấy người tâm tình tiêu cực là tới từ thần linh lời nói, các nóng bọn hắn đoán chừng là không đánh lại. Dù sao mạnh nhất các nóng cũng chỉ là một không am hiểu chiến đấu nhà toán học mà thôi, chỉ có thể dựa vào hắn bên trên. Mà Theo tiến lên, các nóng bọn hắn cũng rốt cuộc đã tới một cái hẹp dài đại hải câu chỗ. Nhìn qua nơi xa thăm thú, đen không thấy đáy đại hải câu, các nóng bọn hắn dừng bước. Đấu chương xong, chương 667, vị dị xương cá chương 667, vị dị xương cá chỉ là rộng chỗ, đoán chừng thì có mấy trăm mét, mà sợ trường càng là không nhìn thấy phần cuối, ta nhớ được trước đó ở đây không có loại này đại hải câu. "Garbery, En tao mày nói, bên này là ta đã tới, lại hướng phía trước mấy cây số chính là ta lần trước nữa tìm được nạ gạ chỗ." Mấy người nghĩ nghĩ, cũng gật đầu đồng ý bởi vì bọn hắn cũng đã tới, cũng nhớ kỹ ở đây phía trước không có đại hải câu. "Các ngươi nhìn đi." Nhì. Sa bị chỉ chỉ danh biển bên cạnh. Các nóng bọn hắn nhìn ngay lập tức đi qua. Liền thấy tại rãnh biển bên cạnh Có một bộ xương, xung quanh có một đám cá chết, cá chết phía dưới còn có thể nhìn thấy đủ loại đủ kiểu xương cá. Những cái kia cá chết cũng không giống là bình thường tử vong, tại bọn chúng trên thi thể tràn ngập dập rạp chằng chịt vết thương, tựa hồ trước khi chết bị tấn qua và chằng qua. Khi ta tới, những cá này cũng không phải cá chết. Xác bị chỉ chỉ khung xương phụ cá, trầm giọng nói, khi ta tới, những cá này đang tại lẫn nhau bỡ giết, thôn vệ, ba quát ma thú ở bên trong. Cá loài ma thú cũng lẫn nhau chiến giết, thôn vệ. Các nóng bọn hắn lập tức cảm thấy không thích hợp. Nói như vậy, truy đuổi nạ gã quá khứ đích các ma thú chính là thôn phệ ở đây cá chết hết nụ, cho nên mới truy đổi quá khứ đích. Các nóng cau mày nói, nhưng mà, vì cái gì? Mà ở các nóng lúc nói chuyện, xương cá nơi đó nổi tới mấy con cá. Chỉ là phổ thông loài cá, vốn chỉ là bình thường bơi lên, nhưng mà có thể chính là dư quang nhẹ nhàng liếp thấy cái kia mấy con cá chết. Lại phản phất trong sa mạc phát hiện một bình có thể uống mập trạch nhanh nhả thủy đồng dạng, cấp tốc vào tới. Mấy con cá nổi điên giống như từ nơi không xa trong tạo biển sông về cái kia mấy con cá chết. Sông lại về sau, cái này mấy cái vừa mới còn bơi ở chung với nhóc cá, giống như là ngạ tử quỷ Vì nhớ liền đem nơi đó sắc cá gặm ăn hầu như không còn. Mẹn mẹn mấy phút chỉ là, mà Cắt Nóng bọn hắn cứ ở bên cạnh nhìn một màn này, không nói gì. Những cá kia gặm ăn xong sau, lại lập tức giống là trở thành kẻ thù sống còn đồng dạng, lẫn nhau mở ra miệng cá, lẫn nhau cắn xé, tự giết lẫn nhau. Cái này, Gaberzien có chút không hiểu, mà một bên sổ dạ cả cũng mở miệng nói, đây tuyệt đối không bình thường, cho dù là phổ thông loài cá, cũng sẽ không tại ăn no xong lại đi săn mồi, lúc đó tổn tại rất nhiều phong hiểm. Chính xác như thế, Cắt Nóng bọn hắn cũng gật gật đầu, rất tán thành. Ra trước đó tại bệnh viện nghe nói qua, một ít động vật tựa hồ sẽ có một chút chứng bệnh, thì như chó dại bệnh, bệnh bò điên. Tiểu quả nhân cũng mở miệng nói, "Không, không phải là bệnh chứng. Cắt nóng lúc đầu, chỉ chỉ chính mình, bình thường chứng bệnh cũng không có cách nào thông qua dòng nước liền có thể ảnh hưởng đến chúng ta, ít nhất không ảnh hưởng tới ta. Bọn hắn vừa mới lúc nào bị ảnh hưởng? Ngay tại giết những ma thú kia sau đó. Những ma thú kia huyết độc thế nhưng là tan trong nước, bọn hắn cũng dùng ma pháp rửa sạch hơn nửa ngày mới rửa sạch sẽ cái kia phiến thủy vực. Chính là vào lúc đó bọn hắn mới chúng tiêu." Phải biết, tại ăn nạ gạ tộc mang phát sau đó, bọn hắn nhưng liền không có dùng ma lực ngăn cách nước biển, mà là trực tiếp giống như ngư nhi dong chơi ở trong biển rồi. Ra của bọn hắn giống như nạ gạ có thể ở trong biển hô hấp, hơn nữa, gạ ăn phương thức chính là hấp thu trong nước chất dinh dưỡng. Do đó, các nóng bọn hắn cũng vì vậy mà hút vào trong nước biển cái kia chút chất dinh dưỡng. Mà mới vừa rồi, khi bọn hắn cùng ma thú chém giết, chém giết phía sau thanh lý nước biển lúc, những cái kia nạ gạ bởi vì sợ, thế nhưng là cách bọn họ có một khoảng cách, cho nên không có, có chịu ảnh hưởng. Chịu ảnh hưởng, chỉ có mấy người bọn hắn chỉ là Đương nhiên, về sau tản đi những cái kia vết thủy, đoán chừng trung quanh một vùng biển cũng muốn chịu ảnh hưởng rồi. Chỉ bất quá đám bọn hắn bây giờ cũng không kịp lo lắng những thứ này, liền tại lúc hắn nói chuyện, vừa mới còn cắn xé ở chung với nhau cái kia mấy con cá đã chết. Cụ thể là bởi vì tình trạng kiệt sức còn là bởi vì tụ thương, bọn hắn cũng không biết. Cái kia mấy con cá sau khi chết, tử thi cứ như vậy hạng chót tại mới vừa rồi bọn chúng gặm ăn xong sương cá phía trên, tựa hồ đang chờ đợi đám tiếp theo loài cá sinh vật tới gặm ăn. Cùng các nóng bọn hắn vừa đến nơi đây lúc tình huống giống nhau như lúc. Do đó Vừa mới những ma thú kia chính là như vậy qua tới đây gặm ăn những cá này cốt, tiếp đó lại bởi vì nguyên nhân nào đó bị nạ gà hấp dẫn truy sát tới, mới có chúng ta chuyện mới vừa rồi. Tiểu quả nhân tổng kết, sau đó cái đôi mèo lại bất an đung đưa, nhưng mà cũng có điểm đáng ngờ. Vì sao lại bị nạ gà hấp dẫn? Còn nữa, vì cái gì phía trước là hơn 200 đầu ma thú cùng một chỗ tới. Mà đang khi hắn nhóm thảo luận lúc, nơi đó xương cá lại phát sinh biến hóa. Tại các nóng bọn hắn quan sát lúc, đã dùng ma lực ngăn cách dòng nước, phòng ngừa lần nữa biến đến mức dị thường phải biết xá bị phía trước cũng là bởi vì phát hiện các thường, mới một mực dùng ma lực bảo hộ lấy thân thể. Bất quá, bọn hắn không biết là, đang là bởi vì bọn hắn mấy cái sóng ma lực động, tựa hồ liền đưa đến nơi đó xương cá đang đang phát sinh thay đổi. Liền thấy một tia một tia đen như mực trí cực màu sắc phảng phất động đặc nhựa đường đồng đạm, từng chút từng chút từ cái kia cái cự đại xương cá bên trong xuất hiện. Chỉ là vài giây đồng hồ, liền đem xương cá nhuộn thành màu đen. Các nóng bọn hắn lập tức cũng phát hiện điểm này, mỗi cái dùng mình, có biến. Mấy người phi tốc lui nhanh. Bọn hắn biết, loại này không do biến hóa chắc chắn không phải là chuyện tốt. Sa bị cùng tiểu quả nhân cũng từ trong không gian giới chỉ lấy ra cái kia có dấu dung nham gia tộc ký hiệu hai cái máy bay giấy. Một khi tình huống không đúng, lập tức liền kết thúc một lần này vị diện lữ hành. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo nhất đạo hơi thở của uy nghiêm xuất hiện tại trong hải dương, khí tức khoái động. Thần minh, những này là thần minh." gạ vị diện thổ dân thần. Các nóng bọn hắn lập tức dừng lại, riêng phần mình trong lòng suy nghĩ đủ loại ý niệm, nhưng mà mặt ngoài lại không có quá nhiều động tác. Vị diện lưu hành học cái từ khóa này, thành tích của bọn hắn đứng hàng đầu. Mà ở lớp này bên trong đầu thứ 1 Chính là gặp phải những thứ này thứ cấp vị diện thổ dân từ lúc biện pháp tốt nhất chính là biểu hiện ra khiêm tốn tôn kính súng bái vân vân bên trên cái từ khóa này chính là chữ danh đã từng trải qua đọa lạc tham quan bây giờ nữ thần tài chính tài chính học viện viện trường hắn rất hiểu những thứ này mà hắn cho các học sinh khuyên bảo chính là nếu như biết địa phương tập tục hay dùng địa phương tập tục để diễn tả xungng kính tín ngưỡng cùng khiêm tốn nếu như không biết địa phương tập tục cái kêu biện pháp tốt nhất chính là giả vờ kích động đến mất đi hay là trực tiếp kích động đến làmấ đi xuống đương nhiên đây là tại nhỏ yếu giới tình huống Nếu như là cường đại tình huống, vậy coi như hắn cũng nói, mà lúc này, Cát Nóng mặc dù cũng coi như cường đại một phương, nhưng mà hắn còn có đồng đội. Do đó, bọn hắn từng cái lập tức từ tỉnh táo đã biến thành kích động, tiếp đó đã biến thành cuồng hỷ. Sô dạ cả hai tay che miệng, phản phất 10 phần khó có thể tin, tiếp đó hai mắt nhắm lại liền nằm chỗ ấy rồi. Cát Nóng hai tay nắm ngực vị trí trái tim, giống như là quá kích động đồng dạng, cũng biến thành một khối ở trong nước đồng bệnh đầu gỗ đồng dạng, thân thể cứng ngắc. Gamerien cũng gần như si lắc nhưng là không có động tác, trực tiếp hai mắt nhắm lại liền là ra. Chỉ có tiểu quả nhân cùng xã bị hai cái này hành tẩu giang hồi nhiều năm láo hí cái cốt, một cái trong miệng hô to chủ ta một cái trong miệng nhị non không thể nào tiếp đó đi qua thay đổi dần cảm xúc, cuối cùng mới kẻ xỉu Tiếp đó. Các người đang làm gì? Tấu chương xong chương 668, gió báo chi chủ chương 668, gió báo chi chủ dẹ nẻ đẹt cặt kẻ nhìn trước mắt giống như là kẻ xịu một dạng mấy cái bạn nhỏ, mở to hai mắt nhìn. Đầu đen dòng uống. Án giờ điệu chi chân. Các người đang làm gì? để kết lập tức nghĩ tới phía trước hắn ở đây mẫu nạ gạ trong thần quốc như thế nào nói khoát hắn hổ bối đến cỡ nào cỡ nào anh tư một phát tài hoa xuất chúng kết quả thế nào mẹ nó gặp cái thứ cấp vị diện thần trực tiếp bị sợ là ra hơn nữa còn là giả v vợ bị sợ lậtrẽ lẽ để cả kẻ sắp của máu mà mẫu nạ gạ cùng với nạ gạ vị diện khác chúng chư thần cũng không muốn như vậy bọn hắn từ sổ dạ các bọn họ dọa ngất ở bên trong cảm nhận được một loại quen tay hay việc sách lược tương đối đặc biệt nhằm vào tại bọn hắn những thần minh này sách lược tương đối những thứ này từ bối ha ha ha haha ha. Bọn hắn đang giả vào đâu ta đi để bọn hắn rẽ để một mặt cười xấu hổ hai tiếng mẫu nạ gã lại mặt tràn đầy chỉnh trong nói không tôn kính đại nhân ta cho rằng loại này tính cảnh giác cùng tính thực dụng vô cùng làm ta rung động mấy cái khác nạ gã thần mình cũng gật đầu nói phải mà số dạ cả bọn hắn nghe được quen thuộc nạ xẻ tiếng tác dụng đều có giống nhau độc tác. đó chính là con mắt lặng lẽ lẽhí mắt ra một đường nhỏ vụ trốn quan sát đặc biệt là sốạ cả trực tiếp nhận ra dọ rẻ thế là nàng trực tiếp trận to hai mắt phải biết, cương giả đối với ánh mắt nhìn chăm chú thật là nhạy cảm, bọn hắn tự cho là động tác thật nhỏ, kỳ thực tại chúng thần trong mắt cùng trước mặt mọi người đi như thế minh lộ ra. Chớ nói chi là Sô Dạ Cạ rồi, rẽnẹ đết cát tết tiên sinh. Sô Dạ Cạ kêu to, "Ta nhớ ngươi muốn chết." Hu người ta thật bị quất, nhân ra thật là đáng sợ, ở đây thật là nguy hiểm. Trong ngay mắt, Sô Dạ Cạ trở nên điểm đạm đáng yêu rồi, khóc đến Lê Hoa Đại Vũ, phản phất bị người khi dễ đồng dạng. Rẽnẹ đết cát tết, chúng bất người này cũng cùng ai hảo. Chị dâu ta lệ À, cái gì cùng ai học? Hu hu hu, Dẹn Nệ Địch Cắt Tết thúc thúc. Xô dạ cả một thời gian miêu bầu, suýt chút nữa đem nói thật nói ra, bất quá trong nháy mắt lại đổi giọng. Hơn nữa mới vừa Dẹn Nệ Địch tiên sinh cũng trực tiếp thăng cấp trở thành Dẹn Nệ Địch thúc thúc rồi. Tốt tốt, gì cả bộ kia đối với ta không cần. Dẹn Nệ Địch phất phất tay, tiếp đó lại hướng lên trời bên trên vẫy vẫy tay, "Oh, -e, các ngươi hai thằng nhóc cũng xuống đi." Nói, Dẹn Nệ Địch lại quay đầu lại nhìn về phía vừa mới bên kia xương cá. Cái kia xương cá ngay ngắn cũng đã, đã biến thành màu đen. Hơn nữa còn tại nhuộm dần cá xương cá, xem ra còn lại mấy cái bên kia thật nhỏ xương cá cũng sẽ tùy theo biến thành đen. Naga bị Diện Chư thần đem ở đây bao bọc bây quanh, tựa hồ tại để phòng lấy cái gì. Các nắng bọn hắn nghe được Rèn Lệ Đẹt cũng nhao nhao từ thế sựu bên trong tỉnh lại. Rèn Lệ Đẹt đứng tại trước người bọn họ, nhìn lấy bọn hắn dáng vẻ nghi hoặc, giải thích nói, đây là một chỗ tinh bích trống giống, gần nhất mới sinh ra, vốn là không để ý, bất quá. Rèn Lệ Đẹt Cạt chỉ chỉ chỗ kia đen nhánh xương cá, bất quá, có cái gì đến đây? Cái kia xương cá chính là đồ bẩn. Mọi người nhất thời sáng tỏ bất quá sổ dạ cạ còn là tò mò nói, vậy là ngươi làm sao qua được? Ngươi? Vậy là ngươi làm sao qua được? Ngươi? Cái này yếu tiểu sinh mệnh tại rẹ nẹ đẹt cặp đẹt dạng này cường giả trước mặt, cũng dám hô to ngươi. Chúng thần mừng rỡ, ý thức nhanh chóng vận chuyển, thần cách đều nhanh cháy hỏng. Bọn hắn lập tức dự đoán hơn một vạn loại tràng cảnh, trong đó tất cả tràng cảnh cũng là sổ dạ cạ chết như thế nào chỉ có bên trong một cái tràng cảnh là sổ dạ cả chẳng có chuyện gì. Đương nhiên, loại xác suất này quá nhỏ, nhỏ đến không đáng kể bởi bị cho dù là giống mẫu nạ gạ dạng này ôn hòa nhất vị diện người mạnh nhất, cũng sẽ đối với mạo phạm mình sinh mệnh làm chuyện phạt. Huống chi là giống rẽnẹ đẹt cặt dạng này, mạnh hơn mẫu nạ gạ già không biết bao nhiêu cường giả, nhìn thì tức cũng không được rất ôn hòa loại kia. Bất quá, bọn hắn lại nghĩ tới rẽnẹ đẹt cặt cho tới nay thái độ, đặc biệt là đối với sổ dạ các bọn hắn loại kia nhà mình hộ bối bảo vệ, khiến cho bọn hắn lại cảm thấy, có lẽ vị cường giả này thật sự không biết sinh khí. Kết quả, ta, ta tới làm bảo mẫu rồi. Rẽnẹ đẹt không thèm quan tâm nói, ta Of, còn có i -e, đều bị ca của ngươi chạy tới, hắc, suy nghĩ một chút thực sự là. Ta chỉ là trở lại thăm một chút, làm sao lại để lên ngươi ca thuyền hải ta rồi. Kỳ quái. Nói, rẽ nẹ Descartes sờ cầm một cái, tựa hồ thật đúng là ở nơi đó nghiêm túc suy tư, trên bả vai hắn dắt thánh quốc vàng nhưng là ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ. Cắt nóng bọn hắn nhưng là trong nháy mắt đã hiểu rẽ nẹ Descartes ý tứ. Lê cơ để bọn hắn vào, không chỉ tìm xạ bị cùng tiểu quả nhân hai cái này lao giang hồ cùng một chỗ còn âm thầm theo chính trị và quân sự song mượn trợ ý cường đại nghiên cứu năng lực không tầm thường họ cùng với có thể lực địch chúa tệ dễ nẻscapes. Chỉ là vào một thứ cấp vị diện, liền yêu nhiều đại lão như thế tới bảo vệ, các nóng bọn hắn có chút không nói nhìn về phía sổ dạ cạ. Trước đây sổ dạ cạ có nói, đi vào chính là du lịch tới. Nhiều đại lão như thế bồi du lịch, đơn giản. Bất quá tốt ở phía sau bọn hắn cũng khô một chút chính sự, cũng có rất nhiều tiến bộ, không phải vậy thật sự mất mặt chết. Sổ dạ cạ cũng hai gọ má đỏ lên, tiếp đó đỏ mặt, một mặt chỉnh trọng nói, "Từ văn Đa tạ rèn nhẹ để cập test tu, đa tạ Opfergia, đa tạ IALKK -E bảo hộ, chúng ta chuyến này khổ tu rất có thành quả, chúng ta cũng cảm nhận được chính mình khỏe mạnh mà trưởng thành, cái này may mắn mà có các ngươi. Khổ tu rất có thành quả, khỏe mạnh mà trưởng thành. Các nóng bọn hắn đều nhanh lung tung chết rồi. Cái kia, nếu không thì chúng ta đừng nói trước. Gaberzi đang tại sổ dạ cả bên cạnh, nhẹ nhàng kéo la sổ dạ cả vào áo, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Khi bọn hắn lúc nói chuyện, hai thân ảnh cũng một trước một sau tiến vào trong biển một người chính là dâu tóc Bạch Phương, một người khác nhưng là tay ôm bản cờ IALE. Mà sau lưng họ còn rắt một cái loài cá thần minh, dùng giống lưới câu đồ bất dắt. Gió báo? Gió bão ngươi thế nào? Gió báo chi chủ. Đây là mạnh mẽ thần lực gió báo chi chủ a. Những thứ này người dị giới quá cường đại. Trư thần nhìn thấy họ dắt loại cá thần minh, nhưng không được từng cái sắc mặt đại biến. Đây chính là 25 cấp mạnh mẽ thần lực thần minh. Khi bọn hắn ở đây, trưởng quản phong bạo cùng hải lưu gió bão chi chủ a. Vị này gạ bản thể tại khi còn nhỏ hút vào cậu ngư trên thần. Đằng sau trời xuôi đất hiến đã trở thành khu vực bá chủ, sưu tập tín ngưỡng chi lực, còn bởi vậy trở thành gió bao chi thần. Kết quả bây giờ, hắn mặc dù là cậu ngư, nhưng có phải hay không cầu a? Làm sao lại giống như vậy con chó như thế bị rát? Naga bị diện chư thần. Hợp như mày, lung lay dắt gió bao chi chủ dây câu nói, hắn có thể cho là ta là bảo vật gì, nghĩ đến bản ta, bị ta đánh lên thần quốc bắt lại, các ngươi không có ý kiến chớ. Hợp không có phát giận hắn, hắn bây giờ có lúc nói chuyện càng lúc càng giống lụy cơ. Đó chính là, khi nói chuyện rất sáu. Tấu xong, chương 669 tổ mộ rụt chi chiến. Chương 669, hậu mộ ruột chi chiến. Bọn hắn dám có ý kiến gì không? Chúng thần không một người nói chuyện, từng cái câm như hến. Gió báo tri chủ khinh mạn tại ngài, chúng ta cũng bất lực. Cuối cùng, vẫn là Mẫu Nạ Gà đứng dậy, nhẹ giọng khôi phù gọi. Kỳ thực chúng thần đều biết, liền xem như Mẫu Nạ Gà đánh giá kế đồ đánh không lại cái kia tay cầm lôi đỉnh lão giả, chớ nói chi là cái kia thoạt nhìn như là người bình thường một dạng chú đẹp trai rồi. Vị diện khác cường giả, quá mạnh mẽ. Mà đang khi hắn nhóm nói chuyện thời điểm, một hồi quỷ dị ba động chợt từ khối kia xương cá bên trên truyền Lập tức Dã lệ Descartes cùng Oflen tiếng kinh hô. Hầu Mộ rụt. "Chủ thể." Hai người bọn hắn nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt ngưỡng trọng. Hầu Mộ rụt. "Đây là vô miên đại đế bọn hắn cho cái kia chủ vị diện quyết định tên, ý là vật mèo cùng bị dị." Hầu Mộ rụt "chủ vị diện, vật mèo cùng bị dị chi địa." Cái kia xương cá bên trên truyền đến ký thức, không phải khác thứ cấp vị diện đấy, mà là cái kia chủ vị diện đấy. Hơn nữa còn là cái kia cùng bọn hắn đối địch chủ vị diện. "IALE, mang theo sổ dạ các bọn hắn đi về trước, đem tình huống nói cho Lệ Cở, Lệ Cở không tại liền nói cho Dôn. Dễ nệ đè cặp biếng thần sắc vừa thu lại, ngược lại biến nghiêm túc lên. IALE biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, gật đầu nói, "Vâng." Nói, hắn nhìn về phía sổ dạ các bọn hắn, "Đi thôi, chủ giữa vị diện giao phòng, đối với chúng ta mà nói còn hơi sớm." IALE đem mình cờ tướng bàn cờ nhẹ nhàng ném đi, bàn cờ trong nháy mắt mở rộng, ba phủ lại sổ dạ các bọn hắn. Sổ dạ các bọn hắn cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, cho nên cũng đều nghe theo an bài, không có quá nhiều lời nói, cũng chưa từng có nhiều động tác, nghe lệnh làm việc. Tiếp theo, IALE lấy ra một cái cờ tướng quân cờ. Trên đó biết sẽ chữ, một bước nhất vị diện, ILE quanh chân ngồi ở trên bàn cờ, trong đôi mắt phun ra lượng lớn mạch quang, ngẩng đầu nhìn về phía vô cùng xa chỗ. Tiếp theo, tay phải hắn cầm trong tay quân cờ giơ lên cao cao, tiếp đó trùng điệp hạ xuống trên bàn cờ. một tiếng cờ tướng lạc tử nhẹ vang lên, sau đó ILE toàn thân ma lực đều cấp tốc tràn hướng quân cờ bên trong. Quân cờ lập tức vỡ vụn ra, mang theo một cỗ to lớn sức mạnh bao trùm bàn cờ, đục nát bên cạnh cung gian, toát ra tinh giới khe hở sau đó cái kia xanh xanh đỏ đỏ tinh giới loạn lưu. Tiếp theo, Cờ tướng bản cờ mang theo yale cùng sổ dạ các bọn hắn trực tiếp đụng vào tinh giới loạn lưu bên trong, hướng về nơi xa màu trống đuổi theo. Một màn này, thấy những thần minh này chấn động kinh ngừng. Ở đây có thể làm ra vết nứt không gian đấy, chỉ có thần minh trên tồn tại, hơn nữa còn muốn là trung đẳng thần lực trở lên thần minh, chuyển đối tiếp nghĩa là thứ cấp vị diện 213 cấp thần minh phía trên mới được. Đến nỗi tinh giới khe hở, cái kia ít nhất cũng muốn mỗ naga, hơn nữa còn nhất định phải là toàn lực mới được. Phải biết, đây chỉ là một phổ thông trung bình thứ cấp vị thôi mà mới vừa rồi, y a le lấy có thể đụng nát tinh giới kẻ hở thực lực đều muốn chạy trốn, còn phải mang theo những thứ này hộ đối cùng một chỗ bỏ chạy. Chúng thần luôn cuống, đặc biệt là những cái kia nhỏ yếu thần lực thần mình, thứ một thời gian nghĩ tới cũng không phải bỏ chạy vị diện khác, hay là cầu lấy dè nẻ đẹt cật kẹt trợ giúp của bọn hắn, mà là thứ một thời gian muốn trở về mình thần quốc, sau đó đem cuộc đời mình ra cố gấp trăm lần. Tôi lấy, đương nhiên, không ai dám nói chuyện, không ai dám đưa ra dị nghị, cũng không có người dám hỏi thăm, bao quát mấu nạ gạ cũng là như thế. Bởi vì bọn hắn lúc này cảm nhận được rẽn rẽ Descartes trên thân cái kiếp như ẩn như hiện, như có như không đặc thủ khí chất, viết vị cường giả này bây giờ không dành quan tâm chuyện khác. Nếu như bọn hắn quấy rẽn rẽ Descartes, có lẽ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Of, chúng ta ở đây trông coi. Mà lúc này, rẽn rẽ Descartes nhìn thấy IALE mang theo đám người, dùng lý quan mạng bị chuyên môn chế tạo bỏ chạy ma pháp khí trốn sau khi đi, cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như nói hắn và chủ vị diện chúa tể có thể đánh cái chia 5 năm tăng thêm sổ dạ bọn hắn, hắn cũng chỉ có thể cùng chúa tể đánh cái một cử mở. Hắn một, địch ại sức mạnh không đạt đến trình độ nào đó, hay là có đặc tù nào đó tính chất lúc bất kỳ người nào đối với chúa tể cấp tới nói cơ bản cũng là bư bỉ, truyền kỳ cũng không ngoại lệ. Tỷ như vô miên đại đế cùng người khác đánh nhau, cộng thêm một bọn cùng tăng thêm một khối đá không có gì khác biệt, phản chính đối diện cũng là một đầu ngón tay có thể nghiền nát. Giống như nhân loại bình thường ở giữa đánh nhau, cái nào cá nhân trên người thêm một cái mã trùng, đối với kết quả nói cũng là vô hại. Trừ phi cái kia mãn trùng có thể có kịch độc có thể hạ độc chết phía trước, hoặc cái kia mã răng sâu răng sắc bén có thể cắn chết phía trước. Đối với Dẹn Nẹ Đẹt tới nói, chúng thần cung op mặc dù không có tính mặt thủ, nhưng mà có công cụ tính chất. Đến, các ngươi tới, nghe ta người chỉ huy. Dẹn Nẹ Đẹt chỉ chỉ chư thần, ma op nhưng là một cách tự nhiên đứng ở Dẹn Nẹ Đẹt trước người nghe theo người chỉ huy. Đối diện chúa tể một tới, chỉ có Dẹn Nẹ Đẹt Cặp mới có thể chống lại. Mà những cái kia nạ gà vị diện thần minh lúc này nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì, từng cái u mê ngây thơ. Tốn tính Dẹn Nẹ Đẹt Cặp nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cuối cùng vẫn mẫu nạ gà đứng ra hỏi thăm. Đơn giản tới nói, chính là của chúng ta thế lực đối địch muốn tới rồi, đó cũng là một cái chủ bị diện, giống như chúng ta cường đại chủ bị diện. Rẽnẹ Descartes đơn giản giải thích một chút, tiếp đó nhẹ nhàng nói ra, các ngươi có thể lựa chọn đứng tại chúng ta bên này, lấy lễ cổ kia tiểu gia hỏa nhân tử, các ngươi đoán chừng sẽ trôi qua không thể. Dĩ nhiên rồi, nếu là muốn bây giờ liền thần cách phá toái, thần quốc diệt vong, cũng có thể đứng ở bọn hắn bên kia đi. Nói, Rẽnẹ Descartes chỉ chỉ khối kia càng ngày càng đen nhánh xương cá. Mọi người thần lập tức đã hiểu, ta muốn đi theo lợi cơ lại thần. Đúng, Rẽnẹ Descartes đại thỏa thích phân phó. Trúng thần từng cái lên tiếng. Rẻnẹ Đẹt Cạt Kẹt nói khẽ, "Đường chậm chậm từ từ dựa theo gợi ý của ta chỗ đứng, tiếp đó bộc phát ma lực là được." "Gợi ý? Cái gì gợi ý?" Chúng thần còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác thần thể của mình tựa hồ bị một loại nào đó nhỏ nhẹ không chế, muốn cho bọn hắn hướng về một phương hướng nào đó đi. Loại này khống chế có thể nhẹ nhàng đánh văn ra, nhưng mà chúng thần biết, đây nhất định là Rẻnẹ Đẹt Cạt gợi ý rồi. Thế là bọn hắn dựa theo thân thể cảm giác, cấp tốc hướng về một phương hướng nào đó mau chóng đột eo. Cố thần minh phá vỡ mặt biển bay vào trên không đứng vững. Cố thần minh tại cái nào đó đảo nhỏ đầu hướng xuống bảo trì treo ngược, có thần mình ở trong nước biển cơ thể có giúp. Bọn hắn đứng thẳng không có kết cấu gì, cực kỳ cổ quái. Thậm chí họ cùng họ trong tay rắt gió bao chi chủ cũng giống vậy đi một nơi nào đó. Họ hóa thành một đạo lôi đình phi nhanh ra ngoài, mãi cho đến tinh dưới vách đá mới dừng lại, sau đó lấy ra lôi đình pháp trượng yên tĩnh đứng. Mà dưới hắn phương vân tầng cùng rất nhiều thần quốc phía dưới, mẫu nạ gạ cũng đã đứng lặng lặng tốt. Ừm, rất tốt, rất nghe lời. Dẻn nẻt trong mắt tản mát ra tia sáng kỳ dị, đó giống như trên mặt đất có cái giường đủng đặng, chậm rãi nằm xuống. Sau đó dùng lực duỗi lưng một cái, hầu ngủ dục chỗ để. Nhìn vô miên đánh như vậy sảng khoái, hi vọng thật sự thú vị điểm đi. Tấu chương xong, chương 670, phát tác lôi chương 670, phát tác lôi nạ gạ vị diện, một mảnh gió êm sóng lặng. Ngoại trừ những cái tia tạo hình quái dị các thần linh, hôm nay có thể nói đem nạ gạ vị diện chỗ có sinh mệnh đều dọa sợ. Từng cái trong ngày thường trăm ngàn năm đều không thấy được một lần cường đại tồn tại, lúc này từng cái xuất hiện tại nạ gạ vị diện các nơi, giao thiết mà quá hạ loại kia minh mông khí tức làm cho đủ loại sinh mệnh lạnh mình. Thời tiết thay đổi, đã xảy ra chuyện Bốn số sinh mệnh năng đủ cảm thấy, Nagga vị diện nhất định đã xảy ra chuyện, coi như không có vị diện quan niệm sinh mệnh, cũng có thể biết nơi mình ở nhất định có biến hóa. Đến nỗi những cường giả kia, nhưng phàm là cấp 15 trở lên, nhau nhau cảm thấy vị diện biến hóa. Đó là chư thần đang hành động. Nagga vị diện 4 cũng không lớn, chư thần Trôi đứng tốt về sau, Dẹn nẻ Đet cũng tựa hồ sau khi ngủ, Nagga vị diện liền khôi phục mặt ngoài gió nghiêm sóng lặng. Mà ở ngủ thiếp đi Dẹn nẻ Đet phía trước cách đó không xa, những cá kia cốt lúc này đã kinh biến đến mức đen như mực, hơn nữa chất đất phàm phật cũng đang tiến hành thay đổi nào đó ại loại sửa đổi này đạt đến một cái điểm giới hạn nào đó lúc, xương cá hướng ra phía ngoài tán phát ba động đột nhiên ngừng lại. Ông đem như mực xương cá một hồi run rẩy, đồng thời còn kèm theo cách đó không xa dãnh biển rung động. Tại loại này rung động ở bên trong, đại hải câu trầm dai trong chiều ở giữa khép lại, cái kia xương cá nhưng là tùy theo nhấp nô hướng đại hải câu khép lại khe hở bên trong. Mấy trăm mét rộng đích đại hải câu, cứ như vậy tại ngắn ngủi mấy phút bên trong khép lại phải chỉ còn lại một chút khe hở, hơn nữa tại tối hổ quan đầu ở bên trong, xương cá rơi vào bên trong. ầm Ngay tại xương cá rơi vào thời điểm, gạ bị diện tinh bích đột nhiên phát ra nổ vang. Loại này âm thanh đã lớn đến một loại cấp độ, cho nên bình thường sinh mệnh đều không thể nghe được, mà có thể cảm ứng được, cũng là có thể lĩnh ngộ phép cắt tồn tại, ít nhất là cấp 15 trở lên. Bất quá ở nơi này, một số người bị dè nhẹ Descartes đẩy thần linh cảm giác phía dưới, loại kia tiếng vang lại bị suy yếu vô số lần. Bọn hắn lập tức biết, cái kia chủ vị diện đến rồi. Gần nhất tháng này phát sinh sự tình quá mức ly kỳ, đến mức naga gã chư thần đều cảm giác có chút không ứng tiếp nổi. Thần sinh trung lần thứ nhất gặp phải chủ vị diện loại tồn tại này. Hơn nữa còn là duy nhất một lần gặp phải hai cái nếu không phải là trong đó một phương nhìn còn rất bình thường ít nhất không có cái gì khó xử người chỗ đoán chừng nạ gạ bị diện trư thần cũng mới khóc mà bây giờ không bình thường phương kia đến rồiạ gạ chư thần không khôngốcc bọn hắn tự nhiên có thể cảm giác được bộ bộê xương cá trô quỷ dị trong đó đã bao hàm rất nhiều mặt trái năng lượng cũng phát ắc so với mặc dù mạnh mẽ nhưng mà cũng không tàn bạo cũng không quỷ dị rẹẽư e thần hẳ là lựa chọn bên nào tự nhiên là rất rõ ràng màiền tại nạ gạ chư thần bên trong lòng thấp thoỏ thời khắc làạ bị diện lần nữa nên đón biến hóa Mới vừa tiếng vang đi qua, đen nhánh xương cá đột nhiên tại khe hở trung hóa là đen cho, tiếp đó bám vào phụ cận trong nước, dần dần tạo thành một đầu pháng phất khô cạn thổ địa đồng dạng, nước ra ti ti lũ lũ khe hở. Tiếp theo, đạo khe hở này bên trong đưa ra một đôi đen nhánh tay. Loài người tay. Đôi tay này mới xuất hiện liền tản mát ra vô cùng kinh khủng ba động, nước biển tụ lại tụ tập tới liền lập tức bị nghiền nát vì thủy phân tử, tiếp đó hóa thành hư vô. Nước biển tựa hồ chỉ là tới gần nơi này hai tay cũng sẽ bị hóa thành h Cái này dẫn đến số lớn nước biển ở trong quá trình này triệt triệt để để cho bụi, cái này dẫn đến khe hở trùng quanh hải dương lập tức biến sôi trào bánh liệt đứng lên. Đồng thời, một loại tội ác cảm giác xuất hiện ở đây trên hai tay, phản vật đôi tay này là từ vô số tội ố chi lực hội tụ mà thành. Đôi tay này một cái lục chỉ, một cái bạch chỉ, còn có loài người móng tay, tại trong kẽ ngón tay cắm đậm rạp chẳng trị cương châm, có đâm một hai càn, có đâm mười mấy cây, một chút tử lục làm cam huyết dịch từ trong kẽ ngón tay chảy ra, nhìn để cho người ta ác tâm vô cùng. Hơn nữa, đôi tay này không có làn da có thể nhìn đến tay một tia một luồng mạch máu cùng thì mềm, thế nhưng là không nhìn thấy làn da. Chính là như vậy một đôi tay, một trái một phải đảo ở khe hở hai bên, tiếp đó hướng ra phía ngoài hùng hăng xé ra. Răng rắc. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên không trung một đạo tráng kiện vô cùng tự sắc lôi điện ầm vang đánh xuống, phá bờ mảnh liệt nước biển, trực tiếp bổ tới cái này khe hở cùng cái này trên hai tay. Off. Lúc này, mọi người thần trích cảm giác một cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng pháp tắc tác dụng trên người mình, bọn hắn thần cách, trái tim cùng nơi bụng, bắn nhanh ra từng đạo ngũ quang thấm sắt lực. Những thần lực này liên tục không ngừng hội tụ ở trên không trung mẫu nạ gà chỗ ấy, tiếp đó lại bị lấy không rõ phương pháp chuyển đổi thành một sức mạnh. Cái này đạo pháp tắc thì chi lôi hạo hạo đãng đãng, các thần linh chỉ cảm giác mình nếu là cản ở phía trước, đoán chừng liền một giây đồng hồ đều nhịn không được, thậm chí ngay cả hao tổn đạo này lôi vạn nhất sức mạnh đều không làm được. Mà đạo màu tím pháp tắc lôi cứ như vậy bổ vào cái kia hai tay bên trên. Giống. Trong cái khe chuyển đến một tiếng không giống nhân loại ra thu gầm rú, cái kia không biết tên tồn tại hai tay trở về rút lại, khe hở cũng vì vậy mà co nhỏ lại một chút. Mà tại lúc này Hắn đưa hai tay bên trên trồng kẻ ngón tay sơn hắc cương châm từng chiếc dụng, tiếp đó mang theo những cái kia xanh xanh đỏ đỏ huyết dịch bay bắn ra, phản phất cái đinh như thế lập tức đinh tới rồi khe hở chung quanh trong hư không. Voang long long. Naga bị diện tinh bích sinh ra một hồi run dậy, phản phất tại chu chéo. Mà cương châm chỗ đinh vị trí, tại nước biển nhiều lần chôn vùi hư vô chỗ, cũng có ti tí lũ lu huyết thủy từ cương châm chỗ đinh vị trí chảy ra, xanh xanh đỏ đỏ, cũng không tan trong thủy, nhưng mà thì có chảy ra cảm giác. Cương châm một đinh, hở kia liền không lại thu nhỏ, nhân cơ hội này, các kia hắc thủ lần nữa dùng sức xé ra. Cuối cùng, chỉ có hai cánh tay có thể thông qua khe hở lập tức bị xé mở, một cái cự lại đấy, máu rầm rề viên thịt từ đó chui ra ngoài. Cái kia đen như mực hai tay chính là từ vết sắc viên thịt bên trong vơ ra. Mà lúc này, cái kia hai tay đột nhiên rút trở về, lùi về viên thịt bên trong. Cái kia viên thịt lập tức từ hồng biến thành đen, đồng thời từng cây tùy ý cơ múa mầm thịt. Những thịt kia mầm phản phất cây cối sợi dễ, lại phản phất vũ bùn bên trong con địa, đang điên cuồng tìm kiếm có thể hấp thụ chỗ. Mà đúng lúc này, vô số pháp tắc lôi đình từ trên không trung xuống, phương viên mười giặm bầu trời giống như là lôi điện tạo thành sâm lâm nhất dạng. Mảnh này lôi điện rừng dậ tồn tại hai cái điểm một cái ở tinh Bích phía dưới học nơi đó là phóng ra điểm mà một cái điểm khác nhưng là tại cái kia trên viên thịt vô số sấm xét màu tím từ không trung phạm phất thác nước như thế rơi xuống đồng thời toàn bộ vị diện nguyên tố lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mà manh phát tắc đã ở lấy tốc độ cực nhanh biến khó hiểu mà những thần kia minh giống như là trở thành năng lượng chuyển đổi đầu mối than chốt đem toàn bộ nạ gạ vị diện phát tắc các loại nguyên tố liên tục không nừng chuyển hóa thành cung cấp học năng lượng Mao v cũng thành một cái pháp tắc lôi, vòi nước liên tục không ngừng sức mạnh sông vào trong thân thể của hắn, tiếp đó chuyển hóa thành pháp tắc lôi, lại chút ra ngoài. Ngắn ngủi nửa phút không đến, Naga bị diện tinh bích cùng với bên trên vô số pháp tắc liền mỏng manh ít nhất một thành. Đầu tháng rồi, cầu nguyện phiếu nha. Tấu chương xong, chương 671, ta cho rằng ngươi đồng thời không tồn tại. Chương 671, ta cho rằng ngươi đồng thời không tồn tại. Không, là 100 bạn đầu hắc cám cự lòng, hơn nữa còn là tinh thông nhục thể bất loạn, hơn nữa cũng là truyền kỳ cấp cái khác. Xả xong chắc lần này, họp giả dối. Bất quá cái này liên tiếp phản phất thác nước một dạng lôi đỉnh, cũng mười phần có hiệu quả. Hoặc có lẽ là, đối với chúa tể cấp bậc tới nói, thương tổn như vậy cũng coi như lớn. Liên thấy cái kia hộ ngũ dục vị diện không biết tên viên thị chúa tể mặt ngoài tại bị pháp tắc lôi tẩy lễ đi qua, mặt ngoài trực tiếp cháy đen một cái tầng, đồng thời bên trong cũng chuyển tới từng tiếng gào thê khổ. Đây chính là từ mấy chục vạn mét trên bầu trời tinh bích trực tiếp bắn xuống đến, đoán tới biển sâu đáy biển lôi đỉnh. Mạnh mẽ, sáng tỏ, rửa hết thảy lôi đỉnh. Tại loại này đánh xuống, thông thường Trần Minh, thậm chí là nạ xẹt đánh giá kế đô sẽ hải cốt không còn. Đừng nói thi có rồi, thân cách đều không để lại tới. Nghĩa là Chúa tể cấp có thể ngăn cản. Hộp sủi lơ xuống, thậm chí ngay cả mang theo hốt khô trong không gian giới chỉ một đống lớn dự trữ lấy ma lực thủy tinh, trận tự ma dưỡng. Phát sau khi ban xong, họp lấy ra bảo mệnh dùng ma pháp khí cụ, điện đăng sao. Hoặc có lẽ là cái này điện đăng sao là có tà hữu thuộc lộ, đồng thời mà còn có cực từ xem như lại nạ cụ tính tuyến vận động thí nghiệm điện đăng sao. Không sai, trước đây hộp lấy ra thí nghiệm cảm ứng điện từ hiện tượng lúc bộ này công cụ, vị nạ xẻn hệ tinh bích giáng xuống rất nhiều phản hồi, có rất đặc thù hiệu quả. Liên tương tự với sổ phỉ cái kia bản nạ xèn quân thứ nhất cung nhạc nhạc phổ đồng dạng, cô có công hiệu thần kỳ. Lấy ra điện đăng cao, họp đang đối với bên cạnh cách đó không xa Mẫu Nạ Gạ nói, tới đón lấy ta. Hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng thổ dân thần, cho dù ở trong truyền thuyết Mẫu Nạ Gạ vô cùng từ tưởng ấm hỏa cũng không được. Bên kia Mẫu Nạ Gạ lúc này cơ thể cũng có chút mềm. Phải biết, dễ nệ đắc đắc nhường bọn hắn đứng tại tất cả cái vị diện tiết điểm chỗ cũng không phải chẳng đứng. Tại bị xem như năng lượng truyền tâu cùng truyền oán khí đồng thời, bọn hắn tự thân thần lực cũng bị cùng nhau đi. Nếu không phải là bọn hắn thân ở chỗ ở mình bị diện, mà lại là thân ở hòa bình bị diện, bằng không bọn hắn thần quốc bên trong chắc chắn không có đủ lượng tín ngưỡng chi lực. Phải biết tín ngưỡng chi lực nếu như vượt giới truyền đông, đó là sẽ hao phí không ít. Mà nếu như chỗ tại chiến tranh bị diện, giống phạt dặm như, ngoại trừ thiên không chi thần ngoại trừ chư thần kinh thường tranh đấu không ngừng, cái kia cũng sẽ không chứa được bao nhiêu thần lực. Naga bị diện chủ yếu trí tuệ sinh mệnh Naga nhất tộc, yêu thích hòa bình, không vui chiến đấu, thậm chí sẽ bị xem như ma thú khả khẩu đồ ăn. Do đó, những thần minh này ở giữa cũng rất ít có chiến đấu, lần này mới có thể trút xuống ra nhiều như vậy thần lực chỉ bất quá, mặc dù thanh thế hùng vĩ, nhưng mà tại chúa tể trước mặt cũng chỉ là nhường cái kia viên thịt bị đau chỉ là. Chư thần có thể cảm thấy, chính mình tạo ra vị diện, bị cái kia viên thịt cưỡng ép chui vào sau đó, vị diện trở nên không sạch sẽ rồi. Nguyên bản vị diện này đã đánh lên nạ xẹt tiêu ký, giống như là ngoài thái dương hệ cái nào đó vẫn thật nhỏ, bị mặt trời lực hút bắt giữ phía sau liền biến thành thái dương hệ một thành viên đồng dạng. Naga vị diện kể từ bị nạ xẹt cường giả ánh mắt nhìn chăm chú qua về sau, thì tương đương với bị đánh lên nạ xẹt là gấn. Mà lúc này, cái kia viên thịt bị đau Chư thần càng thêm cảm thấy một loại vô biên ô nhiễm trong nháy mắt liền từ viên thịt bên trong bạo phát ra. Loại này ô nhiễm không chỉ vận dụng cho tinh thần, còn vận dụng cho nhục thể. Chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ, vô số sinh mệnh đột nhiên cảm giác được chính mình hết thảy trùng quanh huyết đục đều ăn rất ngon. Mặc kệ những máu thịt kia chủ nhân là phụ thân của mình, mẫu thân, người yêu hay là hậu đại, bọn hắn chỉ cảm thấy ăn thật ngon, quá ngon miệng, quá mê người, quá mỹ vị. Vô số sinh mệnh đột nhiên đối với bên cạnh mình hắn hắn sinh mệnh phát khởi công kích, đang tại dẫn dắt hải tử vùng biển khơi hồ kình, nháy mắt sau đó liền bị mình thân tử cắn nát thân thể. Tiếp đó cắn ngược lại trở về. Hai cái vừa mới muốn tiến hành giao hợp kiếm ngư, đột nhiên lại bắt đầu liều mạng chiến đấu, vết thương chống chất. Hải xa cùng phối hợp cá trình điện đánh nhau ở đáy biển, kèm theo độc tố cùng điện giật tràn ngập. Liên xem như tự mình sinh tồn một chút naga, cũng đột nhiên bắt đầu gặm ăn cánh tay của mình, nhấm nuốt ngón tay của mình cùng con mắt. Nhiều lắm. Xe rách, gặm cắn, nhấm nuốt, hút lấy. Huyết dịch, hơi thịt, mảnh máu, nội tạ. Chỉ là ngắn ngủi vài đồng hồ, toàn bộ naga bị diện trong hải dương là hơn vô số thi thể. Những thi thể này vẫn chứa đủ loại đủ kiểu cảm xúc phẫn nộ, lạnh lùng, ghen ghét, nạ mạn. Những máu thịt kia trên đủ loại cảm xúc trùng trùng điệp điệp hướng về viên thịt bên này tụ đến, chỗ có thần mình cũng nhìn ra được, nếu để cho viên thịt này tiếp tục nữa, đừng nói cái này chúa tể có thể hay không vì vậy mà sống lại, chính là nạ gạ vị diện còn có tồn tại hay không đều không nhất định. Naga vị diện chỗ có sinh mệnh tiêu vong, chỉ có thể hóa thành viên thịt này thức tỉnh chất dinh dưỡng. Đồng thời, cũng có thể hóa thành gạ vị diện chư thần hoàn hồn. Thần minh chít can, ở chỗ tí tại không có nắm giữ chúa tể mạnh mẽ phía trước, đại bộ phận thần minh chỉ có thể dựa vào tí ngưỡng sống sót tính độ chết sạch, cái kia thần minh cách diệt vong ngày liền không xa. Na gạ bị diện cũng là như thế. Do đó, Trư thần lập tức gấp, diệt vong. Bọn hắn cảm nhận được diệt vong, mà đúng lúc này, một tiếng nhẹ nhàng rên rỉ vang vọng toàn bộ bị diện, thậm chí vượt trên này loại cáo kinh tiếng gào thét. Nô. No. Nhanh như vậy là đến. Tại sao ta cảm giác vừa mới nằm xuống? Miệng bên trong nói vừa nằm xuống trên thực tế cũng đúng là vừa nằm xuống không lâu rẹ nẹ đặt cặp đét, tỉnh lại, rỗi lưng một cái. Hắn còn buồn ngủ nhìn đáng đỉnh, to lớn biên thịt kèm theo mầm thịt, đang, đang hấp thụ đủ loại đủ kiểu huyết độ. Ma Liên là mới vừa rẹn nhẹ đệt hắn một tiếng kia rối người tựa như dên dị, vậy mà những chỗ có sinh mệnh có một loại an ninh, cảm giác yên lặng. An bình buồn ngủ đều. ở, ngươi chính là kia cái gì chúa tể? Hầu ngũ ruột vị diện chúa tể đều là như thế này hình thù kỳ quái, lại xấu vừa tối sao? Rẹn nhẹ đệt cặc chấm thân song lưng ngồi về sau, đập chợ lưỡi, lại ngáp một cái. Tiếp đó hắn chậm rãi đứng lên. Đỉnh đầu cách đó không xa Viên Thịnh Phảng phất lúc này mới phát hiện hắn tồn tại. Xoẹt. Viên Thịnh từ đó lộ ra hình một vòng tròn Trong đó tiêu sạm mà ra một cây vết rỉ loang lộ cương châm, bắn thẳng đến rẽ nẻ Descartes vị trí trái tim. A, khôi phục không tốt. Rẽ nẻ Descartes mỉ cười, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, viên đưa cương châm liền trực tiếp hóa thành hư vô, đa tạ lễ vật của người, ta sẽ đem nó cất giữ tại trong trí nhớ của ta, vĩnh viễn bị ta ghi khắc. Tiếp theo, rẽ nẻ Descartes cười khẽ một tiếng, mỗnạ gạ bọn hắn mấy cái vẫn cho là ta đang quan lạc. Như vậy hôm nay liền để bọn hắn xem, ta nạ sẽ truyền kỳ chi lực. Nói, rẽ nẻ Descartes thân thể đứng tại chỗ bất động, trong đôi mắt lập lòe kỳ dị ánh sáng. Nhìn về phía biệt địch, quát nhẹ lên tiếng, ta cho rằng ngươi đồng thời không tồn tại. Thấu chương xong, chương 672, Chúa thể chi chân thân. Chương 672, Chúa thể chi chân thân. Trong trí nhớ của ta, ta trong nhận thức biết ý nghĩ của ta bên trong, ngươi đều cũng không tồn tại. Rẽn Lệ Descartes chỉ là đứng ở đằng kia, trên người chuyển kỳ chi lực liền một cách tự nhiên quay cuộn lên, mang theo trong biển gọn xong cuộn. Chuyển kỳ kỹ năng, ta tưởng nhớ ta ngày xưa tại. Chuyển kỳ phía sau kỹ năng, vô cùng cường đại, chớ nói chi là đây là 27 cấp truyền kỳ kỹ năng. Cang Cang chớ nói chi là, cái này 27 cấp truyền kỳ, đã sớm có thể tấn thăng chúa tể mà không tấn thăng. Cang Cang càng chớ nói chi là, cái này có thể tấn thăng chúa tể cũng không tấn thăng truyền kỳ, là duy tâm học phái người sáng lập một trong rẻ nẻ Descartes. Đúng. Cái địa viên thịt chúa tể đột nhiên một hồi lắc lư, thân thể trên hạ thể lóe lên một đạo đạo ánh sáng. Nhìn qua giống như TV chập mạch thời điểm đồng dạng, như ẩn như hiện, lấp lóe không thôi. Viên thịt chúa tể đang đối kháng với những cái kia trên viên thịt nô già tới dễ một mầm thịt đang điên đậu, kèm theo từng đạo gian ác mã ba đỏ bố. soát soát. Viên thịt lại lần nữa liệt mở một cái hình tròn tông đạo, từ đó tiêu xạ mà ra mấy chục cây cương châm, phía trên dính xanh xanh đỏ đỏ huyết dịch, đồng thời còn kèm thêm từng tiếng từ ý nghĩa không rõ đến ngữ khí minh sắc gắt hét. "Ahm, ahm. A ba anh, đáng chết, đáng chết nạ xẹt, ta là sa đoạn tri yêu, tinh giới cuối cùng rồi sẽ cùng ta hòa làm một thể." Viên thịt giọng chỗ tể, từ loại kia ý nghĩa không rõ gầm nhẹ chuyển biến thành chính tông nhất nạ xẹt tiếng thông dụng, chỉ dùng không đến vài giây đồng hồ. Mà vừa dứt lời, rẽ nhẹ Descartes cũng lần nữa lấy đi những cái kia cương châm. IO lại đối tặng quà cho ta. Rèn nẻ Đẹt Cạt cười một tiếng, thản như nói, tới càng nhiều càng tốt, ta khóa đại biểu rất nhiều, đến lúc đó vừa vận phát cho bọn hắn, bớt đến bọn hắn cả ngày để cho ta cho cao hàng ngày điểm số." Cái kia viên thị chúa tệ không biết Rèn nẻ Đẹt đang nói cái gì, chỉ là lại lần nữa phát ra gào hét, ý đồ ổn định lại chính mình không ngừng loé lên cơ thể. Mà ở trong quá trình này, những cái kia điên cùng sinh trưởng mầm thịt cũng đứt thành từng khúc, nhưng cũng chỉ có thể ổn định một cái chớp mắt chỉ là. Đối mặt Rèn nẻ Đẹt tựa hồ quả cầu thịt này chủ tệ không có chút nào phương pháp đối phó. Mà đúng lúc này Zene Descartes trợt biến sắc. Hắn nhẹ nhàng vô gương mặt, vừa mới này chuỗi cương châm xuất hiện tại hắn trong tay. Mà cương châm bên trên nguyên bản những cái kia xanh xanh đỏ đỏ huyết dịch lại biến mất không còn tam tích. Hồ ngù rụt uy tắc chi lực. Zene Descartes như mày, thân thể lập tức trong suốt mấy phần. Hồ ngù rụt uy tắc chi lực. Ngay mới vừa rồi, Zene Descartes cảm thấy vừa mới bị hắn nhận lấy cương châm xuất hiện thần bí biến hóa, những cái kia không biết huyết dịch vô thanh vô tức liền sáp nhập vào trí nhớ của hắn cùng trong cảm giác. Trong máu mang theo hồ rụt vị diện uy tắc chi lực Nhìn đến rẽ nẻ đẹt sắp mặt biến hóa, cái kia viên thịt chúa tệ chấn động phát ra từng tiếng giống cười nào âm thanh. Nhưng mà đúng vào lúc này, hình thức lại phát sinh biến hóa. Liền thấy rẽ nẻ đẹt nguyên bản cao mạnh bộ dáng trong nháy mắt biến đổi, thôi nhếch quẻ môi lên lên một cái đường cong. Mà viên thịt chúa tệ nhưng là đột nhiên chấn động một cái, trên thân thể những cái kia ta tưởng nhớ ta ngày xưa tại gợn sóng càng thêm có thể thấy rõ ràng, mà viên thịt chúa tệ lại phảng phất muốn tại chỗ biến mất. Giống như trong tivi sắp mất đi tín hiệu lúc như thế, đầu tiên là rõ ràng hình ảnh, sau đó là bật bẹo đường vân, cuối cùng trực tiếp tắt máy. Ha <cười> ha đang lo tìm không thấy quy tắc của các người chi lực, chỉ là bọn mẹo cùng biến dị, chính thích hợp ta hoàn thiện thế giới của ta." Dễ nệ Descartes cười lớn một tiếng, thân hình đột nhiên mấy người tỷ lệ bành trướng mấy phần, giống như là hút tức giận khí cầu đồng dạng. Nếu như tới là bản thể, có lẽ Dễ nệ Descartes còn không dám khinh thường. Nhưng là tới nơi này, rõ ràng chỉ là một vị nào đó chúa tể dành thời gian cho việc khác chỉ là. Hai cái giữa vị diện chiến tranh, tại lẫn nhau phát dặc với nhau một khắc này, cũng đã bắt đầu. Mà bây giờ, đã vượt qua lúc ban đầu đơn giản chuẩn bị kỳ, đã bắt đầu lẫn nhau lẫn tiếp xúc, hiểu nhau, dò xét lẫn nhau lẫn nhau điều tra. Hơn nữa riêng phần mình bị diện sức mạnh cũng độc viên, bắt đầu tiến nhập dài dòng chủ bị kỳ. Thẳng đến hai cái vị diện khoảng cách đến nhất định khu ở giữa, chính là ngày rộng đáng kể chiến tranh bạo phát thời điểm. Mà bây giờ, chỉ là lúc ban đầu giai đoạn, trừ phi thời cơ tốt, không thì không thể nào có thể trực tiếp đem chúa tể loại này cấp bậc cấp cao chiến lược đưa vào tế bào. Viên thịt này chúa tể tại không biết bên này có dè nẻ đẹt cặc kẹt dưới tình huống, nhiều nhất chính là điều động một cái tương tự với thần lực hóa thân độ bật tới. Nếu không cái này khu khu trung đẳng nạ gạ vị diện, đoán chừng sớm đã bị san bạo. Phải biết loại kia cỡ lớn bị diện đều có thể bị vô miên đại đế một cái tát đập nát, chớ nói chi là trung đẳng nạ gạ bị diện rồi. Mà Rèn Nệ Descartes ý nghĩ rất đơn giản, liền xem như hy sinh hết nạ gạ bị diện, cũng muốn lưu lại cái này chúa tệ dành thời gian cho việc khác. Chuyện này với hắn hoàn thiện mình chúa tể chi lộ, có chỗ tốt vô cùng lớn. Thân yêu chúa tệ, phân thân của người ta thù. Rèn Nệ Descartes thân thể kéo dài bản chướng, đang bản chướng cùng lúc cũng biến thành càng ngày càng trong suốt. Mà ở trước người hắn, viên thị chỗ hóa thân run rẩy cũng đạt tới đỉnh phong. Như vậy, hóa thành hai chiều đi. Dã <cười> mẹ Descartes sánh mắt đột nhiên biến lạnh lùng, đang thì thầm đi qua, bàn trướng lớn lên cơ thể cũng trực tiếp hoàn toàn biến mất ở nạ gã bên trong bị diện. Nhưng mà, toàn bộ nạ gã bị diện lại đột nhiên chấn động. Toàn bộ nạ gã bị diện tinh bích bỗng nhiên biến ảm đạm vô quang, liền giống bị hút khô ma lực thủy tinh như thế hóa thành màu xám trắng. Không có bạo tạc, không có kinh thiên động địa. Họ cùng ngũ naga, cùng với một chút thần minh, ở trong chớp mắt xuất hiện tại tinh giới loạn lưu bên trong. Mà ở tinh giới loạn lưu phía trước, một điểm đen đột nhiên mở rộng, sau đó lại kịch liệt thu nhỏ, cuối cùng biến thành hư mô. Đó là naga gã bị diện hư không? Giang Dác Ở lúc này, tâm thần bất định nhìn về phía trước, bên cạnh hắn Mẫu Nã Gạ lại phạm vật đồ sứ vỡ vụn hoặc như là thổ địa khô cạn đồng dạng, trên thân thể xuất hiện từng đạo khe nứt. Đồng thời, Mẫu nạ Gạ quanh người vòng quanh khí tức dần dần bắt đầu suy yếu, xuống, trong ánh mắt hào quang đã ở lảm dạng, khí tức trên thân cũng là từng khúc suy yếu. Đến mức những cái kia tinh giới loạn lưu vậy mà ngắn thời gian có thể đột phá hơi thở của Mẫu nạ Gạ, rộ giữa tới rồi hắn trên thân. Phải biết, Mẫu Nã Gạ mặc dù là trung bình thứ cấp vị diện chủ thể, nhưng mà đó cũng là chủ a. Đối với chủ thể cấp cấp độ này tới nói, ngăn cản tinh giới loạn lưu xuống kích. Giống như ăn cơm uống nước dễ dàng như vậy. Thần Quốc ngươi bề nát. Họp nhíu nhíu mày, thể nội vốn là cũng không khôi phục bao nhiêu ma lực, đành phải đem điện đăng phao nhẹ nhàng hơi lung lay một chút. Một ít xuyên dòng điện vòng đi vòng qua, phản phất một cái phần Phật giới đồng dạng, vây lại Mẫu Nạ gạ cơ thể, nhường hắn miễn ở chịu ảnh hưởng. Dù sao Mẫu Nạ gạ cuối cùng chắc chắn cũng là muốn gia nhập vào Lệ cờ giới quyền, bảo vệ một chút cũng không phí sức. Đương nhiên, thần Quốc phá toái sau đó, cái này Mẫu Nạ Gà xem như không phải nạ mình, thực lực chừng phải suy yếu không chỉ bộ xong rồi. Vị nào nhân vật vĩ đại. Quả nhiên Chúng ta liền chịu tải hắn chân thân đều không làm được sao? Mẫu nạ gạ lúc này ngơ ngẩn nhìn phía xa hết thảy như thường tình giới loạn lưu, tự lẩm bẩm. Tấu chương xong, chương 673, kỹ năng giảm chiều không gian. Chương 673, kỹ năng giảm chiều không gian. Chúa thể chi chân thân. Họ nhíu mày, đó chính là rẽ nẻ đệt cặc tếu thuận miệng nói đấy. Tình huống chân thật là, đó là một loại tương tự với lĩnh vực cùng dị tượng đồ vật. Giống như trước đây vô miên đại đế cùng lĩnh hàng mộ quang diện 30 chúa thể khi đánh loạn cái che khuất bầu trời tình huống đồng dạng. Bọn họ chân thân cũng là không đổi, là nhân loại liền là nhân loại là thử nhân chính là thử nhân, trừ phi đổi qua. Cùng nói nạ gạ vị diện không chịu nổi rẽ nẻ đẹt cắt thân, không bằng nói, đây là bởi vì toàn bộ vị diện đều bị rẽ nẻ đẹt hút khô. Liên nạ sen người như vậy vị diện cũng không quá có thể chịu được lấy chúa tể cấp chiến đấu, chớ nói chi là nạ gạ vị diện loại này tiểu tiểu trung bình thứ cấp vị diện rồi. Chỉ cần dùng lực hút một cái, đừng nói rẽ nẻ đẹt rồi, họ cảm thấy lại đến mấy cái chuyển kỳ cũng có thể hút khô nó. Xem như nham thạch công tác dưới trướng, ta có thể cam đoan với ngươi, tương lai ngươi vẫn như cũ có thể trở lại buôn toán. lúc này an ủi mẫu Naga nói Mà ở hắn nói chuyện thời điểm, trước mắt tinh giới loạn lưu lại lần nữa sản sinh biến hóa. Ông! Trước mắt tinh giới loạn lưu sinh ra biến hóa nào đó, giống như là dòng sông bên trong đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên một ngọn núi đồng dạng, tinh giới loạn lưu bên trong đột nhiên có một đoạn điểm đen căng phồng lên tới. Vành trướng điểm đen cũng trong nháy mắt co lại nhỏ lại, biến mất không còn tâm tích, trước mắt tinh giới loạn lưu tựa hồ cũng không có sinh ra biến hóa. Nhưng mà off lại cùng mẫu nạ gạ lướt nhau. Nạ gà bị diện. Tựa hồ lại đã trở về. Mẫu nã gà nguyên bản dần dần đều nhanh muốn bể tan cảnh trên thân thể lại lần nữa thoáng qua một tia thần lực quan huy, liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực lần nữa tràn đầy tại hắn trong thân thể. Bệ tan cảnh thần quốc, chôn bụi linh hồn, tựa hồ lại đã trở về. Không, giống như là một chút không biến như thế. Tựa hồ hắn vừa mới trải qua hết thảy đều chỉ là bừng tỉnh một giấc chiêm bao mà thôi, hắn thần quốc giống như là hoàn toàn không có biến hóa như thế. Mà ở cách đó không xa, những cái kia bị dè nẻ đặt cặp đặc chuyên môn truyền đưa ra nã gà chư thần cũng là như thế, từng cái khôi phục như lúc ban đầu. Bọn hắn giữa hai bên nhìn nhau lại nhìn. Hai mặt nhìn nhau lại nói không ra lời. Quá kỳ quái. Mặc dù thần cách bên trong còn có thể nghe được tín đồ cùng kỳ tịnh giả đám bọn chúng tín ngưng thanh âm, nhưng mà bọn hắn quả thật nhớ kỹ, chính mình vừa mới rõ ràng đã mất đi tại Naga vị diện hết thảy. Nguyên bản đánh gây đi liên tiếp thần khí, một lần nữa có cảm ứng. Nguyên bản chết đi thánh đồ, tiếp tục bắt đầu chưa nói xong ca ngợi ngữ. Nguyên bản chôn vùi cầu đồng thời chỉ tinh, lần nữa trong thần quốc ngưng tụ ra linh hồn. Trở lại rồi. Đều trở về. Không, La Liên không có rời đi. Tại chư thần nghi hoặc lúc, bọn hắn thân ảnh lại lần nữa bị truyền tống trở về. Đường Đường thần minh Các phàm nhân quỳ lệ, tín ngưỡng tổ tại, lại phảng phất trên bàn cờ quân cờ đẩm dạng, bị người tùy ý truyền tống, thiếu hãi. Nhưng mà bọn hắn lúc này nhìn về phía gạ vị diện nào đó cái vị diện chú đẹp trai, lại đồng thời không có chút nào phản khí. Ha ha, đại gia đều trở về a. Hắc hắc, như thế nào, gạ vị diện trả lại cho các người rồi, hoàn hảo không hao tổn. Dễ nẹ Descartes cười biếng chỉ chỉ nước biển trung quanh. Ở trước mặt hắn không có vật gì, không có bất kỳ ai, nhưng mà chư thần tự nhiên là có thể nhìn tới hắn, có thể nghe được lời hắn nói. Đương nhiên Daje Ne Descartes cách đó không xa mấy người kia nguyên bản bị cắt nóng bọn hắn tìm được hơn nữa muốn lắc lư tiến đại hoang đại học Naga, nhìn thấy người ở ngoài xa loại ở nơi đó hướng về phía nước biển lẩm bầm, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. Daje Ne Descartes cũng không để ý mấy tên tiểu tử kia ánh mắt, mà là tiếp tục nói, các ngươi Naga vị diện lần này làm muối như có công, mặc dù không phải là các ngươi chủ động, mà là vô tình, nhưng mà cũng xem là không tệ. Về sau, có thể cho các ngươi một chút ra vào đại hoang thành cơ hội. Ra vào đại hoang thành cơ hội, bản tổ trí tuệ sinh mệnh đều không nhất định sẽ được, chớ nói chi là thứ cấp vị rồi. Đại Hoang thành thứ cấp vị diện nhiều như thế, chỉ là phàm liền có vô số người muốn tới Đại Hoang xem, nếu là mỗi cái đều đồng ý, Đại Hoang tháp đánh giá kế đô muốn bị một người sở một chút tiếp đó sở đổ. Bất quá lúc này Rèn Nệ Descat tâm tình rất tốt, cho nên trực tiếp tiến hành hứa hẹn. Vì tâm tình gì tốt? Bởi vì hắn vừa mới nuốt cái kia chủ vị diện chúa tể dành thời gian cho việc khác. Đại bộ A, nghĩ đến chính mình ta tưởng nhớ bên trong, hoặc giả thuyết là ý thức bên trong tồn tại một khối bốc lên hắc khí huyết nục, Rèn Nệ Descat Tess liền ngăn không được mà nghĩ cười. Chuyến này bảo mẫu chuyến đi, tới đúng rồi. Rèn Nệ Descat thần này Ngài cái này là làm sao làm được? Trên không trung, Hợp cấp tốc hạ xuống tới. Từ chiến đấu đến bây giờ mới qua mười mấy hai mươi phút, Hợp thể nội ma lực còn không có khôi phục bao nhiêu đâu, ai biết Rèn nệ Đescac kẻ xuyên đem cái kia viên thịt chúa tệ giải quyết. Còn thuận tiện đem đã bể tan cảnh nạ gạ vị diện lại cầm trở về rồi. Với vốc thiên cận truyền kỳ cấp đường kiến thức, cũng không biết đây là vì cái gì, cho nên sẽ tỏ mò hỏi. Đi theo họp cùng một chỗ xuống, còn có những cái kia ở vào nạ gạ vị diện các nơi thần minh. Nhìn xem tụ tập tới người, Rèn kẻ lười biến sờ lên trên bả vai giáp thành quốc vàng, cười ha ha, ha ha. Cái này may mắn mà có ta giáo viên Lệ cờ a. Ta giáo viên ngài Lệ cờ, từng cùng ta nói vĩ độ khái niệm. Cái gì là vĩ độ? Một chiều, 2 chiều, 3 chiều. Điểm đương mặt thể, chính là vĩ độ. Ta trước kia lộn qua hệ tọa độ, Lệ cờ giáo viên giúp ta hoàn thiện trở thành hoàn chỉnh hệ tọa độ, có tại mặt giấy loại này 2 chiều trong mặt phẳng chế tác 3 chiều cảnh tượng năng lực. Một vị có thể biến 2 chiều, 2 chiều có thể biến 3 chiều, vậy tại sao không thể ngược lại? Lệ Cơ lao sư khai sáng tính chất tư duy, tư duy ngược chiều đồng giá thay thế, thay thế các loại tư duy, ở nơi này chút tư duy dưới ta cuối cùng sáng tạo ra ta cho đến tận này kỹ năng mạnh nhất. Nói đến đây, nguyên bản lười biếng rẽ nẻ Đẹt cũng không nhịn được có chút vui vẻ, khóe miệng đều nhanh toé đến sau hai rồi. Hắn tự hào nói, kỹ năng của ta tên là giảm chiều không gian. Kỹ năng, giảm chiều không gian. Những cái kia nạ gạm vị diện chư thần tại rẽ nẻ Đẹt nói câu nói đầu tiên thời điểm liền bắt đầu nghe không hiểu rồi. Đến đằng sau hoàn toàn chính là nghe thiên thư. Bất quá bọn hắn ngược lại là hiểu một cái đạo lý, chính là trước mắt gái này cường đại tồn tại, còn có một cái giáo viên, mà cái này giáo viên chính là những cường giả này cuối cùng người lãnh đạo trực tiếp. Dưới trướng còn có đủ loại tồn tại cường đại. Chúng chư thần không còn nghĩ, trước mắt cái này chỉ là lộ ra chân thân liền có thể no bạo một cái vị diện cường giả cũng đã mạnh như vậy rồi, hắn giáo viên, vị nào có thể dạy hắn sáng tạo loại này tân ma pháp người, vị nào cái gọi là dung nham lãnh chúa lợi cơ, rốt cuộc là như thế nào tồn tại cường đại? Có thể hay không ngủ một giấc, đánh cái khỏe khẻ, liền đem một cái vị diện cho chân chết rồi. Mà lúc này, duy nhất tại chỗ nghe hiểu được rẽnẹ đẹt cát lời nói bọn, nhưng là gật đầu tán dương, rẽnẹ đẹt ngài có thể lĩnh ngộ kỹ năng mới liền tốt. Bất quá kỹ năng này yêu cầu cao sao? Ngài muốn chính mình giữ lại dùng, vẫn là phải biết, kỹ năng loại bột này là có thể học hỏi lẫn nhau đấy. Kỹ năng cũng chỉ là ma pháp phiên bản chỉ là, hoặc có lẽ là tương tự với đao kiếm biến súng pháo cảm giác. Haha, ha, đương nhiên là mọi người cùng nhau dùng. Chúng ta đại hoang thành người một nhà, không tồn tại những thứ này. Bất quá, có lẽ ta có thể đi gõ lửa đảo cũng có nói. Ha ha. Các vị, đầu tháng cầu nguyện phi hồ, ờ, tấu chương xong, chương 674, thứ cấp vị diện thần linh thẻ tăng cấp chương 674, thứ cấp vị diện thần linh thẻ tăng cấp đại hoang thành người một nhà. Học lường rẽ nẹ Descartes một cái, nội tâm rất vô ngữ. Rẽ nẹ Descartes cùng tiểu lì cơ lâu, đều học số A. Cái gì Đại Hoang Thành cũng là người một nhà, kỹ năng vô tư kính dân. Kỹ năng là có thể đổi tiền đấy. Trước đó Hác Bạch Vương Quốc viện nghiên cứu, mỗi cái học phái, tỉ như duy vật học phái các loại, chính là chuyên môn dùng những cái kia nghiên cứu ra được kỹ năng cường đại cầm lấy đi vương thất đổi tiền. Đại Hoang Thành cũng là tương tự. Bất kể là có một mình sáng tạo tính chất vẫn là tính thực dụng bất kể là cô có khiến người cảm giác mới mẹ phong cách vẫn là có truyền thống sáng tạo cái mới phong cách cầm tới đại hoang thắp các đại sở nghiên cứu giao lên đều có thể thu được ban thưởng cho nên nói bây giờ mẹ để cặp chính là đang sắp xếp gọn người A phải biết, mẹ để thích tiền trình độ so với khi tắc bà bà chỉ có hơn chứ không kém bởi vì mẹ để cặp kẻ thích đủ loại đủ tiểu văn hóa cùng giá trí có thể vậy cũng là phải bỏ tiền bất quá nghĩ đến khi tắc bà bà họ cũng có chút đau đầu do đó họ lúc này cũng mở miệng nói nẽ để các kẻ ngài đúng là ta đại hoàn thành cao thủ số một số 2A mẫu nạ gạ các người có suy nghĩ hay không qua tiến vào đại hoàn thành sau đó làm chút gì gìhề nghiệp làm chút gì nghề nghiệp chư sững sở loại lời này như thế nào giống như là loại địa nông thôn thân thích phải vào thành tiếp đó hỏi một chút sau khi vào thành lấy kinh doanh cái gì mà sống cảm giác thật là lạ a quái ở đâu theo lý mà nói mẫu nạ gạ hắn chúng ta đối với đại hoàng thành tới nói chính xác chỉ có thể coi là nông thôn thân thích nhưng mà mẫu nạ bọn hắn là gì thân Minh Thậm chí mẫu nạ gạ tại nơi này còn là được xưng là thần thượng thần tồn tại cơ hồ chỗ có thần mình đều tin ngưỡng mẫu nạ gạ bởi vì nói cho cùng cái này cả vùng nạ gạ bị diện nạạ nhóm đều có thể nói là mẫu nạ gạ phù hộ mỗi cái nạ gạ sinh ra đều biết mình tín ngưỡng là ai đều sẽ cảm tạ mẫu nạ gạ thai nén cùng bảo hộ loại tôn tại này đi lại hoang thành cái nào đó nghề nghiệp quá không hài hòa mà lúc này mẫu nạ gạ cũng trả lời họ phải thế giới đến lúc đó toàn bằng trừ vị chỉ thị hoàn toàn một bộ nh quân xử trí Các chúng thần vừa mới mặc dù sướng sốt một chút, nhưng mà lúc này lại tất cả đều không có phản ứng. Nhậm quân xử trí rất vất đủ. Nhưng mà không phải vậy làm sao bây giờ? Phản kháng. Phản kháng, đây cũng không phải là có đánh hay không vấn đề, nhân ra chỉ là lộ ra chân thân, bọn hắn bị diện cũng sẽ bị no bạo, thổi hơi miệng có thể bọn hắn liền không có. Hơn nữa, nhân ra cũng không phải cố ý muốn nục nhã bọn hắn. Muốn đều muốn lấy được, trước mắt of nói ra tìm nghề nghiệp loại lời này, về thần thái cũng là một bộ đương nhiên điều này nói rõ cái gì. Chứng minh nhìn lắm thành quân A. Chúng thần suy nghĩ một chút liền biết, đoán chừng Đại Hoang Thành có rất nhiều thứ cấp vị diện thần minh, hơn nữa những thần minh này đang ở bên trong nghề nghiệp cho nên mới nói ra những lời này. Những cái kia thứ cấp vị diện thần minh có lẽ cũng không so bọn hắn yếu, thậm chí càng mạnh hơn. Bọn hắn đều nguyện ý đi Đại Hoang Thành lưu sinh, vì cái gì ngươi nạ gạ vị diện không thể? Suy nghĩ một chút, chúng thần liền nghĩ thông suốt rồi. Mà lúc này, Mẫu Nạ gạ lại đồ hỏi, "Rèn nẹ Descartes giải nhân, xin hỏi vừa rốt cuộc mới vừa là?" Hắn làm ra một cái biểu tình nghi hoặc, biểu thị đối vừa mới hiện tượng biểu thị không hiểu. Đương nhiên Hắn cũng hiểu cũng không chỉ là rẻnẻn đẹt cặc tết cái gì kỹ năng mà là mới vừa nổ tung, hoặc có lẽ là đã vừa mới chôn vùi nạ gà bị diện, là làm sao trở về. Cái kia a, mặc dù mẫu nạ gà không có đem vấn đề hỏi xong, nhưng rẻnẻn đẹt cặc vẫn là trực tiếp hồi đáp, rất đơn giản à, ta đem toàn bộ nạ gà bị diện ném đi ta tưởng tượng ở bên trong, cho tiện tại nhớ ghi khắp dưới chờ ăn xong. Không phải chờ đánh nổ cái kia viên thịt dành thời gian cho việc khác, sau đó lại nhớ lại đi ra không được sao. Vô cùng, rất đơn giản. Mỗ nạ gà rơi vào trầm mặc, mà bọn nhưng là xem hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Rèn Descartes độc tâm thuần, liền 18 cấp đấy, nắm giữ đủ loại phòng vệ lực cỡ đều không ngăn cản được, chớ nói chi là cái này thứ cấp vị diện tiểu tiểu thần minh rồi. Do đó, Mấu Nạ Gà vừa mới vấn đề cũng không hỏi kinh ngạc, Rèn nẹ Descartes liền có thể trả lời đi ra. Đoán chừng là hai bên cũng đã quen thuộc, Mấu Nạ Gà rất nhiều chuyện đều không cần nói toàn bộ, Rèn nẹ Descartes liền có thể trực tiếp biết được tiếp đó trả lời. Mà Rèn nẹ Descartes cũng đã quen. Đến nỗi mẫu Nạ Gà vấn đề, họp biểu thị, quả nhiên là chủ nghĩa duy tâm người bên kia a. Cái gì tưởng tượng cái gì ký ức, cái gì hồi ức không có chút nào coi trọng vật chất chân lý vật chất tính chất. Mà sau khi hỏi xong chúng thần, từng cái liền đứng tại chỗ, trùng quanh nước biển nhẹ nhàng lắc lư, tràn diện lâm vào hơi lung tung. Rẽn nhẹ Đệt không nói, đám người cũng không dám nói lời nào. Mà Rẽn nhẹ Đệt đâu? Khoe khoang xong mình kỹ năng sau đó, đã kinh biến đến mức lơ biếng, chớp mắt nhanh ngủ chết đi. Giống như là ăn no phía sau loại kia cương no thần hư dáng vẻ. Phải biết, vừa mới cái kia chúa tể dành thời gian cho việc khác, nghĩa là cái kia một khối nhỏ tiện quy tắc bản chất, hắn còn tại phân tích. Giống như là ăn no rồi, huyết dịch tập trung ở dạ dày tiêu hóa đồng dạng tự nhiên sẽ vì vậy mà biến lở miệng. Họ khẽ lắc đầu, cũng không đợi dè nẻ đẹt cặc tặc trưởng không chẳng diện, mà làm mở miệng nói, "Như vậy đi, ta hiện tại kiến lập chuyển tông trận, câu nói kế tiếp đại hoang thành bên kia lại phải nhân sĩ chuyên nghiệp tới ban phát thứ cấp vị diện thần minh thẻ căn cước cùng chức nghiệp giả thẻ căn cước, đến nỗi số lượng mà nói." Họ nghĩ nghĩ, nói, "Các ngươi chư thần trích có 20 mấy cái, nhưng là đối với cống hiến vậy vị diện, chỉ có thể cấp cho 10 cái thứ cấp vị diện thần minh thẻ căn cước danh ngành, chức nghiệp giả thẻ căn cũng chỉ có một phần, cần cái này các ngươi chính mình phân phối." Thứ cấp vị diện thần minh thẻ căn cước cùng với chức nghiệp giả thẻ căn cước, đây là khác biệt với Đại Hoang Thành thị dân phổ thông thẻ căn cước một loại chứng minh thân phận. Chỉ có đủ có thân phận chứng nhận người mới có thể xin đi Đại Hoang Thành. Đương nhiên, xin không xin được, vẫn là phải xem tình huống đấy, tỷ như Đại Hoang Thành dòng người lượng, vật tư phong phú độ vân vân. Đến nỗi thứ cấp vị diện, ít nhất trước mắt mà nói, thứ cấp vị diện đều rất nghĩ đến Đại Hoang Thành. Giải bảo, điều trị, chính trị các loại, đủ loại đủ tiểu tài nguyên tại Đại Hoang Thành đều phải càng dễ đạt được, thậm chí tại Đại Hoang Thành ra đời lời nói, chân linh cùng linh hồn một cách tự nhiên chính là nạ sen vị diện. Loại này cho tốt, tất cả đại hoang thành dưới quyền thứ cấp vị diện cũng là rất nắm mắt. Tại Na Sen, minh tưởng thời điểm tự nhiên liền so khác thứ cấp vị diện có thể hấp thu càng nhiều năng lượng không nói, thậm chí càng nộ phát tắc, quy tắc cùng pháp tắc căn bản đều so thứ cấp vị diện càng mạnh mẽ. Đồng dạng thời gian, trả giá đồng dạng cố gắng, một trường học giáo viên chỉ có thể dạy dỗ tới 60 điểm, bởi vì là cực hạn là ở chỗ này. Mà khắp một trường học có thể dạy ra 150 phần, còn xa xa không có đạt đến tự hạn, người nói muốn làm sao tuyển? Bất quá học thấy được trước mắt những thần minh này lơ đễnh, vẫn là nhắc nhở nói, cái thân phận này chứng nhận rất trân quý. Ta quên các ngươi vẫn là thật tốt thương lượng một chút tốt hơn. Tấu chương xong, chương 675, đại hoàng thẻ căn cấp chỗ chân quý. Chương 675, đại hoàng thẻ căn cấp chỗ chân quý. Bọn hắn chẳng lẽ lại phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa, chủ nghĩa giáo điều sai làm rồi? Thần minh không có một cái ngu. Cho dù ở một ít người trong mắt nhìn rất ngu nốc, đó cũng chỉ là bởi vì kinh nghiệm, tầm mắt, cách cục vân vân khác biệt, đặc biệt là tin tức không ngang nhau khác biệt. Chỉ cấp cho tin tức đủ nhiều, bọn hắn tự nhiên có thể phán đoán phải chăng có lợi cho mình. Mà lúc này, họ xem như đệ nhị trọng lực cấp, gần với rẽ nẻ đệt cắt tẻ cứng ra. Hắn, không có cái nào thần minh sẽ không coi trọng. Dung Chi, bọn hắn nạ gạ bị diện gió báo chi chủ phía trước bị họp dắt dáng vẻ còn rõ mồn một trước mắt đâu. Họ phải nghe. Xem ra, cái kia cái thân phận chúng nhận, có lẽ có bọn hắn không biết được nguyên cơ. Những người khác còn không thể nào, nhưng mà Mẫu Nạ Gạ đã nhìn ra lúc này rèn nhẹ đệt các tâm tình rất tốt, cũng nhìn ra họp người này nhìn xanh nhân và cận, nhưng mà nội tâm cũng hẳn là hiền lành. Cho nên nàng trực tiếp hỏi, tôn kính nhỏ phía dưới, xin hỏi ngài có thể giải thích một chút sao? Chúng ta không hiểu nhiều lắm. Thế là, họ cũng nhịn phía dưới tính tình nói, thẻ căn cứ, nói như thế. Thẻ căn cứ, bình thường tới nói là cần dùng đại hoang tệ mua, nghĩa là các ngươi loại này vừa mới quy thuận không cần. Đã có rất nhiều vị diện, vì cho mình một cái thứ cấp vị diện thần minh thẻ căn cứ hoặc chức nghiệp giả thẻ căn cứ, Thiên Thiên tham gia tinh hồng đại hoang ban bố nhiệm vụ hoạt động. Tinh hồng đại hoang ban bố nhiệm vụ, cũng không chỉ là giống hiệp hội lính đánh thuê, dạp như, mà là bao gồm đủ loại đủ kiểu. Thì như thứ cấp vị diện khai mang, khai phát cùng chinh chiến các loại. Phải biết chính đại hoang thành người đều không đủ dùng, cái kia ngay từ đầu lịch cơ bọn hắn từ phà sau khi ra ngoài lần kia đấu giá hội bán đấu giá ra vị diện cổ phần, nhưng cái kia bị diện mở thế nào phát, do đó, vì tăng thêm độ cống hiến, hoặc có lẽ là vì kiếm lời đại ngoang tệ, vô số thứ cấp vị diện trí tuệ sinh mệnh cũng chỉ có thể có một phương pháp, đi nhận nhiệm vụ, tiếp nhiệm vụ, tiếp đó đi hoàn thành nhiệm vụ, tiếp đó kiếm lấy đến tại bản vị diện không thể sử dụng đại ngoang tệ, tiếp đó góp đủ liền đi mua cái thứ cấp vị diện thẻ căn cước. Mua thứ cấp vị diện thẻ căn cước, liền có thể xin đi đại ngoang thành rồi. Đi mấy lần, kiếm lời tiền nhiều hơn, mua một gian đại ngoang phòng ở, liền có thể xin làm đại ngoang thị dân thẻ căn cước. Quá trình vô cùng mệt mỏi, nhưng mà cuối cùng trái cây cũng đầy đủ trong ngõ. Giống phía trước lề cớ đột phá nhu cầu, đã ở tinh hồng Đại hoang ban bố nhiệm vụ nhiệm vụ ban thưởng đầy đủ mua đoán chừng 10 vạn cái thân phật chứng. Đáng tiếc là, không có cái nào hoàn thành, cho nên nhiệm vụ này cũng liền hủy bỏ. Phía trước chinh chiến rừng rầm phòng nhỏ một lần kia cũng giống vậy, phạt quân đội cũng thu được rất nhiều ban thưởng, dẫn đến một nhóm lớn phạt trư thần cùng với phạt người thu được thẻ căn cước, hơn nữa tại Đại Hoàng mua phòng. Lắc mình biến hóa, biến thành Đại hoang thị dân rồi. Biến thành đại hoàng thị dân phía sau có thể có hạn số lần mà mượn đọc đại đô thư quán sách, có thể đi tham gia giác đấu trường giao đấu, có thể tham gia trưởng thành thi đại học, có thể xin việc làm cương vị, có thể mở cửa hàng, có thể hưởng thụ bảo hiểm y tế, xã bảo đảm bảo hiểm dưỡng lao. Chỗ tốt nhiều lắm. Cho nên nói, phát liền là như thế lấy được cơ hội, cái kia thiên không chi thần thậm chí mua đến tài liệu quý giá, cấu trúc một cái dành thời gian cho việc khác, nghe nói ít nhất là nạ xẹt phổ thông cấp bậc dành thời gian cho việc khác. Học chậm rãi giản thuật, đem một chút hắn biết nói ra, lại dặn dò nói, đương nhiên, đây chỉ là ta biết đấy, không biết trôi tốt còn có rất rất nhiều. Tỷ như Ngươi có thể ở trên đường tiệm trà sữa đụng tới loại này cấp bậc tồn tại. Học chỉ chỉ đã nằm dưới đáy biển, nhìn giống ngủ một dạng rẽn rẹ Descartes, nói, nếu như nói chuyện vui vẻ, nói không chừng tùy tiện chỉ điểm hai ngươi câu, ngươi đều có thể thu được phản hồi. À đúng, là nạ sẽ cấp bậc phản hồi, không phải thứ cấp vị diện cấp bậc. Nói xong, Ho tiên tính đứng chờ bọn hắn phản ứng, tiêu hóa. Chư thần cũng đã là thần sắc khác nhau rồi. Cái này, mẫu nạ gạ cũng ngây dại. Chỗ tốt, nhiều lắm. Nhiều như vậy chỗ tốt, liền hắn cũng độc lòng. Còn có thể tiến thêm một bước sao? Mẫu nạ gạ trải qua thời gian dài xem như nạ gạ vị diện đại gia trưởng tâm tính đã sớm không có chút rung động nào rồi nhưng là bây giờ trong một tháng này Thán Tâm Thái đã trải qua phiên thiên Phúc địa biến hóa do đó tiến thêm một bước 4 chữ này nhiều hấp dẫn người a do đó biện pháp tốt nhất chính là các người trước chính mình phân phối xong tránh bê sau xảo xáo tiếp đó mấy người tinh Hồng đại hoàng đóng giữ sau khi đi bảo nhiều tiếp một chút nhiệm vụ lớn đem tiền kiếm được tập trung lại phụ dưỡng một người nhường người kia mua một cái phòng ở làm hộ khẩuủng thị dân thẻ các nước sau đó lại tiếp càng nhiều nhiệm vụ lúc kia Các ngươi cung dưỡng chính là cái người kia, nhận nhiệm vụ liền không có giới hạn, liền có thể tiếp càng nhiều tiền lương càng phong phú nhiệm vụ, tới hồi báo, phụ dưỡng, cái tiếp theo vị diện. Đây chính là tiên phú mang phía sau dầu, cuối cùng thực hiện các ngươi vị diện càng nhiều người gì cư đại hoàn thành. Hộp cười ha hà nói, nghe được hộp giảng giải, Naga chư thần riêng phần mình tâm tư không giống nhau, nhưng mà cũng đã đại khái biết. Hộp nhìn xem như có điều suy nghĩ chúng thần, cười lắc đầu, các ngươi đi về cho đi, mặc khác, gió báo chi chủ, ngươi đi theo ta, ta mang ngươi trở về. Cái này gió bão chi chủ dính đến một chút từ trường phát tắc, họ cảm thấy trong nhà hắn dưỡng một cái loại này đầu chó cá hẳn la thật có ý tứ. Phải biết, đầu chó cá không cần mua phòng liền có thể ở trong nhà hắn, đây chính là bao nhiêu đại hoang người đều không hưởng thụ được đặc quyền, cái này cũng là đại hoang thành chuyển quận kỳ cường giả đáng bọn chúng đặc quyền. Cái kia gió bão chi chủ không tình nguyện, nhưng là vẫn đứng đi qua. Họ Tiêu Tiếu cũng không nói gì. Rất nhiều sơ kỳ đại hoang thành thị dân chính là thông thường ạ dạ hèn nông phu mà thôi, tại đại hoang thành phòng ở vẫn là phân phối. Bây giờ lại trực tiếp lắc mình biến hóa, so rất nhiều lần cấp vị diện thần minh đều phải thân phận tôn quý. Chó này cá có thể đi thẳng đến Đại Hoang Thành ở còn chưa đầy đủ, mặc dù chỉ là ở bể cá, nhưng mà cái kia cũng rất tốt đá. Ít nhất so với ở đây suy nghĩ rất nhiều đi Đại Hoang Thành ở, lại chỗ ở cũng không có thần mình tới nói là như thế này. Đây chính là lỷ cờ nói qua, thua ở hàng bắt đầu. Đương nhiên, điểm kết thúc phía trước, ai thắng ai thua đều không nhất định. Nghĩ tới đây, họ lại nghĩ tới phía trước đưa tiến tiểu nhu mẽ bọn hắn. Bọn hắn mới là ở lúc điểm xuất phát tuyến A. Nhớ tới ở đây, họ hai mắt phát sáng, ngần đầu nhìn về phía phương xa Họ muốn kiểm tra một chút vừa mới liền truyền tống tiểu Nhu Mễ bọn hắn đến chỗ nào rồi, có an toàn hay không quay về. Phải biết, ngoại trừ tiểu Nhu Mễ, mấy cái khác cũng đều là đại hoàng đại học tiên tri tiêu tử, trong đó các nóng càng là thiên tài nhất cái kia cấp bậc. Về công về tư đều không cho sơ thất. Họ mắt sáng lên đồng thời, cầm trong tay ra một cái cửa tướng, vận dụng cùng y kết nối ma pháp khi muốn muốn liên lạc một chút. Nhưng mà làm cho họ tao mày lạ, thậm chí liên tiếp không đổi. Đấu chương xong, chương 676, tín ngưỡng chi lực chương 676, tiến ngưỡng chi lực làm sao có thể liên lạc không được? Cái này cỡ tướng thế nhưng là lý quan mạng bị cho YALE tạo ra, chuyên môn dùng để liên hệ đủ loại nhân sĩ. YALE người này, đối với đại cục lực không chế có thiên phú kinh người, ít nhất Lỷ cờ cảm thấy hắn không bằng YALE. Dù sao hắn tất cả vượt xa bình thường chỗ cơ hồ đều là tới từ tại kiếp trước, mà bản địa cũng có một chút thiên tài. Hắn có thể làm chính là chỉ dùng người mình biết. YALE liền là một vị trên chiến lược đích thiên tài, cũng không biết là vốn chính là thiên tài, còn là bởi vì Lỷ cờ từ nhỏ giáo dục tốt, hoặc cùng có đủ cả. Dù sao thì là YALE dạng ngày người, Lỷ Cở tự nhiên là cho hắn rất nhiều quyền hạn. Lý Quan Mạc Bị cũng chế tạo rất nhiều đồ chơi nhỏ cho hắn. Đối với chiến lược ra đời nói, thế cục phán đoán phân tích, thứ trọng yếu nhất chính là tin tức. Tin tức rất trọng yếu. Do đó, IALE có rất nhiều thông tin cờ tướng, Lý Quan Mạc Bị chế tạo lúc vận dụng sóng điện từ kỹ thuật cùng ý nghĩ, làm cho đến bọn hắn cầm thông tin cờ tướng đầu cuối người, liền xem như vượt vị diện cũng có thể cùng cầm bắt đầu quả nhiên IALE giao lưu. Nhưng là bây giờ vậy mà không cách nào trao đổi. Họ lúc này vận dụng truyền kỳ chi lực, theo sóng điện từ bắn phương hướng trông đi qua. Xem như điện tử chi bương, học truyền kỳ chi lực có một ít ná tính, một trong số đó liền là đối với điện tử trường cống. Theo trong tay hắn đầu cuối trông đi qua, liền thấy cái này nhỏ xíu sóng điện tử xuyên thấu vị diện phía sau rơi vào vô biên tinh giới bên trong. Tại một năng lượng khổng lồ chống đỡ dưới, ánh mắt của hắn đi theo sóng điện tử, cuối cùng đi tới vô cùng xa chỗ, xa tới thậm chí hắn lĩnh ngộ pháp tắc cũng dần dần mỏng manh trình độ. Cái này tuyệt đối không phải đại hoang thành phương hướng, càng không phải là nạ sen phương hướng. Cái này càng giống là hậu ngủ rụt vị diện phương hướng. Học nội tâm đột nhiên căng thẳng, đội vàng ra tăng ma lực đưa bảo Trong ánh mắt nợ rộ quang uy mạnh hơn. Cái này đưa đến nguyên bản ở đâu nằm nhanh ngủ rèn nẹ Đẹt cũng đột nhiên mở to mắt. Hợp sóng ma lực độc lại thêm tâm trạng biến hóa, rèn nẹ Đẹt tự nhiên là có cảm giác. Hắn cảm thấy một cảm xúc, tiếp đó thăm dò vào trong đó, nhìn thấy đạo kiên sóng điện tử cuối cùng chui vào một mảnh hư vô trong bóng tối. Tiếp đó, không tốt, Chúa tể chi lực. Rèn nẹ Đẹt dáng vẻ lười biếng trong nháy mắt biến đổi, đột nhiên đứng người lên. Chúa tể chi lực. Tiểu đu bọn hắn trở về truyền thống con đường, bị hồ ngủ Chúa tể bộ hành. Dễ nẻ Descartes để lại một câu nói, tiếp đó thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Họ nhưng là đột nhiên biến sắc. Bộ Hạch, họ cũng không đi cân nhắc khác, liền đội vàng kéo một cái bên cạnh gió bao chi chủ, "Theo ta trở về lại Hoàng." Nói, họ lấy ra truyền tống bí trì, tiếp đó nhường gió bao chi chủ đưa vào ma lực, tiếp theo thân thể trực tiếp biến mất ở ở đây. Dễ nẻ Descartes bên kia hắn không cần đi lo lắng, lấy duy tâm học phái những cái kia không cùng tần xuất hiện vị dị năng lực, tự vệ nhất định là không có vấn đề. Hắn bây giờ nghĩ đấy, là nhanh đi về biệt binh. Nguyên Thủy bị diện, Lục Trùng bộ lạc. Lục trung tộc nhân trong bộ lạc nhóm đang vây quanh cháy hừng hực hỏa diễm thiêu đốt đại địa voi ma mút. Thì. Trước mấy ngày giết chết đại địa voi ma mút, bọn hắn năng đều ăn không hết. Đối với bộ lạc mà nói, muốn ăn no thật quá khó khăn. Mặc dù những người nguyên thủy này so với người của thế giới khác tới nói càng thêm lợi hại, thậm chí một chút 10 tuổi tiểu hái tử sức mạnh đều có thể so sánh với nửa cái nhất cấp trước người già. Nhưng mà thế giới này những sinh vật khác càng thêm lợi hại, đặc biệt là cự thú tộc. Người nguyên thủy chỉ là nhục thân lợi hại, dùng vẫn là mâu đá, mâu đá còn không có quả đấm của bọn hắn dùng tốt. Nhưng mà cự thú tộc dùng đồ vật cũng nhiều rồi. Do đó, nhân loại của thế giới này một mức bị áp chế. Nhưng mà, Lục Trung Bộ lạc tại gặp thần của bọn họ Minh sau đó, từ đây đứng lên. Nghĩ tới đây, Uy Vũ Hùng Tráng tù trưởng nhịn không được ngẩng đầu nhìn một cái nơi xa đỉnh núi nhà đá nhỏ, cùng với bên cạnh thần tuấn màu đỏ cự ứng, mặt tràn đầy vẻ của nhật. Mà ở trong nhà đá nhỏ lấy cơ, lúc này tay thuận nắm thần khí gỗ mục khối tại thiền định đồng thời cảm thụ phát tác. Phát tác của hắn rất nhiều có thể lựa chọn đường rất nhiều. Bất kể là nóng, điện, ánh sáng, lực mấy người nhà khoa học phương hướng phát tác, vẫn là hiệp sĩ hoặc nhà phát minh phát tác, cũng có thể suy tính. Nhưng mà, muốn phải nhanh nhất đạt đến truyền kỳ, dùng có sức tự vệ nhất định vẫn là lựa chọn nhà khoa học một bên cùng nhà phát minh một bên phát tắc tốt hơn. Muốn thông qua sinh tử chém giết tới cả ngộ hiệp sĩ một bên phát tắc, cần chiến đấu và thời gian quá dài. Nghĩ tới đây, Lý Cơ lắc đầu, tiếp đó hơi hơi xoay người, nhìn mình bên cạnh một ít màu vàng nhân luân chi khí. Ta thần, ca ngợi ngài, tôn kính ngài, tín ngưỡng ngài. Vạn năng ma pháp chi thần, phù hộ ta ban đêm cũng có thể ăn no, còn có trời tối ngày mai, tối ngày mốt, ngày hôm sau trời tối ngày mai, ngày hôm sau tối ngày mốt, ngày hôm sau ngày hôm sau trời tối ngày mai. Cường đại, thần bạn năng a. "Nếu ta đêm nay có thể cùng Á Hoa giao phối đi." Chí cao đấy, vô thượng, Tôn Quý Nham Thạch công tử. "Lễ Cơ đại nhân, ta thật tốt yêu thương người, mặc dù ta là nam, nhưng mà ta nhất định sẽ theo đuổi được người." Người lao tác này có thể hay không biết nhăn lên, 10 ngày 8 ngày ra một quyển sách không được sao? Thực sự là phế vật, a a a, bạn tiểu thư thư hôn rồi. Như thế ưu mỹ dễ nghe chi khúc, người khai sáng chính là Lễ Cơ đại nhân, thật là thiên tài mà vừa thần bị a. Đại Hoang chi chúa phù hộ cho, ta nhất định muốn tại Đại Hoang mua nhà. Từng tiếng ca ngợi, ca tụng Cầu mệnh thanh âm từ đó chuyển đến, có là vị diện này đấy, có là tới từ đại hoang thành đấy, thậm chí còn có các thứ cấp vị diện. Tín ngưỡng chi lực. Những thứ này tín ngưỡng chi lực, nếu như đi qua hấp thu chuyển hóa, thì có thể làm cho nguyên tố sinh vật biến thành thần tính chất sinh vật. Đương nhiên, cấp 15 sau đó chính là nguyên tố sinh vật rồi, cái gọi là cấp 15 sau nguyên tố thể liền là như thế. Maliker cứng rắn muốn coi là đoán chừng xem như quy tắc sinh vật. Nếu như muốn thất thần mình con đường, 10 cấp liền có thể bắt đầu sắp đặt tín ngưỡng, tiếp đó cấp 15 phía sau hấp thu tín ngưỡng chi lực chuyển hóa thành thần tính chất sinh vật. Tiếp đó nhóm lựa thần hóa cuối cùng ngưng kết thần cách. Bất quá lỷ cở không dự định đi con đường này, chỉ là những thứ này tín ngưỡng chi lực cứ như vậy cũng rất lãng phí, cho nên bị hắn lưu lại. Phải biết tại hắn đột phá cấp 15, thẳng tới thời điểm những thứ này tín ngưỡng chi lực liên xuất hiện. Dung nham lính bao nhiêu người sùng bài hắn, tín ngưỡng hắn. Thậm chí có số lớn cạn tín đồ tỷ như mê ca nhạn, thư mê chi loại, đến từ tất cả cái vị diện, mua cái trùng tộc, cả ngày đều sẽ nham thạch công tác tại thượng lỷ cờ đại nhân tại thượng. Nếu như không có thần cách cái này, trung ương máy xử lý trực tiếp dùng đại náo tiếp nhận điều này lời nói, chừng hắn đều luôn tiên chết. Dù sao của hắn tín ngưỡng lực số lượng đã có thể so sánh với một cái trung đẳng thứ cấp vị diện chúa tể thần mình rồi. Hôm nay, hắn tử trong linh hồn làm ra mấy cái vị trí mới, nạ gã vị diện tín ngưỡng chi lực. Kéo ra những thứ này tín ngưỡng chi lực sau đó, lễ cởi không cho phép rơi vào trầm tư. Bốn là như vậy bóp ra tín ngưỡng chi lực quá mức phiến phức, mà thẳng có tiếp hay không thu lời nói sẽ lãng phí hết. Cho nên, có thể hay không có khác phương tức càng tốt đâu. Thấu chương xong, chương 677, dành thời gian cho việc khắc thâm ám. Chương 677, dành thời gian cho việc khắc thâm ám. Trở về muốn mình một chút kỹ ứng. Lệ Cở nghĩ tới 3 loại phương thức, một loại là tặng người, hoặc giao dịch cho người khác. Những thứ này tín ngưỡng chi lực đi qua tinh luyện, loại bỏ phía sau có thể xem như tinh thuần nhất không thuộc tính chất tín ngưỡng chi lực bị các thất thần mình con đường cường giả hấp thu. Cho nên thường thường vừa xuất thế cũng sẽ bị liên quan cường giả tranh mua không còn, dù sao cái này có thể bất đi rất nhiều công vụ. Bất kể là tặng cho thuộc hạ vẫn là cầm lấy đi giao dịch, đều là lựa chọn tốt. Nhưng mà đây chỉ là cách dùng, lệ cỡ vẫn còn cần tháo rời ra, sau đó đem tháo rời ra tín ngưỡng chi lực tụ tập lại, mới có thể cầm lấy đi giao dịch. Hắn càng muốn hơn thì không cần bóc ra. Cho nên loại thứ hai hoặc loại thứ ba phương pháp sử dụng mới là thích hợp hơn. Loại phương pháp thứ hai, trực tiếp đem tín ngưỡng chi lực dẫn đạo vào cái nào đó ma trong pháp khí. Ma pháp này khí sẽ từng bước một thăng cấp, làm tín ngưỡng chi lực đạt đến chất biến lúc, đến đằng sau liền sẽ thành thành thần khí. Mà loại thứ ba phương pháp nhưng là đem của hắn tín ngưỡng chi lực đảo đời lý cương. Theo lý thuyết, đem tên của một người trực tiếp đổi thành nham thạch công tức lực cờ. tỷ như nguyên danh dôn tại đổi tên thành nham thạch công tức lực cỡ hơn nữa nhận được lực cỡ trao quyền về sau, liền có thể chia sẻ lực cỡ tín ngưỡng chi là rồi rồi. Loại phương thức này đồng dạng xuất hiện tại ngang thần hệ cùng với Dạo thần minh tín đồ hai loại hệ thống hệ thống bên trong. Ngang thần hệ, tỉ như nguyệt lượng nữ thần chúa ở thần hệ, hắn là thần hệ chi chủ, cũng có thể xưng là thần chủ, chủ thần. Mà những thứ khác, bao quát hắc ám tiểu nữ, triều tịch nữ sĩ các loại, cũng là hắn thần hệ thành viên. Xuống chút nữa, có lẽ còn có mỗi cái thứ cấp vị diện giúp hắn tiến hành vị diện quản lý bộ thần, tổng thần. Những thần minh này cũng là cùng hưởng tín ngưỡng chi lực, tiếp đó cùng một chỗ quyết định ngắc định, lẫn nhau xử lý, chia sẻ tiến ngưỡng chi lực. Đây là ngang cùng cấp bậc. Dọc bên trên, nguyệt lượng nữ thần giáo hoàng Chủ giáo, thánh nữ, thánh tử, thánh đồ, câu đồng thời chi tinh các loại cũng là một phần của chính nguyên lượng nữ thần. Những người này, đặc biệt là giáo hoàng cùng cầu đồng thời chi tinh, bọn hắn với thần minh là tương tự với khóa đại biểu chi tại giáo biên, tổng tài với đồng sự trưởng trở cảm giác. Giáo hoàng đại biểu là thần minh thống trị vị diện, đồng thời cũng có trợ giúp thần minh xử lý thế gian sự vật, xử lý tín ngưỡng chí lực, ban bố thần dụ vân vân năng lực cùng chức trách. Mà cầu đồng thời chi tinh nhưng là thần minh trong thần quốc đại biểu, thậm chí thần minh trong thần quốc tất cả kỳ tịnh giả nhỏ, trách cùng quyền hạn tương tự với giáo hoàng. Giống nguyên lượng nữ thần Hắn một ít cỡ lớn thứ cấp vị diện thần quốc, trong đó cầu đồng thời chi tinh, đánh giá kế đô có nạ xệ thần minh cùng truyền ngụ khí tự lực. Thông qua giáo hoàng cùng cầu đồng thời chi tinh, lại thông qua một thần, trong thần chờ tinh luyện, tín ngưỡng tri lực cuối cùng cũng sẽ bị thần minh hấp thu. Nhưng mà phương pháp này cũng có quyết điểm mưng, đặc biệt là đối với lỷ cờ dạng này người tới nói, bởi vì vì thời gian lâu dài, liền có khả năng dẫn đến giáo hoàng trực tiếp như quyền xuân vị. Dù cho lỷ cờ cho dôn những thứ này mình người tin cận, nhưng mà cũng không cần thiết. Cho nên nội bộ phận truyền kỳ, bọn hắn đối đại tín ngưỡng chi lực phương pháp chính là trực tiếp làm thành thần khí dùng không quá quan trọng mà pháp khí làm ngược lại làm thành đối bọn hắn có chỗ tốt không làm được cái kia tổn thất của bọn họ nghĩa là một hai kiện không quá quan trọng ma pháp khí mà thôi nhiều lắm là tăng thêm một chút tín ngưỡng chi lực nếu như dựa theo nguyên bản ý nghĩ lời cợ là muốn trực tiếp chế tắt thần khí nghĩa là cầm một hai cái không quá quan trọng ma pháp khí quan chú hấp thu tín ngưỡng chi lực nhưng là bây giờ hắn lại có một biện pháp tốt không bằng loại thứ hai cùng loại thứ ba phương pháp kết hợp một chút Làm một cái giáo hoàng đi ra tiếp đó nhường giáo hoàng si tập liên tục không ngừng tín ngưỡng tri lực tiếp đó trực tiếp chế tác thành thực khí Hơn nữa dẫn vào tích công hiệu chế độ thi sắc học, thì như giáo hoàng một cái quý độ cỡ đờ y liền là một kiện thần khí, mỗi nhiều hoàn thành một kiện liền có thể nhiều ban thưởng một chút tín ngưỡng chi lực. Phải biết, giáo hoàng mục tiêu cũng là trở thành một thần, toàn thần, á thần, tiếp đó chính là thần hệ thần minh. Đem tích công hiệu đáng nhìn hóa, cái này không liền có thể lấy liên tục không ngừng sản xuất thần khí sao? Dù sao lịch cờ cũng rất nhiều truyền kỳ cường giả thế, nhưng là bất đồng, hắn không phải một thân một mình, sau lưng còn có cả một nhà phải nuôi sống đâu. Hơn nữa lỷ cở nó chừng, có một chút truyền kỳ cường giả có thể cũng là tại làm như vậy. Thế là Nghĩ tới đây, Lệnh Cợ nhìn về phía phía dưới người Nguyên Thủy nhóm. Lúc này, vị nào duy Vũ Hùng Tráng tổ trưởng khuynh chân ngồi dưới đất, cái móng tay tràn đầy bùn đen hai tay đang dùng lực lôi xé một tảng lớn bị ma pháp hỏa diễm tiêu đốt phía sau gọi ma thú điệp, bắp chân quá khá cao đến mức phản phất thu quần lồng chân bị hun cháy đen. Người Nguyên Thủy sẽ không dạng vệ sinh, cái này cũng là Nguyên Thủy nhân sinh tồn tỷ lệ thấp, tuổi thọ ngắn nguyên nhân một trong. Nhưng mà cự thú vị diện người Nguyên Thủy không tầm thường, bọn họ dạ dày có thể chịu được cự thú ba trạng, tự nhiên cũng có thể chịu đựng được không vệ sinh ba trạng, nhiều lắm thì ăn qua phía sau hỏa cốc chịu tội thôi. Nhìn xem cái kia thân thể khôi ngô tụ trưởng miệng đầy răng vàng khè, một hai bàn tay to bên trên dính đầy nước bọt cùng dấu mỡ, Lệnh Cờ không cho phép trợ khắp trợ cười. Hắn cự thú vị diện tương lai giáo hoàng chẳng lẽ muốn tuyển hắn. Được rồi, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, vẫn là đi thu một chút linh hồn. Lệnh Cờ nghĩ nghĩ, đem đoàn kia tiến ngưỡng chi lực thu lại, hơn nữa tiến hành thiền định kết thúc công việc công việc. Sau đó nháy mắt một cái, 80 ý thức đều dẫn thân vào tới rồi trên phân thân. Thứ nhân chủ quân tặng đưa cho hắn dành thời gian cho việc khác, tại Nam Thạch Long cự tuyệt sau đó, bây giờ bị hắn trực tiếp, tiếp thu hơn nữa luyện hóa thành hắn phân thân của mình. Mệnh danh là Thâm ám, nhắc tới cũng là kỳ quái. Vinh Dương tới nói, truyền kỳ hoặc thần minh mới có thể phân ra linh hồn để vào trong đó. Nhưng mà Lôi Cực cũng không biết quy tắc của hắn thể đến cùng có thần diệu gì, lúc trước hắn chỉ là muốn sơ bộ luyện hóa Thâm ám, thế nhưng là trong lúc vô tình đem ý thức của mình đầu nhập vào đã luyện hóa thành công Thâm ám bên trong. Kết quả, hắn mặc dù không cách nào trực tiếp đem linh hồn phân liệt để cạnh nhau vào dành thời gian cho việc khác làm cho thành lá chân chính dành thời gian cho việc khác. Thế nhưng là có thể đem ý thức của mình thông qua chuyển đổi hình thức, trong nhất định cự ly, đem ý thức nhà bảo Do đó, nguyên bản chỉ có thể thông qua bị động thu thập linh hồn, bây giờ chính thâm ám cũng có thể chủ động siêu tập. Thế là, lúc này lỳ cờ đem ý thức đưa vào thâm ám, tiếp đó bắt đầu thôi động. Thâm ám thu thập linh hồn phương thức rất đơn giản. Duệ văn cho lỳ cờ ý cái linh hồn siêu tập ý, nghĩa là một chiếc nhẫn, chỉ cần thâm ám dành thời gian cho việc khác đi ngang qua một chút có linh hồn tiêu tán hơn nữa không có chạy vào vị diện tinh bích chỗ, liền sẽ tự động siêu tập tiếp đó chuyển hóa thành phụng dưỡng thâm ám vân thân linh hồn chi lực làm thâm ám dành thời gian cho việc khắc chân chính đạt đến pháp tắc cấp dành thời gian cho việc khắc một ngày kia, chiếc nhẫn này liền sẽ đem dư thừa linh hồn chi lực chứa đựng tại giới chỉ bản thân bên trong, tiếp đó phát ra con mang. Theo lý thuyết, giới trị phát sáng một ngày kia chính là của hắn nguyên tố dành thời gian cho việc khắc thâm ám tiến giai thành pháp tắc dành thời gian cho việc khắc một ngày kia. Nghĩ tới đây, đã bị lệnh cờ ý thức tràn ngập thâm ám dành thời gian cho việc khắc từ cái nào đó bên trong hốc cây mở to mắt, đứng người lên, sau đó nhanh chóng hướng ra phía ngoài mau chóng đuổi theo. Đấu chương xong, chương 678, thần chi toán học chương 678. Thuần chi toán học nếu là sưu tập linh hồn chi lực, phương pháp tốt nhất chính là nhiều đi đi. Đáng tiếc là, mặc dù Thâm Ám Thể Nội lúc trước lưu lại thử nhân chủ quân rất tinh thuần không thuộc tính linh hồn chi lực, nhưng mà những cái kia linh hồn chi lực bị Duệ Văn cầm lấy đi củng cố trong đó mang theo linh hồn phép tắc hòa chủng tròn nên Thâm Ám Thể Nội có thể nói là hào không bất kỳ lực lượng nào. Lại thêm lỷ cờ cũng chỉ là ý thức đưa vào trong đó, căn bản vốn không có thể thiền định cái gì, dù sao còn không có phân liệt linh hồn đi bảo. Do đó, dựa vào chỉ có quyền cước cùng một thân. U Mai, lợi cơ bản thân liền là nạ xẹt võ thuật người sáng lập, hơn nữa duệ văn dùng nhiều như vậy tinh thuần linh hồn chi lực, cũng cho thâm ám lục thân tiến hành tầng sâu tăng cường. Dù sao cũng là thử nhân chủ quân nhiều năm trước tới nay đại lượng tài nguyên xây thành mạnh mẽ dành thời gian cho việc khác. Ít nhất tại trên sát thịt, thâm ám cũng có thập tam cấp 4 trình độ. Nếu như gặp phải nguy hiểm, lợi cơ hoàn toàn có thể xé rách không gian đi cứu. Dù sao cái này chỉ là thứ cấp bị diện, không gian cũng không phải đặc biệt nghiên cứu, lấy lợi năng lực, hoàn toàn có thể ngắn khoảng cách truyền tống. Do đó Thâm Ám dành thời gian cho việc khác bình thường chỉ dùng tiêu phí 10% đến 20% ý thức ném bắn xuyên qua là được, có rảnh rỗi liền 80% ném bắn xuyên qua, tiến hành địa thảm thức nhanh chóng siêu thọ. Nơi đó có đánh nhau chết sống, nơi đó có sinh lão bệnh tử, Thâm Ám dành thời gian cho việc khác liền đi nơi đó, đi chỗ đó siêu tập linh hồn. Đơn giản tới nói, chính là vừa chạy một bên quan sát khắp nơi, nếu như là bình thường lệ cờ bản thể có việc, liền tùy tiện tìm một chỗ đem mình giấu đi, tiếp đó trở thành một tiện tự vận. Cự thú vị diện so với loại kia hóa bình vị diện tôi nói, càng thêm thích hợp siêu tập linh hồn. Trong rừng khắp nơi có vật lộn chém biết nhân loại cùng tự thú tự thú cùng tự thú nhân loại cùng nhân loại đấy lại thêm giá thú cái này khiến sưu tập lên linh hồn tới thuận lợi rất nhiều lê cờ ý thức thứcắm chìm trong đó chạy qua núi cao chạy qua vùng bảoằngg chạy qua dòng sông chạy qua rừng mưa đến mỗi thời điểm nhất định lê c liền sẽ để thâm ám dừng lại trở về tới lục trùng bộ lạc lạcung quanh dừng lại tiếp đó ý thức quay về, đi truyền thụ một chút dẫn đạo một chút lục trùng bộ lạc người nguyên thủy nón đồng thời mình cũng củng cố 18 cấp ma lực thuận tiện lĩnh ngộ nhà khoa học một bên phát ắc Tất nhiên chưa nghĩ ra Đó chính là nhiệt học, quang học, cơ học các loại cùng nhau trước tiên lĩnh ngộ đến lúc đó xem đối với cái nào càng có cảm giác ưu lấy cái nào tới tấn thăng ánh sao, tấn thăng nữa trời kỳ. Ngay nào, lì Cở đang tại lĩnh ngộ nóng pháp tất lúc, vị nào tên là Thần Lục trùng bộ lạc tu trưởng phía trước tới tìm hắn. "Ta thần, chúng ta trước mắt đang cùng Hoàng trùng bộ lạc giao chiến, nếu như thành công đánh bại bọn hắn, toàn bộ thung lũng liền đều là của chúng ta." Tu trưởng thần thanh âm tràn đầy cuồng nhiệt. Vào đi." Lệ Cở khẽ nói trả lời và nói chuyện. Cửa nhà đá bị mở ra, phía ngoài thần ca tụ trên mặt đất bên trên, cái chảng chấm đất Hai tay duỗi về phía trước lòng bàn tay hướng về phía trước. Nghe được Lệ Cở thần đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí đi tới, động tác kia giống như sợ mình điếm ố cái địa phương này đổng dạng. Mà lúc này, Lệ cờ đang quanh chân ngồi trong không khí, thần khí gỗ mục khối vây quanh hắn chìm chìm nổi nổi, đầu của hắn đằng sau còn có một hào quang màu đỏ thắm, chính là mới vừa rồi tại lĩnh ngộ nhiệt năng phát tác. Nhìn thấy cái này thần thánh một màn, thần trong mắt vẻ cùng nhiệt càng nồng đậm. "Ý của ngươi là, vùng đất góc tây nam lập tức tất cả đều thu về dưới quyền ta sao?" Lệ mỉm cười hỏi thăm. "Ừ, ta thần." Thần trả lời có bao nhiêu người? Lệnh cớ lại hỏi, vấn đề này liền đem thần khó ở nhiều. Bao nhiêu người? Thần ngần ngơ, tiếp đó rũa ra 10 cái vừa bẩn vừa thô ngón tay của đầu nhìn một chút, nhìn một hồi lắc đầu, lại túi đầu nhìn một chút ngón chân, cuối cùng thậm chí nhìn một chút chính mình giữa hai chân. Ta, ta không biết. Ta thần. Thần lập tức biến đủ dữ, ngược lại có rất nhiều. Lệnh cớ nhìn thần cái dạng này, lập tức biết rồi. Không học đến. Mặc dù những người nguyên thủy này nhóm lời nói thiên phú cao tuyệt, nhưng mà vị diện này thủy chung là tân sinh vị diện, sinh ra đến nay đoán chừng không cao hơn 5 năm. Ngươi Nguyên Thủy Văn Minh kỳ thực cũng không tạo thành, chớ nói chi là sinh ra toán học loại này công cụ. Như vậy đi, ngươi triệu tập trong bộ lạc thông minh nhất mấy người. Ừm, triệu tập 10 cái tốt, ta tới dạy bảo các ngươi toán học. Lê Cơ lập đầu, chậm rãi đem ngồi xếp bằng hai chân rơi xuống, biến thành đứng yên tư thế, đồng thời lấy ra dung nham của trượng. Toán học. Thân mặc dù nghe không hiểu hai chữ này nối liền là có ý gì, nhưng mà hắn biết, thứ này nhất định rất hữu dụng. Thân lúc trước cái trước dạy bảo bọn họ, là ma pháp loại vật này. Ma pháp, để bọn hắn tại cường tráng nhục thân bên ngoài Còn nhiều hơn một loại đối địch phương thức, cho nên tại những bộ lạc khác hay là cự thú trong chiến đấu, bọn hắn mọi việc đều thuận lợi. Mà bây giờ, thần muốn dạy dỗ bọn hắn toán học. Thương phấn thần mã lên xuống núi, đi tìm thông minh cộng nhân. Loại này toán học, nhất định là vô cùng vô cùng vô cùng thứ mạnh mẽ. Thậm chí độ mạnh hắn đều có thể đo được. Bởi vì hắn tòng thần trong giọng nói, nghe được đối với toán học từ ngữ này yêu thích. Thần tại nói ma pháp thường có chút chảo phúng và khinh thường, tựa hồ đó là một loại đã bị đảo thải nhận thức sai lầm, liền giống như bọn hắn trước đó không biết loại kia gọi là cây khoai tây đồ vật có thể ăn đồng dạng. Mà ở nói toán học lúc, đơn giản giống như tại nói voi ma mút nướng chín thịt heo chân đồng dạng, tràn đầy yêu thích. Liên thân đều tại yêu thích. Thân lòng tràn đầy vui vẻ triệu tập đến tất cả đồng nhân, cầm trong tay một cái màu đỏ thắm làm bằng gỗ, tương tự với quyển trượng lớn tiếng nói, ta thần tướng dẫn đạo chúng ta đi một đầu con đường mới. Một đầu càng thêm cường đại đạo đường, tên là toán học. So ma pháp càng thêm mạnh mẽ, càng thêm thần bí. Nhưng mà, ta thần cần cực kỳ thông minh nhất đầu não. Thần giang hai cánh tay, tay phải cầm trong tay đỏ quyển màu đỏ lên cao cao, phía trên bị hắn cung khô ánh sáng thuận, cho nên nhìn nhìn rất đẹp. Đây là hắn vì cam đoan xem như thần người phát luôn mà làm ra thay đổi. Hắn nhưng là người phát luôn của thần, sao có thể đoạ thần uy nghiêm? Tu trưởng, cái gì là toán học? Đúng vậy a, đúng vậy a tu trưởng. Đúng, lần trước thần nói qua trường bạch mao lông đen thì không thể ăn, nói là mốc meo rồi, nhưng mà ta cảm thấy ăn thật ngon à. Tu trưởng, ta có thể cùng con ngươi giao phối sao? Đáng chết thạch đoạt quần lót của ta. Ta hôm nay vừa mới dùng con nhím ra làm xong. Tu trưởng, ta muốn giết hắn. Tu trưởng, vì cái gì hỏa nguyên tố cùng thủy nguyên tố không thể cùng một chỗ dung a? Ta cảm thấy thật lợi hại a ngươi xem những thứ này bạch bạch ký. Người Nguyên Thủy nhưng không có kỷ luật có thể nói, thần vừa nói dứt lời, người Nguyên Thủy chỉ ngươi một câu ta một câu mà khi nói chuyện, vừa buồn. Trước đó, thần cũng không có loại kia ta nói chuyện các ngươi không thể nói chuyện cơ bản nhất kỷ luật duy trì ý nghĩ. Nhưng là bây giờ, thần lại cảm giác đến bọn hắn cần phải cải biến rồi. Bởi vì theo lục trùng bộ lạc hướng ra phía ngoài quốc trường, độc nhân của bọn hắn cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Thấu chương xong, chương 679, thần tiện tử. Chương 679, thần tiện tử. Ngươi đời này cũng đừng nghĩ động nhi của ta. Hả? Ta thần bại Nói bao nhiêu lần, lên mốc đồ vật không thể an. Ngươi dừng lại cho ta. Ngươi là nam, con nhím, con nhím ra không thể làm đồ lót. Được rồi, ngươi cái này đang mê đặc biệt ra hỏa. Ngươi cũng biết cường đại thủy cùng cường đại hỏa diễm đã biến thành khí, vậy ngươi là thế nào trận tròn mắt nói ra những thứ này, khí rất mạnh loại những lời này. Thân cầm quân trượng, từng cái trả lời vừa mới hắn nghe được những lời kia. Nhưng mà người phía dưới nhiều lắm, lít nha lít nhít từ chân núi chen đến trong rừng, hơn nữa một cái nhìn không thấy mở Đứng, nằm, ngồi xuống đấy, đang ngồi. Thân mặc da thú đấy, trần truồng, người mặc đại là cây thẳng cổ biên chế, đủ loại cũng có. Nghe được thần lời nói về sau, từng cái kỷ lý hoa lạ ở đâu nói chuyện, lỡ tiếng đứng lên liền phảng phất ở đây đặt một cái âm thanh loại cấm chú ma pháp đồng dạng. Quá ổn. Một bên đáp lại các tộc nhân, một bên thần cũng dần dần nội tâm lo lắng, bởi vì quá nhiều người, lời nói cũng quá là nhiều. Tiến tĩnh. Dần dần, thần nhẫn nhịn không được, thế là phát ra giống to một tiếng. Thân thể của hắn mạnh, trên lực lượng hoàn toàn không kém hơn pháp sư cùng trước nghiệp giả. Cho nên phổi của hắn cùng cổ họng của hắn tự nhiên cũng là rất mạnh. Giống to một tiếng, làm cho tất cả mọi người đều ngừng lại bốn số ánh mắt nhìn lại, có mắt hắc bạch phân mình, có mắt lam hồng giao nhau, tóm lại chính là xanh xanh đỏ đỏ mắt nhìn tới, đồng loạn, khô khụ, về sau ta lúc nói chuyện, tất cả mọi người không thể nói chuyện. Nói, thần đem trong tay dung nham quần trượng trùng điệp tại trên tảng đá dưới chân ngừng một lát, phát ra động một tiếng. Mọi người tộc nhân không biết vì cái gì, chỉ cảm thấy trường hợp như vậy là như vậy nguy hiểm, tao thượng. Bọn hắn không rõ ràng cho lắm, có người cho rằng loại cảm giác này đến từ thần, có người nhưng là cho rằng, loại cảm giác này là tới từ thần trong tay chi kia logo. Loại kia logo, gọi là quần trượng quyền hạn chi trưởng. "Tuất, bây giờ, tự nhận là người thông minh, ta suy nghĩ, ừm, tự nhận là người thông minh, nảy dựng lên cho ta xem đến." Thần lớn tiếng nói, "Ta, ta ta ta, ta muốn học toán học. Ta yêu nhất toán học. Toán học để cho ta mạnh mẽ." Lương lại thời gian, phía dưới vô số người nhảy tới nhảy lui, phản phất trên cây bởi khỉ. Thần ngây dại, tiếp đó vội và nói, "Dừng lại. Đều dừng lại." Thần đời này am hiểu nhất sự tình chính là đi săn, cái gì khác phương pháp quản lý các loại căn bản cũng không có, hắn làm tổ trưởng hoàn toàn cũng là bởi vì hắn đánh được con nhiều nhất mà không phải khác. Do đó, hắn luôn cuống. Mà đúng lúc này, một cái âm thanh dịu dàng chuyển vào hắn trong tai, thế là hắn lập tức hét lớn, tất cả các miệng. Thần dụ đến rồi. Giao song hậu trường mặt trong nháy mắt tính, thần quy xuống lại, một bên nghiêm túc gần đầu, một bên miệng bên trong nói tốt, tốt. Trên núi dưới núi khoảng cách, thần nhất túng cũng có thể nhảy tới, nhưng là vẫn tại chỗ không nhúc đích, một mực bảo chỉ vì lại. Sau một lúc lâu, thần một lần nữa đứng lên, đối với người phía dưới phân phó, các ngươi nghe, đây là một, đây là hai, đây là ba. Đây là mười. Mười cái 10 là 100, 10 cái 100 là 1000. 10 cái ngàn là bạn, 10 cái bạn là 10 bạn, 10 cái ngàn bạn là ức." Thân vừa nói, vừa dùng hỏa diễm ở trên bầu trời ngưng tụ ra những chữ số này, nghe phía dưới người Nguyên Thủy nhóm sửng sốt một chút. Mấy người giới thiệu xong, thân tiếp tục nói, "Bây giờ, tại ta nói ra kết thúc phía trước, nói ra các ngươi cho là chúng ta nơi này có bao nhiêu tổng nhân, nói ra cái số này, tiếp đó, thân sẽ chọn ra hợp cách có thể học tập toán học tổng nhân." Mà ở lúc hắn nói chuyện, một cô khổng lồ tinh thần lực trùng trùng điệp điệp từ nhà đá nhỏ tản mắt ra, phô thiên cái địa bao phủ phương viên Một chút có địch thủ tài năng người, hay là cường đại người? Một cách tự nhiên có thể hơi cảm nhận được lề cỡ tinh thần lực, hơn nữa vì đó sợ, dù, dù dậy. a bao nhiêu người? Vừa mới tủ trưởng nói cái gì bạn? Cái gì cái gì 123 ước 189? Ta nhớ kỹ rồi ha ha. Ta bây giờ liền đi số. Hàng chục hàng trăm ngàn bạn ước ư? Người nguyên thủy nhóm từng cái vỏ đầu bức ai, cũng có người thông qua cường đại trí nhớ nhớ kỹ, thậm chí cũng có người nói ra trong mình tưởng tượng đại khái con số. 106,000 nhiều người. Làm sao có thể ít như vậy? Ta cảm thấy ở đây ít nhất phải có 50 người A không không nhiều lắm ta cảm thấy chỉ có hai bà cái. Các ngươi thật ngu xuẩn. Một bạn so 900 đại. Thông minh. Ta luôn luôn thông minh nhất, ở đây băng chừng có thập tam trăm sáu ngàn một bà cái. Có chút người Nguyên Thủy bắt đầu nhớ lại vừa mới thần nói qua liền con số đều không nhớ ra được. Có người Nguyên Thủy nhưng là lập tức nhớ kỹ, hơn nữa lúc này đang đang đếm, hoặc đang tại thông qua phương pháp của mình tính toán. Mà liên tại ước chừng 10 phút sau, trên núi nhỏ thần hồ lớn, kết thúc. Kết thúc. Bây giờ nói cũng vô ích. Hắn vừa mới hô lên câu nói này, liền thấy có chừng mười mấy người từ trong đám người bay ra ngoài, tiếp đó bị dọa đến la to. Bọn hắn lòng bàn chân có một tầng thật mỏng tương tự với không khí chính là màn mỏng, kéo lấy bọn hắn một đường bay về phía thần sau lưng. Đến nội những cái kia thất tinh đấy, nhưng là trực tiếp bị bao khóa lấy bay tới. Thấy cảnh này, mọi người các tộc nhân đối với thần kính sợ sâu hơn một tầng, đồng thời cũng biết kết quả. Kết quả chính là, cái này 16 người chính là kết quả sau cùng. Thần tuyển tri tử, toán học thần tuyển chi tử. Mọi người các tộc nhân liên đối nhìn về phía cái này 16 người biểu lộ đều mang tới một chút xíu nhìn thần kính sợ. Bọn biết, cái này 16 người được tuyển chọn đi học tập văn học. Tương lai cái này 16 người tất nhiên sẽ biến mạnh mẽ. Mạnh mẽ sau đó liền sẽ càng lời nói có trọng lượng, cũng sẽ có càng nhiều đồ ăn, bị càng nhiều nữ tộc nhân ưa thích, sinh càng nhiều thằng ngãi con. Những cái kia thằng nhãi con tất cả đều là bọn hắn người. Lại tiếp đó, những thứ này thằng ngãi con bị phụ thân của bọn hắn hoặc mâu thân truyền thụ cho toán học cũng sẽ có càng nhiều đồ ăn, bị càng nhiều bạn lữ ưa thích, tiếp đó sinh càng nhiều càng nhiều thằng ngãi con. Như thế tiếp tục như vậy, đỉnh cao nhất 16 người đại biểu sức mạnh cùng đồ ăn càng ngày sẽ tăng mạnh. Nhưng mà, không có cái nào, cho dù là ma pháp Các tộc nhân cũng không phải người nào đều sẽ đi học tập, là cần tư cách mới có thể học, hoặc có lẽ là cần tiền phú. Chớ nói chi là càng khó hơn đồng thời cũng càng cường đại toán học rồi. Mà đã làm xong chuyện thần, tự nhiên là bấy lui khoảng cách lên các tộc nhân, tiếp đó xoay người, nhìn xem nam nữ già trẻ, cao thấp mập ú không đồng nhất 16 người, khe gật đầu nói, các người đi theo ta. Trên đỉnh núi đã bị thần biến thành cấm điện, cũng chỉ có tại hắn dưới sự cho phép, tộc người mới có thể lên núi. Lúc này, Trần Cầm xích hồng một quần trượng, mang lấy bọn hắn đi về phía trước. Trên đỉnh núi, Lệ lúc này đang đứng ở trước nhà đá. Bìm cười chờ đợi bọn hắn. Ta thần. Thân tuyển chi tử đã mang đến. đầu tháng cầu nguyệt phiếu nhà. Tấu chương xong, chương 680, toàn trí toàn năng chương 680, toàn trí toàn năng cơ bản nhất đếm xem các ngươi học xong, chính mình đại khái đánh giá coi như các ngươi cũng nói không sai. Lê Cơ đứng thẳng ở trước nhà đá, ở phía trước hắn cách đó không xa khoanh chân ngồi 16 cái vừa mới tuyển người đi ra ngoài, cùng với thần người tụ trường này. Tiếp xuống, ta liền kỹ càng nói một chút cái gì là tuần học. Cái gì là toán học? Khoa học cơ thạch một trong trước những cái kia 9 năm giáo dục bắt buộc đều không lên song người, luôn nói huyền học như thế nào như thế nào tốt, toán học khoa học như thế nào như thế nào kém. Kết quả thế nào? Học tập những cái kia phát triển hơn mấy ngàn vạn năm huyền học đại sư, không ngăn nổi một biên đạn. Mà khoa học ngắn ngủi mấy trăm năm phát triển liền miễn siêu một ít thế ngoại đảo nguyên người nguyên thủy bộ lạc duy trì mấy ngàn năm khiêu đại thần. Khoa học chi cơ, nhưng là toán học. Vật lý định lý, phản ứng hóa học, sinh vật biến hóa, thiên văn diễn dịch hết này, cũng có thể sinh ra biến hóa. Nhưng mà toán học bản chất cũng là không đổi. Tại quy định nhất cùng một hai cái này con số sau đó Bọn chúng tương giá con số chính là 2. Chỉ cần là tại quy định phạm vi bên trong, 1 cộng 1 liền là tương đương 2. Đương nhiên, một chút đầu góc đột nhiên thay đổi cái gì ưa thích run thông mình sẽ ở quy định phạm vi bên trong tăng thêm một chút không phải quy định phạm vi đồ bật. Tỉ như một cái nam nhân thêm một nữ nhân tương đương 3 người, theo thứ tự là bà, mẹ cùng tiểu Hải, thậm chí có thể có thể bằng sinh. Nhưng mà vậy cũng là không phải quy định phạm vi đồ vật. Do đó, toán học chính là khoa học bên trong lĩnh hành bất biến đồ vật một trong. Người có thể dùng toán học chứng minh thứ nào đó chính xác, cũng có thể dùng toán học để chứng minh thứ nào đó sai lầm. Kết quả là, đã biết đạn đại bác vật lý chất lượng, tinh cầu lực hút, hóa học vật chất phản ứng phương thức, phản ứng thời gian nghĩa là bạo tạc thời gian, cùng với đường vòng cung phương trình sau đó. Ngươi liền có thể biết, ngươi cái này đạn pháo từ chỗ nào phóng ra về sau, tại không có ngoại lực hoặc cực ít, cực nhỏ ngoại lực máy nhiều dưới tình huống, sẽ rơi ở nơi nào, ở đâu bạo tác. Những vật này, ngươi dùng tiêu đại thần, đốt mai rùa hoặc ném đồng tiền bốc kệ phương pháp thì sẽ không có cái gì thần minh các loại trong cõi u minh tồn đang nói cho ngươi câu trả lời. Mà những thứ này tính toán, đều cần toán học loại này công cụ. Cho nên nói, toán học chính là khoa học cơ thạch. Do đó, ở đây mỗi mét vuông có thể đứng thẳng 4 người, ta có thể đại khái tính ra, bề diện phía dưới ở đây tổng cộng có khoảng 3-4 người, lại thêm một ít tây lên, dưới đất, đoán chừng xuống có thể có 4 bạn đến 6 vạn ở giữa. Lệ cờ cởi lấy cùng trước mắt người Nguyên Thủy nhóm nêu ví dụ, thì như thần, hắn một quyền đánh tại trên một tảng đá, ta chỉ cần biết tảng đá kia nặng bao nhiêu, tiếp đó biết đạo không khí được căn, biết lực lượng của hắn là bao lớn, lại biết hắn đánh phương hướng, cùng với còn có, đã biết những thứ này sau đó, ta liền có thể tinh chuẩn dự đoán được, viên đá kia biết bay hướng nơi nào. Cái gì chất lượng lực hút các loại, lý cơ nói nhiều rồi bọn hắn cũng không hiểu, huống chi không khí lực cán các loại cũng đã nhường người phía dưới nghe không hiểu rồi. CPU nhanh đốt cháy. Bất quá bọn hắn ngược lại là cảm thấy không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Chỉ bất quá lúc này có một tứ chi chạm đất ngồi xổm tại mặt đất nữ tộc nhân vén lên cơ hồ ngăn trở nửa gương mặt tóc dài, nghi ngờ nói: "Ta thần, chúng ta biết cái tảng đá này lợi hại đến mức nào? Ta bất kể có biết hay không, cũng có thể đem tảng đá kia bóp nát." Nói, nữ tộc nhân đem vừa mới lỷ cở chỉ tảng đá kia một quyền đánh phải nát bấy. có nghi hoặc rất tốt." Có Nghi hoặc phía sau ngươi có thể tự mình giải đáp, cũng có thể đặt câu hỏi những người khác, nhưng mà ta hy vọng, tương lai các ngươi đều có thể chính mình giải đáp những vấn đề này." Lệnh Cở Cởi cũng không có trách cứ cái này nữ tộc nhân vô lễ, bởi vì tương lai cái này 16 người sẽ giống tụ trưởng thần đồng dạng, quản lý vị diện này, có thể trên toán học có thành tựu, người có thiên phú, tối thiểu nhất bọn hắn tương lai có thể làm tuyệt không chỉ là chắc chắn, mà là quản lý, nghiên cứu, mở rộng các loại, cũng có thể làm rất tốt. Đây là 16 mai hàn giống. Tiếp trước, toán học thi đại học chủ khoa địa vị từ không lay được, Cũng là bởi vì toán học có thể rèn luyện đại não của con người huấn luyện suy tư của người năng lực giống anh ngữ các loại ngôn ngữ học khoa cũng không giống nhau rất nhiều thế lực nhà khoa học có thể chưa từng học qua anh ngữ nhưng mà vẫn như cũ thu được Nobel hóa học thưởng hay là nghiên cứu ra một vài thứ tỉ như thắng ngày bên kia liền là như thế cho nên rất nhiều nơi anh ngữ đã không còn là chủ khoa tiền kiếp lịch cỡ có rất nhiều tại toán học vật lý các loại ngành học bên trên có thiên phú bin người đồng học bằng Hưu cũng là bởi vì anh ngữ cùng ngữ văn dạng này ngành học mà làm cho đến bọn hắn rơi vào nhiềuưu thậm chí Tam Lưu đứng đầu thiết Phú nên nghiên cứu kiếp trước Một chút phụ huynh cảm thấy hại tử phải hiểu đạo lý đối nhân xử thế, phải hiểu dạng này như thế các loại, thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy như vậy. Kết quả, khoa học kỹ thuật phát triển mới như vậy giật gấu ba bay. Tỷ như có một lần Nobel vật lý học thường được chủ vốn là xuyên một trường nào đó hiệu trường, kết quả nhân ra lại tại đoạt giải trước giờ bởi vì khảo hạch không có khả quan mà không có tiếp tục đánh đảm nhiệm hiệu trường. Dân mạng trêu chọc, chính là Instein tới trước lịch cỡ thế ra hương, có thể đều phải đưa hai điếu thuốc hoặc hai bình bao rượu mới có thể nhập chức, thậm chí ở nơi đó đoán trùng thi toàn quốc gái đang ngồi ăn rồi chờ chết cũng có nói. Kiếp trước thảm trạng rõ mồn một trước mắt, Lôi Cơ đương nhiên sẽ không nhường đây hết thể dấm lên vết xe đổ. Đối với toán học có thiên phú, nên thật tốt học toán học. Mà đối với những người nguyên thủy này tới nói, hấp dẫn hắn nhất đám bọn chúng trừ của mình thực lực, đoán chừng chính là hắn cái này ta thần rồi. Đương nhiên, hắn cái này ta thần hấp dẫn người khác điểm, đoán chừng cũng là bởi vì thực lực của hắn, ngoại trừ đánh nhau thực lực, còn có trí không thực lực. Nghĩ tới đây, Lôi Cơ đối vừa mới cái kia giún cảm đặt câu hỏi nửa tập có người nói, "Hai tử, nếu như là một khối đá, đương nhiên không cần tính toán những thứ này, nhưng mà ngươi có hay không nghĩ tới" Là ngươi thấy được một địch nhân, hắn dùng 3 thành lực đánh ném đi một khối đá như vậy, ngươi liền có thể căn cứ vào tảng đá kia điểm đến khoảng cách, độ cao, cùng với tảng đá bản thân trọng lượng hết thể nhân tố, tính ra ngươi địch nhân kia 3 thành lực lớn bao nhiêu, 10 thành lực lại lớn bao nhiêu. Nếu như các ngươi gặp một cái bộ lạc, tại không có đánh nhau phía trước, các ngươi như thế nào phán đoán đối diện mạnh yếu? Có phải hay không thông qua phương pháp như vậy càng thêm tinh chuẩn đầu? Ta đây chỉ là một nông cạn ví dụ, các ngươi hẳn là suy một ra ba. Cái gì là suy một ra ba? Bọn hắn có thể đập đá, có phải hay không có thể đánh đổ gỗ? Có phải hay không có thể đánh người? Hoặc di chuyển một chút bậ nặng hoặc căn cứ vào bọn hắn đi đường phía sau trên đất dấu chân sâu cạn vừa nói cái này 17 người mắt càng ngày càng sáng suy một ra ba. thư duy ngược chiều đẳng thức tư tưởng đủ loại mới là ý nghĩ bị lịch cờ nói ra những người nguyên thủy này cũng không biết mình có thể nhớ kỹ bao nhiêu nhưng mà cả đám đều cảm thấy cái này toán học thật sự vô cùng lợi hại nếu có một ngày các người đối với vạn sự vạn vật đều có nhiều biết các ngươ thậm chí có thể sử dụng một ngón tay liền thôi động một mặt núi lớn như vậytà đá thậm chí các nơiơ còn có thể nết lên cả vùng đất lớn như vậy tăng đá Các ngươi cần dùng trí tuệ của mình làm làm lực lượng, tới khiêu động thế gian bạn sự bạn vật lực lượng. Đương nhiên, cái này cần một cái điểm tựa, mà cái điểm tựa chính là tri thức. Đầu chương xong, chương 681, chân lý chi thần chương 681, chân lý chi thần chỉ cần điểm tựa bọn hắn liền có thể khiêu động trong vị diện vạn sự vạn vật sức mạnh. 16 cái thần tuyển chi nhân lại thêm một cái tù trưởng chính là con mắt, lập tức biến của người rồi. Cái này đây chính là toán học. Thân mặc dù là tù trường, nhưng mà lúc này chỉ cảm thấy đầu góc trong mặt, một bên choáng váng, một bên lại chỉ cảm thấy toán học hai chữ này có trùng ma lực lại có loại trọng lượng cảm giác. Không, đây là khoa học. Lê Cờ lúc này lắc đầu, sau đó nói, toán học chỉ là khoa học cơ thạch, chỉ là công cụ. Giống như là, ngươi muốn nắm giữ lợi hại nhất ma pháp, vậy ngươi nhất định muốn có ma lực cường đại mới được. Khoa học, toán học. Tại chỗ 17 người chỉ cảm thấy cùng với bị tâm linh rung động. Nên có một ngày, các ngươi có thể đạt đến trình độ nào đó thời điểm, các ngươi đem có thể đuổi theo bên trên bước chân của ta, trở thành đệ nhị thần. Lê Cờ tự nhiên không có ý định đem toàn bộ cự thú vị diện đều xem như hắn thần thánh. Chúng đi liền xem như thành hắn thần quốc, một chút người thân cận tới quản lý lúc nào cũng muốn. Nếu như là hoàn toàn bị tôn giáo cháy hòng đầu góc, đâu còn quản lý gì, toàn bộ vị diện cả ngày ca tụng liên tục, chuyện khác cũng đừng làm nữa. Mà lúc này, cái này 17 người lại không có suy nghĩ nhiều sự tình khác, mà là bị lời cổ kia câu nói hấp dẫn tâm thần, đuổi theo thượng thần bước chân, trở thành đại nhị thần. 17 người trực tiếp nín thở, trái tim đều nhảy chậm nửa nhịp, hoàn toàn lâm vào một loại nào đó trong rung động. Kể từ bọn hắn đuổi theo tại thân bước chân sau đó, thu hoạch rất nhiều nhiều nữa. Mỗi một dạng cơ hội cũng là phá vỡ vị diện bọn họ quan tồn tại. Đặc biệt là xem như tù trường chính là thần. Ngay từ đầu, Lịch Cờ gặp phải thần lúc, thần một cách tự nhiên cảm thấy Lịch Cờ khác biệt. Một cái là đẳng cấp, một cái là xuyên qua, một người khác chính là loại kia khí chất đặc biệt. Lãnh tụ, nhà khoa học, văn minh, đủ loại đủ kiểu nguyên tố, sáng tạo ra Lịch Cờ khí chất đặc biệt. Văn minh đối với tại dã man có sức hấp dẫn trí mạng. San thú nhìn thấy trổng chọi cùng đuôi nốt liền có thể có đồ ăn, mặc ra thú cùng cây còn nhìn thấy tơ lụa cùng bà đồng, chơi bùn nhìn thấy đồ gốm sứ. Đây chính là lực hấp dẫn. Đương nhiên, chỉ có lực hấp dẫn còn chưa đủ. Lê Cở trước đây không có bao nhiêu lực, chỉ dùng võ thuật vật lộn chi đạo, dễ dàng liền để chỉ có thể dùng nhiều lực thần bị đánh cục hạ cái này cũng chưa tính cái gì. Đằng sau, Lê Cở càng là dùng hết ma pháp. Loại kia điều động giữa thiên địa sức mạnh, ngưng kết thành băng sương, hỏa diễm các loại sức mạnh ma pháp, lập tức nhường thần lần nữa trợn tròn mắt. Khi đó, thân bất chi bất giác liền cho rằng, người trước mắt này là vô địch đấy. Lại sau này, chính là đem bọn hắn khu vực đại địa voi ma mũ giết, tiếp đó một đường đem mỗi cái bộ lạc thu về dưới trướng. Thân đã ở từng bước từng bước trở thành Lê cờ trung thành nhất tín đồ. Mà lúc này Nghe được cái gì gọi là toán học, lại nghe thấy loại kia đến cuối cùng có thể trường không hết thể khoa học. Thần, đối với Lệ cờ tí nữa, càng là đạt đến một loại trước nay chưa có cao phong. Bởi vì, khi bọn họ khoa học đạt đến nơi nào đó bước, cũng chỉ là trở thành thần thuộc hạ, trở thành một vị khắc thần chỉ là. Mà bây giờ, bọn hắn liên hạ thuộc cũng không bằng. Có lẽ, chỉ có thể coi là sự vận. Nghĩ tới đây, thần ánh mắt ẩn ẩn có biến hóa, là một loại từ thành kinh tín đồ đến cuồng tín đồ biến hóa. Mà lúc này, Lệ Cợ giới thiệu toán học, cho tiện giới thiệu một chút khoa học sau đó, cũng bắt đầu chính thức toán học dạy học, như vậy ta tới cẩn thận rẽ các ngươi, trước tiên từ bốn phép tính tính toán vẫn là nói về. Ân, tổng cộng ta sẽ chỉ bảo các ngươi ba thiên thời gian, ba ngày sau đó, các ngươi liền tự mình đi nghiên cứu đi. Hắn không thể lập tức toàn bộ đem toán học lấy ra, chỉ có thể ném ra một bộ phận, dẫn đạo một cái cái nổ. Cuối cùng nghiên cứu đến mức nào, liền xem chính bọn hắn được rồi. Lệ Cơ rất tò mò là, dạng này một cái bộ lạc văn minh, tại gia nhập tôn giáo, hơn nữa trước mắt vẫn là giáo phái nhất thần, hơn nữa đem toán học dẫn vào sau đó, sẽ phát triển thành cái dạng gì? Phải biết, ở kiếp trước, Lưu vẫn cho rằng mình là thượng đế phái tới buông xuống thế gian. Cái này cũng là rất nhiều bị tôn giáo cùng huyền học thần học tẩy não nhân rất này một điểm. Nhưng mà Newton là tiên thành làm tín đồ, mới trở thành nhà khoa học, mà không phải trước tiên trở thành nhà khoa học, mới trở thành tín đồ. Đây chính là bản chất khác biệt. Khi có người vào trước là chủ, đem thế giới của ngươi xem phim vang dội về sau, ngươi đối với thế giới nhận thức thì thay đổi. Sấm sét sinh ra không phải hiện tượng tự nhiên, mà là có lôi công điện mẫu tại trên tầng mây khua chiêng gõ trống. Trời mưa không phải hiện tượng tự nhiên, mà là có long vương tại hành vân bố vũ. Xinh con không cần tinh hoa cùng hạt giống cũng được chỉ cần ngươi cầu tặng con trai của âm, nhân ra có thể cho sự nữ mang thai. Tóm lại chính là, sinh bệnh đừng tìm bác sĩ tìm bà cốt, lập nhà đừng tìm thi công đội tìm phong thủy đại sư, đánh trận đừng có dùng súng pháo dùng phù chú đạo thuật hạ xuống đầu. Chỉ cần vào trước là chủ, kẻ ngu rốt cuối cùng sẽ có tin tưởng. Mà bây giờ, Lệ cờ chính là đang làm cái kia trước tiên vào chi chủ. Tương lai, Lệ cờ nếu kỳ, làm cự thú vị diện dựa theo bộ dáng như hiện tại phát triển tiếp, có thể hay không nắm giữ rất cao rất cao khoa học thành kiểu, thậm chí chạm đến chân lý, tiếp đó hết thầy hết thầy đều quy công cho hắn. Vậy hắn đến lúc đó nếu như thành thần Hoặc lượng dành thời gian cho việc khác thành thần, sẽ sẽ không trở thành tín đồ trong tượng tượng chân lý bản thân. Cái kia cuối cùng, những cái kia tín ngưỡng chi lực đến tọt cùng là hướng chạy hắn, vẫn là hướng chạy ai, hoặc hướng chạy không biết. Nếu như là hướng chạy hắn còn dễ nói, nếu như hướng chạy khác cái nào đó chân lý chi thần cũng còn bình thường, nhưng mà nếu như hướng chạy trong cõi u minh không biết, vậy thì kinh cùng. Vô số người theo đuổi chân lý, lại là một cái tồn tại nào đó, hơn nữa cái này người tồn tại bố trí thế giới này, lại là vì mọi người tín ngưỡng. Suy nghĩ một chút liền dù mình. Bất quá vậy cũng là sau này, chỉ là một ý nghĩ chỉ là Hắn bây giờ liền truy tìm tín ngưỡng chi lực cũng không có phương pháp, chớ nói chi là dò xét tín ngưỡng chi lực cuối cùng điểm rồi. Thế là, tại dạy dỗ 3 ngày đi qua, Lệ cờ cũng không để ý cái này, 16 cái có thiên phú học sinh lại thêm một cái đàn học sinh có hay không học được, hắn trực tiếp đi. Chỉ cần cơ bản nhất 4 phép tính tính toán dạy cho, phía sau hình vẽ hình học, phương trình mấy người vỡ lòng tri thức, Lệ cờ cũng không cần quản bọn họ có hay không học xong. Họ không được, vậy thì tương lai dùng mấy trăm năm, mấy ngàn năm đi tỉ bội học tập. Mà lúc này, Lệ Cở đem Tiểu May mắn lưu lại đỉnh núi, chính mình nhưng là lấy ra vị diện bí trì, về tới Đại Hoàng bởi vì đã xảy ra chuyện, tiểu Nhu mễ bọn hắn vậy mà không có trở về. Đại Hoang Đình Tháp, trong ngày thường an tĩnh đại hoang đình tháp bưng phòng họp, lúc này rối bời lẫn lộn cùng nhau. Ta đã sớm nói, muốn để Vô Miên đại đế tự mình đi bảo hộ. A, vậy dứt khoát Vô Miên đại đế cùng đàn giờ hữu lại thêm tám cái. Không, bảy cái đại công tước cùng đi tốt. Nói đến thì không nên đi rèn luyện. Chúng ta sớm biết mình làm một cái rèn luyện nơi trốn liền tốt, khả không loại kia. Các ngươi bây giờ ầm ĩ những thứ này có ích lợi gì, vẫn là nhiều phải nghĩ thế nào cùng cùng hòa. Đám người lẫn lộn cùng nhau chớp đó liền thấy Lệ cờ đi tới. "Ưng, rốt cuộc là chuyện gì?" Mức độ nguy hiểm đạt đến chúa thể cấp. Tấu chương xong, chương 682, Vĩnh Sinh Bất Tử Người chương 682, vinh Sinh Bất Tử Người Lệ cờ rất hiếu kỳ, đến cùng sẽ ra đại sự gì? Phải biết, đại hoang thành nguy hiểm dự cảnh hệ thống cũng là thống nhất, chia làm phổ thông, nguyên tố, sư thi, ánh sao, chuyển kỳ cùng chúa thể. Phổ thông cấp bậc chính là tương tự với tới một miển động chấn động gì, tùy tiện an bài cái chuyên nghiệp đối khẩu chức nghiệp giả đi qua tốt. Các cấp bậc cũng còn tốt nói, truyền kỳ liền là cùng cấp với truyền kỳ cường giả tiên đối địch như thì lại mang, chúa tể cấp bậc liền là cùng cấp với chúa tể. Do đó, Lệ cờ rất hiếu kỳ, bây giờ Đại hoang Thành lại có nguy cơ, mà lại là tương đương với truyền kỳ cường giả đối địch nguy cơ. Mỗi một cái truyền kỳ cũng là thiên tri tiêu tử, cũng là uy chấn đại lục tồn tại. Cùng dạng này truyền kỳ đối địch bên trên, nhân ra đánh không lại có thể chạy, chạy sau đó có thể quay giối Đại hoang đối ngoại đủ loại cứ điểm, đến lúc đó, Đại Oang Thành có lẽ không có một ngày yên tĩnh. Mà coi như không phải là cùng truyền kỳ đối đầu, cái kia cũng rất đáng sợ. Do đó, truyền kỳ cấp cái khác hai nạn vẫn còn cần Lệ Cở trở về tự mình định đoạt mới được. Thế nào? Cho nên rốt cuộc là chuyện gì? Lúc này, Lê Cờ y tiến vào phòng họp, phòng họp liền an tĩnh lại. Vơ mới còn ổn ảo mọi người người lập tức im lặng. Ừm. Tại sao không nói chuyện? Lê Cờ đến đến rung nham trên ngai và ngồi xuống, kỳ quái hỏi. Phải biết trong ngày thường, trừ phi hắn mở miệng để bọn hắn yên tĩnh, không phải vậy bọn hắn thế nhưng là làm cho húng nhất. Đặc biệt là rắc đầu trọc, hoa sâm cùng lọ ly ta. Ba người bọn hắn âm thanh lớn nhất, lời nói nhiều nhất. Rắc đầu trọc há miệng im lặng đàm luận lợi, lợi ích. Hoa Sâm bạn sự bạn bật cũng không cân nhắc chi phí, Loli đả càng là khắp nơi quạt gió thổi lửa gậy quấy phân heo. Mà lúc này, ba người bọn hắn đều yên lặng nhìn xem Lệ cờ, rắc đầu chọc trừng to mắt nói không ra lời, Lõ lì đả trột dạ quay đầu qua không nhìn Lệ cờ, Hoa Sâm càng là trực tiếp túi lỗ xuống, như cái hải tử làm sai chuyện. Hại tử làm sai chuyện. Lệ cờ nhíu mày, lại thấy được một người. A, giáo viên, các ngươi từ nạ gạ vị diện đều chạy về. Zene và Descartes cùng ALE còn tại đằng bên cạnh sao? Cho nên đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lệ Cơ đối với họp mở miệng hỏi thăm. Hắn vốn còn muốn hỏi một chút tiểu Nhu Mễ cùng các nóng bị thiên tài kia tình huống, bất quá lúc này chính thức quan trọng, liên ống đều cấp bách trở về, xem ra một lần này chuyển kỳ cấp 2 nạn vô cùng nghiêm trọng. Lệ Cở, cái này, họp tao mày cũng không biết phải nói gì. Lúc này, Di Cát lại lập tức cấp lời nói đầu, đứng lên nghiêm túc nói, "Lệ Cở, tiểu đu Mễ mất tích." Ngoảnh, nghe xong họp giản thuật, Lệ Cở vô ý tức siết chặt nắm đấm, một quyền đập ở trên chỗ ngồi, trong thân thể vô ý thức bộ phát ra ánh sáng nóng rực, phản một khoảng thái dương. Một thoáng thời gian Nguyên bản 4 đã lâm vào đêm tối đại oang thành nhau nhau thấy được đại oang tháp đỉnh ánh sáng, phản phát một tòa sinh ra mặt trời hải đăng. Đây là hắn kỹ năng mạnh tại vô ý thức vận chuyển. 18 cấp quy tắc thể có nhiều mạnh mẽ. Lê Cơ bây giờ liền cùng một cái hình người đạn hạt nhân không sai bị lắm, bộ phát ra ánh sáng có thể tưởng tượng được. Hồ Ngủ rụt vị diện. Trong phòng họp, giọng Lê Cơ mang tới rõ ràng phấn độ. Hồ Ngủ rụt vị diện. Hán tiểu nhu mễ lại bị Hồ Ngủ rụt vị diện chúa tể xuống lửa giận, hơi, đó đem tự động vận chuyển mạnh cùng không độ đều dừng lại, ngồi trở lại rung Tin tức này Cậu vừa nói cho cha ta biết cùng ta đại nữ a?" Lê Cở hỏi, trước mắt còn không có. Dôn trầm giọng trả lời, "Được." Lệ Cở khẽ gật đầu, lại lần nữa hít sâu một hơi, tiếp đó lại hỏi, rẽ nẻ Đệt đâu?" "Dẹn nẻ Đệt không có ở đây, chẳng qua nếu như Dẹn nẻ Đệt chết, đoán chừng cũng sẽ không là chuyển kỳ cấp đừng hai nạn." Đó chính là chúa tể cấp bậc hai nạn. Bất quá nghĩ đến Dẹn nẻ Đệt cái kia nghề nghiệp quỷ dị tính chất, chính mình hắn mình mạnh mẽ tính chất, Lệ Cở vẫn đủ yên tâm. Giống vô miên đại đế dặn như, dù cho có bảo mệnh kỹ xảo, nhưng mà đoán chừng cũng không có Dẹn nẻ Đệt loại năng lực này. Vô miên đại đế mạnh, mạnh đang chém giết năng lực. Ngũ sắc long nỗ bọn người cũng gần như, nhưng mà giống gió lốc đại công mạnh, liền mạnh tại phụ trợ, khống tràng, mà rẽ nẹ Descartes, mạnh thì có mạnh tại hắn đánh bất ngờ cùng quỷ dị khó lượng. Mỗi cái chúa tể cùng truyền kỳ cũng là đặc điểm thiên minh, người thiên phú có hạ, tinh lực cũng rất có hạ. Có rất ít loại kia cận chiến mạnh, đánh xa mạnh, quản lý lãnh địa mạnh, phát minh đồ vật mạnh, tốc độ nhanh, có thể phụ trợ vân vân toàn năng chiến thủ. Toàn năng khả năng rất lớn mang ý nghĩa bình thường. Do đó, giống rẽ hắn liền cùng cờ nói qua, nạ sẽ người chết xong rồi. Không phải vậy vô Miên chết hắn đều không chết được. Có thể rèn nẹ Descartes vụ trộm nhậm trước tiểu cường cũng có nói. Ta nhưng không có nhậm trước tiểu cường. Mà đúng lúc này, giọng rèn nẹ Descartes đột nhiên trong đại sảnh vang lên. Ngay mắt sau đó, một cái tay từ trên đầu lề cờ trên đỉnh đầu xuất hiện, một cái đè xuống lề cờ tiếp theo, lại một con tay từ lề cờ đỉnh đầu vươn ra theo ở sau gáy lề cờ. Tiếp đó hai cánh tay dùng sức nhấn một cái, một cái đầu lâu kèm theo nửa thân thể từ lề cờ bên trên lộ ra. Nhìn bộ dáng chính là rèn nẹ cờ lúc này không nhìn thấy. Nhưng mà hắn cảm thấy trên đỉnh đầu hắn có người, còn xác suất rất lớn là Rènè Descartes, thế là đẩy tay của hắn ra, trầm giọng nói, "Ngươi ở đây trên đầu ta làm cái gì?" Ngoọ xuống đây. Thế là, hắn liền nghe được Ba Nhi một tiếng, Rènè Descartes cho hắn chán một cước, tiếp đó cả người nhẹ nhàng rơi ở phía trước hắn vị trí, chính là Rènè Descartes xuyên chúc vị trí. Mà lúc này, ngoại trừ không thấy Rènè Descartes như thế nào đi ra ngoài lề cờ, những người khác mê dại. Bọn hắn nhìn một chút cô có cấp tại chỗ mình ngồi chú đẹp trai, lại nhìn một chút dung nhan trên ngai vàng lề cờ, chẩn mắt hốt Các ngươi biểu tình gì? Lê cờ nhíu mày, lại nhìn về phía Dẹn nẹ lo lắng hỏi: "Ngươi không có bị thương chứ?" Mặc dù Tiểu Nhu Mễ là hắn thân nhân, nhưng mà Dẹn nẹ cũng là học sinh của mình, hoặc giả thuyết là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Hắn không thể bởi vì Tiểu Nhu Mễ mất đi sẽ không chú ý khác tình nghĩa. Thu thương đến không có. Dẹn nẹ thân mặc áo bảo trắng, cùng Lệ Cở lần thứ nhất thấy hắn thời điểm đồng dạng. Lệ Cở nghe vậy thở dài một hơi, không bị thương liền tốt. Nếu như ném đi Tiểu Nhu Mễ, lại để cho thủ hạ một viên đại tướng bị thương nặng, tổn thất kia liền quá lớn. Bất quá ta ném đi một cái mạng Dễ nẻ Đẹt Cắt thường thổi thổi huýt sáo, bất quá đối diện hẳn là cũng không dễ chịu. A. Lê cờ dừng lại lúc mở to hai mắt nhìn, người ném đi một cái mạng. Đúng vậy a. Dễ nẻ Đẹt Cắt nhìn sắp đủ rồi, hắn liếc mắt nhìn Lê cờ, ta mới vừa từ ngươi trong trí nhớ sống lại. Ném một cái mạng tính toán gì, chỉ cần có người nhớ ký ta, ta liền có thể tùy thời phục sinh. Từ trong trí nhớ phục sinh. Vậy là tốt rồi. Lê cờ đối với trong này cụ thể phương thức không hiểu nhiều lắm, bất quá chính xác, Dễ nẻ Đẹt Cắt có thể nâng đỡ quý dị. Đương nhiên, thuận tiện hàng nâng cấp. Đấu xong. Trường 683, những người theo đuổi chương 683, những người theo đuổi hàng nhất cấp. Lê cờ nghe dẹ nẹ Descartes cái kia mãn bất tại hồ biểu lộ một thời gian cũng không biết nói cái gì cho phải. Đây cũng không phải là tam dai đến cấp 2, đây là 27 cấp đến 26 cấp. Một cấp này trên lệnh, đoán chừng giá trị có thể so với mười mấy cái cỡ lớn thứ cấp vị diện rồi. Phải biết, mười mấy cái to lớn thứ cấp vị diện cộng lại, dẹ nẹ Descartes đánh giá kế đâu có thể đánh xuyên qua. Việc nhỏ việc nhỏ. Dẹ nẹ Descartes mắt, đầu gối lên hai tay ngồi dựa vào trên gh Tiếp đó không cẩn thận nghiêng mắt nhìn tới rồi đối diện Hi Tắc bà bà. Tiếp đó nói được nửa câu rẽn nẻt Descartes không khỏi lại mở miệng nói, "Đúng rồi, đây coi là hai nạn lao động a." Thấy được rẽn nẻt Descartes nhìn sang Hi Tắc bà bà, thế là Lợi Cơ lập tức từ rẽn nẻt Descartes nơi đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Ron, nghiêm túc nói, "Đầu tiên, trước tiên phong tỏa tin tức, đối ngoại liền nói ta phát hiện thiên phú của bọn hắn, phải thật tốt khai phát một chút, các nóng, Gaberien, nhà của Sĩ Lãnh giải, cùng với tiểu quả nhân trợ phu, thân, xác bị ta nhớ được giống như không có nhà người bên trong đúng không?" Lệnh Cờ lì cợ không có chút nào khe hở nói sang chuyện khác, rẽ nhẹ đẹt cặp tẹt nhẹ nhàng thiết một tiếng. "Ừ, tiểu quả nhân trượng phu là lão nhân, từng tại ma thú trong chiến tranh phục vụ qua, trước đây thê tử chết rồi, cuối cùng cùng với tiểu quả nhân." Dỗ rất dễ dàng mà liền đem tin tức tương quan nói ra, thể hiện ra hắn đối với đại hoang thành cường đại lực không chế, sĩ lạc cha mẹ của là công nhân, tiền lương tương đối thấp, các nóng cha mẹ của cũng thế, nhưng mà cắt nóng gaga là một cái hiệp dị, gaberji và cha mẹ của là. Dỗ đem tất cả mọi người đại khái tình huống giới thiệu một chút, cùng Lệnh Cờ trong đầu biết tin tức một đối chiếu một cái. Lý Cờ nghe rỡi cũng xác nhận những tin tức này cùng mình biết không sai, thế là gật đầu nói, chuẩn bị một phần phương án, có thể nhửn cuộc sống của bọn hắn thu được trong lúc vô hình tăng lên, nhưng mà không cần quá minh lộ ra, đến lúc đó ta sẽ đích thân đi bái phòng, nói cho bọn hắn đại hoàng cần nghiên cứu của bọn hắn, cái tiếp theo để tài thảo luận. Nói đến đây, Lôi Cơ nhịn không được siết chặt nằm đấm. Tiểu Nhu Mễ, vừa mới hắn một mực nhịn xuống không nói, chỉ là bởi vì hắn không chỉ là tiểu Nhu Mễ ca ca, vẫn là đại hoang thành lãnh tụ. Tiểu Nhu Mễ hắn ca ca có thể khổ sở, có thể phẫn nộ, có thể làm loạn, có thể an bài trước cứu viện, nhưng mà đại hoang lãnh tụ không được. Do đó Sắp xếp xong xuôi bọn họ hậu sự sau đó lấy cờ mới bắt đầu hỏi thăm Tiểu nhung mễ như thế nào cứu Lê cờ trầm giọng nói hắn không có hỏi có thể hay không cứu mà là hỏi như thế nào cứu ý tứ chính là mặc kệ có thể hay không cứu hắn đều muốn cứu cái kia là bộ bụi của hắn mọi người người đưa mắt nhìn nhau cứu không được lúc này lại là rẻ mẹ để cặp kẹt mặt miệng hắn đem gối tại sau tóc hai tay lấy ra dáng vẻ lười biếng trong nháy mắt biến đổi nghiêm túc nói với lấy cờ phía trước ít nhất có ba cái chỗ thể bản thể của ta đi qua đềuýt chút nữa không có trở về Trừ phi Ngư Ngũ Miên cùng Ngũ Sắc Long Mẫu Liễu Mạn trọng thương phong hiểm bước vào cái địa phiên không biết địa vực, bằng không, Ngư Ngũ Miên cùng Ngũ Sắc Long Mẫu Liễu mạng trọng thương phong hiểm đi cứu muội muội của hắn, nếu như là hắn, hắn có thể, nhưng mà nếu để cho người khác, hay là một mực đối với mình rất tốt mẹ vợ cùng cha vợ, hắn chính xác làm không được. Đầu tiên là mẫu thân của ta, sau đó là tiểu Nhu Mễ bọn hắn. Lệ Cở tức giận nắm đấm dần dần bung ra, một hồi cảm giác bất lực từ trong thân thể chuyển đến. Nghe được kia gần như đấy, khí vô lời nói, mọi người tùy tùng từng cái có phản ứng. Ta cho rằng, lợi ích không thể đại biểu hết thảy, thân nhân của chúng ta và bạn, siêu biết hết thảy lợi ích. Giác đầu trọng thứ nhất đứng ra, cải biến mới vừa giọng điệu. Chiến chiến chiến. Lỗ Lý tại trực tiếp la ầm lên, cùng bọn hắn cá chết lưới rách. Thẩm phán đỉ án ạ cầm trong tay sờ lọ hồn mẹ thẩm án tập thần sắc trang nghiêm, căn cứ vào đối ngoại pháp luật, chúng ta nhất thiết phải giúp cho đón đầu tổng tịch. Bài hát của ta hậu, vĩnh viễn vì lỷ cờ đại nhân hát tụ. Ca hậu sổ phì trong mắt thiêu đốt diễm. Thi của ta thiên cũng như vâng. cũng cười ha hả. Dị Cả cũng thản nhiên nói, Laker, ngươi làm cái gì ta đều duy trì ngươi. Giao gia sinh mệnh cũng giống vậy. Gì cả câu nói này vừa ra, lần nữa xúc động những người theo đuổi. Chủ nhục thần tử, Nạ Sen tập tụ, rất như là tiền tiếp lễ cở xuân thu, trang quốc mấy người thời kỳ. Hiệp can nghĩa đảm, trọng tình trọng nghĩa, thời mở. Dỗ lúc này một cách tự nhiên một chân phi xuống, tay phải nắm đấm thả tại trên trái tim, trong miệng thì thầm, ta, Dỗ Lỹ Cở, chắc chắn thể sống chết bảo vệ á gia hệ tộc Vinh Quang, mãi đến chúng tinh vẫn lạc, thế giới đổ, uy tắc hủy diệt, cũng đến chết cũng không đổi. Các những người theo đuổi nghe được giọng luôn, nguyên bản nguyên náo hoàn cảnh trong nháy mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, mà cái kia nguyên bản là ánh mắt nóng bỏng, lúc này trực tiếp biến cuồng nhiệt vô cùng. Ta, Nitlicher, chắc chắn thể sống chết bảo vệ ạ lạ hệ gia tộc Vinh Quang, mãi đến chúng tinh vẫn lạc, thế giới sụp đổ, quy tắc hủy diệt, cũng đến chết cũng không đổi. Ta, Lọ Lĩ Ta Lịch, chắc chắn. Ta, Hòa Sơn Lịch, ta, Giác Lịch, ta, Hắc Sơn Lịch, ta, Kỳ Tác Lịch. Lên cờ tùy tùng, một cách tự nhiên đi theo Lịch gia tộc dòng họ chính bọn hắn dòng họ cũng là hướng phía trước di động một vị, tỉ như nguyên bản gọi Hoa Sâm Tô bị đấy, bây giờ tại Tô bị cái họ này sau đó, tăng lên một cái lỵ cơ cho nên tên gọi Tắc Hoa Sâm lỵ cờ. Mỗi một cái người có mặt mũi, hay là những cái kia quý tộc xa sút, tên thật mỗi cái chung danh thiết, sau lưng có thể cũng có một chuỗi ba lan cháng khoát lịch sử. Mà bây giờ, tất cả tùy tùng cũng đã đổi họ thành lỵ cờ Dung Nam gia tộc, dòng họ lỵ cờ đại biểu Dung Nam gia tộc người khai sáng lỵ cơ chi vinh quang. Bây giờ, vô số người muốn gia nhập lỵ cơ gia tộc còn thêm không vào được đâu. Mà lúc này cảm nhận được những người theo đuổi tâm ý, lỷ cờ trái tim cũng thẳng thắn mẹ lên. Những thứ này là tùy tùng của hắn, là của hắn phụ tá đặc lực, là hắn sinh mệnh không thể thiếu một bộ phận, là bằng hữu của hắn, cũng là thân nhân của hắn. Họ dễ nẽ để các tết bọn hắn không có một chân quỳ xuống, không qua một cái cái cũng cười tùng tìm nhìn xem một màn này. Liger, chúng ta đã sớm cùng ngươi cột vào một chiếc chiến xa bên trên rồi mê vụ công chúa cười ha hả, cho dù là vì phía dưới quý trà sữa sản phẩm mới, ta cũng không thể ngồi nhìn ngươi thất bại. Ta giúp ngươi. Các thiếu nữ vẫn như cũ lợi ít mà ý nhiều nhưng mà rất ý tứ rõ ràng, bao quát duyệt văn, bao quát lý quan mà bị, bao quát các các loại, chỉ cần tại chỗ truyền kỳ cùng thần minh, bất kể là bản thể vẫn là ngoại thân, đều biểu lộ một cái thái độ. Đó chính là ủng hộ Lịch cờ. Lịch Cơ? Di Cả nhìn xem Lịch Cơ, khơi cởi lấy nói ra, ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi đem con dân nhớ kỹ trong lòng, con dân đem ngươi vừa mới giơ lên. Lịch Cơ, ngươi vì mọi người làm rất nhiều chuyện, bây giờ, đại gia cũng có thể vì ngươi làm rất nhiều chuyện rồi. Đầu chương xong, chương 684, một hạt không chờ, thiên hạ bất lợi chương 684. Mùi hạt không cho, Thiên Hạ bất lợi nhìn trước mắt đám người, nghe xong cuối cùng gì cả Lệ Cơ nội tâm chấn động. Những người theo đuổi của hắn, thân hữu của hắn nhóm, tất cả đứng sau lưng hắn. Ừm. Lệ Cơ lúc này ngược lại lựa giận toàn bộ tiêu tán, bình tĩnh lại. Hắn ngồi trở lại trên chỗ ngồi, bắt đầu tinh tế suy xét. Như thế nào mới có thể cứu trở về bọn hắn? Biện pháp tốt nhất là trực tiếp đánh nổ hồ ngủ rụt, sau đó đem hồ ngụ rụt giống phiệu ghế ạ, khắp bách tư đồng dạng, một mực cùng nã buộc chặt tại một cái tinh cầu bên trên, hơn nữa ở bảo vệ trí chủ lão. Nhưng mà cái này đoán chừng sẽ tiêu phí đáng kể tuế nguyệt mới có thể đạt tới. Mà trung đặng phương pháp, dĩ nhiên chính là cùng hầu ngủ rút mở ra chiến sự, càng nhanh càng tốt, càng hồng đại về tốt. Chỉ cần chính thức mở ra hai cái chủ vị diện chiến tranh toàn diện, hai bên chủ vị diện sinh linh đánh giá kế độ sẽ lẫn nhau biết được bề hai. Chỉ cần dùng tâm nghe ngóng, tiểu nhu mẹ cùng sợ lổn đều lại dò la đến liên quan tới chiến tranh tin tức, đến lúc đó tự nhiên có cơ hội hướng về bên này di động. Mà kém nhất biện pháp, liên điều động từng đội từng đội nhân viên thú viện, dùng mỏ kim lấy biện phương pháp, đem sợ lổn bọn hắn cứu trở về. Đáng tiếc là, coi như sợ lổn Điều ngu mẽ bọn hắn biết kỷ lục phải nạ xẹt truyền tống tọa độ. Nhưng mà tại không có tới gần nạ xẹt ảnh hưởng phạm vi lúc, loại kia truyền tống cần có lực lượng là cực kỳ to lớn đấy, có thể ép cạn một cái chuyển kỳ đều chuyển tống không trở lại. Chẳng qua trước mắt tới nói, cũng chỉ có như vậy. Nghĩ tới đây, Lệ cờ đứng lên, trầm giọng nói, vậy chúng ta liền xem như nạ xẹt tiên phong, đi dò thám hồn vũ trụ. Mọi người tùy tùng lúc này vẫn như cũ quỳ một chân xuống đất, nghe được Lệ Cở lời nói phía sau từng cái đứng lên chờ đợi Lệ Cở phân phó. Hắc. Cuối cùng có loại trước kia chơi hổ cờ cảm giác. Lỗ Lý hung hăng huy vũ một chút nắm đấm. Đám người rất tán thành. Nhiều năm như vậy, bọn hắn từng cái có địa vị cao, đã có rất ít toàn bộ cùng một chỗ đoàn thể lúc tác chiến đến rồi, số đông thời điểm bọn hắn cũng có thể để người khác đi đánh. Nhưng là nghĩ đến ban đầu ở nhỏ yếu lúc đuổi theo lực cờ xung kích tại ma thú chiến trường, tâm tình vẫn là vô cùng kích động. Ron, đi ra một chút cái nào mấy cái vị diện bây giờ tiếp cận nhất hầu ngủ rút, chúng ta cùng những cái kia vị diện chủ nhân tâm sự, đem coi như chúng ta chiến trường tiền tuyến. Sơn, chúng ta hậu cần tiếp tế hệ thống nhanh thiết lập kịp toán, hơn nữa chiêu mộ thật nhiều lẻ loi trước người già. điều trị bảo đảm làm tốt. Hơn nữa chiêu mộ mới thời gian chiến tranh bác sĩ cùng y tá, đem thương vong xuống đến thấp nhất. Lát mỉ, trên truyền hệ thống không chế tốt dư luận, đây là một hồi liên quan tới bảo vệ chiến đấu, hai đại vị diện giao chiến, chúng ta thế tất yếu thủ hộ gia viên của mình. Sophie, ngươi, khi Tác bà bà, Lạm Tợ Lạc Sở, Diana, Lễ Cở y người người an bài đi qua, chính là Lý Quan Mạc bị cùng rủệ văn bọn hắn đều có an bài, thậm chí rèn mẹ đặt cặc tẻn nửa môn đồ, vị nào đua mặt đất gì mẹ cô, đều làm an bài. Vị nào vua mặt đất gì mẹ cô làm vì chủ tệ cấp tội đại Phía trước rời đi đại hoàn thành đi tìm vô miên đại Đế rồi hắn bài vô miên đại đế đã từng bởi vì đối với cự Long thân thể yêu thích khác biệt mà bài xích nhau dị đoan, tương tự với bánh trưng ngọt cùng bánh trước mặt ngọn mặt đậủ nào chi tranh về sau nghe nói hắn bị vô miên hành hung một đài tiếp đó lại độ trở lại đại hoàn thành nghe nói đi đại sân thể dục đá bóng đi rồi lúc này loại này chúa tể cấp chiến lược đương nhiên là xem như chấn nhất tính chất sức mạnh muốn chấn thủ biên giới nhất thiết phải An bài thật kỹ mới được cuối cùng An bài xonglyờhíâu một hơi nói tiếp xuống đối ngoại tuyên bố đi Đại Hoang Thành mở ra đối với hộ ngũ rụt chi chiến, ta chắc chắn dẫn đầu xung kích. Yến Tĩnh Chi Nguyệt tướng quá, bắt đầu sinh chi mà đến. Cho dù ở tuyết lớn bên trong, Đại Hoang Thành vẫn là một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Năm nay Yến Tĩnh Chi Nguyệt thị chính tính nhân đi mở trong một sâu bị chuẩn nuôi bốn mùa chi thần, vì Đại hoang thời tiết an bài mấy lần tuyết rơi. Dù thế nào tuyết rơi, cũng không trở ngại đại hoang thị dân lửa nóng nội tâm. Trong nhà đua tiếng đại ngộ, không toán học nói nhao nhao biểu diễn tại đại hoang, cái này khiến tất cả đại hoang đám dân thành thị cảm nhận được trước nay chưa có lực trùng kích, tự như một cái độc hành cương giả. 21 cấp học giả liền trực tiếp nói: "Nếu ta trồng ra một khoảng ngô cho Đại Hoang Thành, liền có thể nuôi Đại Hoang Thành tất cả mọi người thu đúng lúc, dù cho là như vậy ta cũng sẽ không đi làm, một hạt không cho." Đặc biệt là, làm dạng này học tuyết, tại lợi cợ tự mình đồng ý thông qua học thuyết liệt cái lúc, tự nhiên là đưa tới sóng to gió lớn, mà hắn lo dịp cũng rất trước sóc như một với bản thân mình. Cái kia học giả nhìn ôn tồn lễ độ, tại kỳ diệu đất bày ra mình diễn thuyết, đang diễn nói trong buổi họp, hắn ý tứ cũng biểu đạt đến mức rất đơn giản: "Hôm nay có thể nói, cho ngươi một khoảng ngô, toàn bộ Đại Hoang Thành thu lợi." Ta bị đang ngồi ở đây có phải hay không đều cảm thấy, nhỏ như vậy đồ, coi như đưa ra đi lại như thế nào. Vậy ngày mai nếu như muốn chặt ngươi một cái tay mới có thể thu được lợi làm sao bây giờ? Có phải hay không ngươi liền sẽ suy tính một chút? Chặt một cái tay, sinh hoạt không tiện, bất quá có bằng hữu có lẽ khe cắn môi vẫn là chặt. Sau đó đâu? Nếu có người cùng ngươi nói, nhất định phải đem ngươi giết, đại hoang thành mới có thể thu được lợi, ngươi lại muốn làm sao? Lúc đó, vị này ẩn cư sơn lâm truyền kỳ học giả mặt mỉm cười biểu lộ khiến cho cái kia một trận người xem ký ức vẫn còn mới mẻ, đặc biệt là phía sau liên tiếp hỏi lại Càng lại hỏi để cho người ta á khẩu không trả lời được. Hôm nay chỉ giết một mình ngươi, ngày mai có thể hay không cùng ngươi nói, nếu như đem cha mẹ ngươi, con cái, ra gia ngoại ngoại mấy người toàn bộ giết, ngươi sẽ làm sao? Tại qua một ngày, nạ Sen nói, muốn giết sạch toàn bộ đại hoang thành người, lại nên làm như thế nào? Nếu có một ngày, Na Sen chia làm hai bên, một bên 5 tỷ người, một bên 5 tỷ lẻ một người, nói muốn giết sạch thiếu phía bên kia, sẽ làm thế nào? Cho nên, này thiên nhất Hà Lô, minh tiên nhất túi tiểu mạnh, hậu tiên một xe sứa quả, đại hậu tiên chính là một phòng. Một hạt không cho là vì phòng được một tức lại muốn tiến một thước. Kết quả là, cái này học thuyết phát hỏa, hơn nữa dân gian xưng là một hạt không cho học thuyết. Đồng thời, thì chính tính tắc thì đem hắn mệnh danh là cực đoan tư tưởng ích kỷ học thuyết, đặt vào tới rồi trước học hệ thống bên trong cấp 2 học kéo lần lý học bên trong, thuộc về tam giai ngành học học thuyết. Cùng lúc đó, cũng có đủ loại đủ tiểu học thuyết xuất hiện. Tuyệt đối bình quân chủ nghĩa, lý trí tư tưởng ích kỷ, chủ nghĩa công lợi, chủ nghĩa thực dụng, tình cảm chủ nghĩa các loại một đống lớn học thuyết xuất hiện. Những thứ này trên tư tưởng chúng thuyết phân đàn, khiến cho mọi người đều mở rộng tầm mắt. Đại Hoang thị dân còn tốt, mỗi ngày sự vật mới mẻ quá nhiều, những năm này đã sớm lịch luận được, trông thấy cái gì cũng không biết ngạc nhiên. Nhưng mà những cái kia người xứ khác nhưng là khác rồi, bởi vì trong nhà đua tiếng đại hội đông đảo truyền bá, vô số người tuần hướng ở đây. Phía trước những cái kia đối với đấu giá hội, đối với vật chất không có hứng thú người, lúc này, đối với mấy cái này trăm hoa đua nợ tưởng nhớ muốn hấp dẫn rồi. Tấu chương xong, chương 685, hòa bình cùng cập tiến. Chương 685, hòa bình cùng cập tiến. Trong nhà đua tiếng hừng khí thế, y rượu chi địa dĩ nhiên chính là Tiên Tiên trận tích càng không ngừng có người thuê cỡ nhỏ diễn thuyết phòng, tiếng đó đại lực tuyên dương mình học thuyết, lấy chiếm được càng nhiều ưu ái. Khán giả đối với mấy cái này cũng cảm thấy rất hứng thú. So với giác đấu trường quyền quyền đến thịp đánh nhau cùng trăm giết, so với đại sân thể dục thi đấu, so với đại đô thư quán đọc sách, so với trung tâm thương mại dạ phố. So sánh giới, kỳ diệu đất diễn thuyết, loại kia liên quan tới tư tưởng cùng tư tưởng và chạm càng có thể làm người mê muội. Thường xuyên có người đang học nói người phụ trách diễn thuyết lúc rất tán thành, lại đang người nghe đặt câu hỏi lúc lập tức chuyển biến, lại lại người phụ trách trả lời lúc lần nữa chuyển biến. Đúng đưa không ngừng Cảm thấy bên nào nói đều đúng, cái này chính là không có chính mình sức phán đoán cùng chủ quan suy nghĩ biểu hiện. Đương nhiên, mặc kệ có hay không sức phán đoán, nhưng mà phần lớn người đều rất mê muội tại loại này tại tư duy phương diện va chạm đi ra ngoài hoa hoa. Hôm nay, lại có một to lớn chàng từ được bao xuống. Hoa Bình. Hoa Bình mới là hết thệ chân lý. Một người có mái tóc là thuần màu đỏ cao gợi mị nữ đang tại tương tự với tóc sâu trên giảng đài cao đảng quốc luận, đỉnh đầu nàng hai cái mai con sừng, nửa người dưới làm móng chân yêu, nhìn ra được hẳn là một vị còn tâm bé phụ nữ yêu cơ. Bởi vì từ đỉnh đầu nàng sừng nhìn nang hẳn là vẫn còn đấu niên kỳ, tương tự với loài người thời kỳ thiếu niên. Chúng ta tại hòa bình lúc có thể sáng tạo bao nhiêu tài phú, sinh ra bao nhiêu tần sinh sức mạnh, mà trong chiến tranh đâu, vô chỉ cảnh chiến tranh sẽ chỉ làm nạ xẻn nguyên tố tiêu hao tại loại này không có ý nghĩa sự tình bên trên. Chúng ta biết, chư thiên tinh giới không chỉ chúng ta một cái chủ vị diện. Nếu như gặp phải cái tiếp theo chủ vị diện chúng ta hay là muốn dựa vào chiến tranh tới giải quyết vấn đề, vậy thì rất có thể sẽ bị cái thứ ba chủ vị diện đánh lén thu lợi. Nhưng mà nếu như chúng ta hòa bình giải quyết đâu, Nam Thạch đại công đã đem đường cho chúng ta chỉ đi ra rồi. Đó chính là mậu dịch. Thông qua mậu dịch, đàm phán, bàn bạc mấy người nhiều loại hình thức, chúng ta cũng có thể đạt đến mong muốn hiệu quả, mà không phải tại vô chỉ cảnh trong lúc rằng có tiêu hao chúng ta nạ xèn vốn cũng không nhiều pháp tắc cùng nguyên tố chí lực, để chúng ta nạ xèn biến thành chỉ biết đánh nhau dã man bị diện. Yêu cơ thiếu nữ tình cảm giật giảm mà nói thoải mái, loại kia tiên minh quan điểm cũng coi như có chút sức thuyết phục lo gì, tại chỗ liền đem rất nhiều người bắt sống. Đương nhiên, cung bao quát nàng tuổi nhỏ nhưng mà kích thước hơi lớn mao nhung nhung biên thị cũng là bắt được đồ của người khác. Do đó, ta học thuyết, chúng ta đem mệnh danh là hòa bình ta tôn sùng bạn sự vạn vật hòa bình, vì cùng bình thản yên ổn, nhất định hy sinh cùng nhượng bộ cũng là có thể. Cái này yêu cơ thiếu nữ nói ra câu nói sau cùng, để cho tại chỗ các thính giả nhớ kỹ, ít nhất là bây giờ nhớ ký hòa bình học thuyết. Đương nhiên, loại này học thuyết cá nhân mệnh dành cùng chính thức ngành học mệnh dành có thể sẽ có khác biệt, bất quá cũng không ảnh hưởng là được. Mà liền tại yêu cơ thiếu nữ đang kịch liệt trong tiếng vỗ tay đi xuống đài về sau, lại đứng lên trên một thiếu niên. Không có cách, kỳ diệu chi trong đất hầm nạm cỡ nhỏ không gian mặc dù nhiều, nhưng mà cũng không nhiều đến thỏa mãn nhiều như vậy học thuyết diễn giảng tình cảnh, do đó An bài tương đối chặt chẽ đương nhiên lúc này khán giả cũng thật tò mò theo lý mà nói cái này học thuyết diễn thuyết xong liền hẳn là vấn đáp câu rồi sao bây giờ ngược lại trực tiếp bắt đầu cái tiếp theo học thuyết diễn giảng bất quá chờ đến sau một khắc đám người liền biết tại sao sau một khắc lên rồi một cái càng thêm còn tấm bé hổ nhân thiếu niên vị này hồ nhân thiếu niên chỉ có một m 6 so vừa mới vị nào yêu cơ thiếu nữ thấp rất nhiều nhưng là khí thế bên trên lại phản phất là cô nhân hồ nhân thiếu niên mang một cái màu đỏ hồ ly đầu toàn thân trên giới Maung llung phản tất một cái hình người đồ chơi Nếu là cứng rắn nói lời Giống như điên cùng động vật thành bên trong con hổ ly đó đồng dạng. Hắn vừa đi lên ngai, ma pháp loa phong thanh liền tự động bay tới bên cạnh hắn. Hồ nhân thiếu niên liếc mắt nhìn phía dưới ngồi ngay thẳng yêu cơ tiểu nữ, nghi mặt, đối nó khẽ gật đầu. Yêu cơ thiếu nữ không rõ ràng cho lắm, chỉ là trở về lấy điểm mỹ mỉm cười. Nàng vừa mới đang diễn giảng lúc liền chú ý tới dưới gài hàng phía trước người xem bên trong thiếu niên này, khi chất đặc thủ phản phúc quân nhân hơn nữa đối với nàng diễn thuyết vỗ tay rất ra sức, mẫu chốt nhất là, dáng dấp còn rất khả ái. Lại xuất lại mãi, mãi xuất mãi đẹp trai tiểu hồ ly, ai không thích. Hắn sẽ không thích ta đi. Nhìn xem hồ nhân thiếu niên cái kia trừng trừng ánh mắt, phản phật muốn đem nàng xuyên thủng bằng ánh mắt, yêu cơ thiếu nữ không khỏi đỏ mặt lên. Xem như tuổi dậy thì thiếu nữ, tự nhiên giỏi về này mầm tình cảm, mà không có ngoài ý muốn, số đông thiếu nữ sẽ đối với dáng dấp đẹp mắt khác phái càng có hào cảm. Đặc biệt là nghĩ đến mình và cái này khả ai anh Tuấn hồ nhân thiếu niên lại bị an bài tại cùng một cái diễn tuyết sảnh, cùng một tổ, hơn nữa còn là bị cho rằng lẫn nhau tương quan liên hệ. À, Dung Nham tại thượng, cái này nhất định là vương tử của ta, Bạch Tuyết công chúa bên trong dạng như vương tử đi. Độc đột lòng lễ cở tác phẩm yêu cơ thiếu nữ, trong nội tâm trong nháy mắt liền nghĩ qua vô số ý niệm, thậm chí liên kết cưới phía sau bọn hắn muốn mua vài đôi tình lữ giày đều nghĩ kỹ. Mà lúc này, hồ nhân Thiếu Niên nhìn xem cái kia bỗng nhiên đỏ mặt thiếu nữ, không khỏi nhíu lông này, có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng phía sau lại đưa ánh mắt cấp tốc di động hướng về sau xếp hàng tính phòng. Cái này khiến yêu cơ thiếu nữ càng thêm chắc chắn suy đoán trong lòng, tiếp đó không khỏi đuốt đuột dừng hiệu bên cạnh tóc, đem bắp kia đừng đến trên lốt hai, lộ ra nàng tình sào gọ mã trắng nõn. Mà lúc này, hộ nhân Thiếu Niên cũng mở miệng, logic không thông, góc nhìn nhỏ hẹp, mềm điếu bất lực. Hồ nhân thiếu niên tựa hồ đang tại đổi giọng kỳ, thanh âm của hắn cố có một loại đặc thù tự tính, nghe vô cùng thoải mái. Lại thêm hắn chỉ địa hữu thành, lập tức liền đem tất cả mọi người hấp dẫn. Duy chỉ có phía dưới yêu cơ thiếu nữ, lúc này lại là giật mình, biểu lộ mà mịn. Ta phía trước không biết vì sao lại đem ta an bài ở đây, nhưng là bây giờ ta mơ hồ có thể nghĩ tới. Ta từng tại đại đô thư quán trong một góc khác nhìn qua một cuốn sách, tên là luận về lãnh chúa, ta chỉ có thấy được quyển thứ nhất, nhưng mà câu có lời nói, ta nhớ rất rõ ràng. Tại chư thiên tinh giới pháp tắc ở bên trong, thực lực vĩnh viễn là giữ điển chính nghĩa cùng nhân dân cơ sở. Sức mạnh mới là lãnh chúa chân chính hậu thuẫn, chân lý chỉ ở kỹ năng bên trong phạm vi công kích, tôn nghiêm, đứng ở trên mũi kiếm. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều kinh hãi. Chí lý phát tắc. Trong những lời này, ẩn chứa rất lớn chân lý A. Trong đó có chút người nghe càng là sắc mặt cũng chậm rãi nghiêm túc lên. Đặc biệt là những cái kia nghe lỉ cờ nói qua câu nói này người càng là như vậy. Câu nói này. Tựa hồ lỉ cờ nói qua. Như vậy. quyển sách này thật là cái này hổ nhân thiếu niên trong lúc vô tình phát hiện. Vẫn là lỉ cờ đây Rất nhiều người ánh mắt liền trở nên hóa phải kịch liệt hơn rồi. Cái này hồ nhân thiếu niên, rất có thể có bọn hắn cũng không phát hiện mới có thể. Tiếp đó loại này mới có thể thiên phú bị lệ cờ phát hiện rồi, thế là dẫn đường hắn đi lấy được tự viết thư. Thuận lý thành chương A. Đấu chương xong, chương 686, phái chủ chiến cùng phái chủ hòa chương 686, phái chủ chiến cùng phái chủ hòa nói không chừng còn có thể từ đó học được cái gì, nội đến cái gì, thì như lịch cờ một chút quản lý tư tưởng các loại. Mà đang người ngay nhóm bệnh thai ngay lúc, hồ nhân thiếu niên cũng bắt đầu h Mọi người đều biết, tư tưởng của người khác sẽ không dễ dàng bởi vì tư tưởng của người mà biến hóa, trí tuệ sinh mệnh ở giữa tại gặp nhau thời điểm, chỉ có 3 loại khả năng, một loại là chiến đấu, một loại là hòa thuận, một loại là lẫn nhau rời đi. Trong đêm tối, người hành tẩu ở rừng rậm, phía trước đùi cổ động, phản ứng của người rất có thể là trước tiên ném một cái kỹ năng đi qua, mặc kệ đối diện là không phải đồng loại. Từ trên tổng hợp lại, ta xưng là hát ám xâm lâm phát tắc. Đương nhiên, loại thuyết pháp này kỳ thực vô cùng tiến diện, là ở không biết dưới tình huống mới như thế, nếu như là quang minh rừng rậm, có lẽ chính là một loại khác tình huống. Làm hai cái trí tuệ sinh mệnh chủng tộc, thậm chí hai cái chủ vị diện gặp nhau lúc, lẫn nhau cũng sẽ tiến hành tìm tòi. Hiểu rõ. Có trí tuệ sinh mệnh tàn bạo yêu chiến, có trí tuệ sinh mệnh thiên tính tiện lương, có trí tuệ sinh mệnh tham lam thành tính. Tóm lại, đủ loại đủ tiểu chủng tộc cũng có, hơn nữa trong chủng tộc này chủ yếu ý chí là cái gì, cũng rất trọng yếu. Công sở đều biết, một cái trí tuệ sinh mệnh trong chủng tộc cá thể rất nhiều, cho nên sẽ không toàn bộ cá thể cũng là giống nhau, nhưng là bọn hắn rất có thể đều sẽ có một chủ yếu ý chí, cái kia ý chí chính là đại biểu cái chủng tộc này lớn nhất mà tính. Nói đến đây, Hồ Nhân Thiếu Nhiên dừng lại một chút. Tiếp tục nói, tỉ như chúng ta đại hoang thành đích ý chí, đến từ nham thạch công tứ ngài, ý chí của chúng ta tương tự với người không phạm ta ta không phạm người. Nhưng mà, mặc kệ chư thiên tinh giới có bao nhiêu loại trí tuệ sinh mệnh, chúng ta đối với trở phương pháp của bọn hắn đều không nên là phiến diện đấy. Mà hẳn là có chỗ phân loại đấy. Đối đãi hòa bình chủ tộc, liền có thể chung sống hòa bình, đối đãi tàn bạo chủ tộc, nên chống lại đến cùng. Nhưng mà, cái này toàn bộ hết thảy, chủ cột nhất chính là chúng ta sức mạnh của bản thân. Chỉ có làm tự thân sức mạnh đủ mạnh mẽ lúc, ngươi mới có lựa chọn sức mạnh, ngươi mới có cơ hội lựa chọn. Nếu như một mực nỗ bộ Cái thứ cuối cùng người khác muốn giết ngươi hay là muốn đem ngươi trở thành nô lệ, ngươi cũng không có cách nào phản kháng. Do đó, ta xưng mình học thuyết vì phái chủ chiến học thuyết. Chúng ta hẳn là nắm giữ giống hùng ưng một dạng mỏ nhọn cùng lợi trảo, mà không phải giống bồ câu đồng dạng, không có chút nào nhanh đuốt sắc bén, chỉ có thể làm làm thức ăn mà tồn tại. Phái chủ chiến. Cái này Hồ Tập Thiếu niên Trịch địa lưu thành, lập tức phía dưới tiếng vô tay như sống động. Chính xác. Hai cái trí tuệ sinh mệnh chủng tộc gặp nhau, thậm chí là hai cái chủ vị diện gặp nhau, phương pháp tốt nhất không phải lập tức chiến đấu, cũng không phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Biện pháp tốt nhất là trước tiến hành tiếp xúc, thăm dò, cuối cùng căn cứ vào nắm giữ tin tức tới làm ra tương ứng phán đoán. Chỉ có nắm giữ thật nhiều tin tức mới biết được muốn làm sao đi ứng đối. Nhưng là bất kể thế nào ứng đối, tự thân mạnh mẽ nhất định là cơ bản nhất. Chính ngươi cường đại, nguyên bản tàn bạo địch nhân ở trước mặt ngươi, có lẽ đều cùng ôn thuận con mèo nhỏ đồng dạng. Đang ngồi các thính giả có phán đoán của mình, lập tức đã cảm thấy cái này phái chủ chiến thiếu niên nói rất có lý, thậm chí còn dẫn dắt bọn hắn không thiếu ý nghĩ. Duy chỉ có có một người, nhưng là phẫn nộ khát thượng, chính là ngay từ đầu hô hào hòa bình yếu cơ thiếu nữ Yêu cơ thiếu nữ tức giận nhìn xem hồ nhân thiếu niên, hơn nữa tức giận còn kèm theo một loại kỳ diệu xấu hổ. Nàng cắn răng nghiến lợi muốn nói điều gì, nhưng mà chiếu cố được lễ thiết, chiếu cố được chính mình vừa mới sáng lập học thuyết không thể cứ như vậy bị thủ tiêu, nàng vẫn là chịu đựng không nói gì. Nhưng mà nếu như ánh mắt có thể giết người, yêu cơ thiếu nữ ánh mắt ít nhất tương đương với một cái chuyển kỳ cấp kỹ năng, vẫn là thuế biến qua cái chủng loại kia. Mà tại loại ánh mắt này ở bên trong, hồ nhân thiếu niên đứng ở cái bàn một bên, nhường ra một vị trí, cái kia yêu cơ thiếu nữ nhưng là từ chính phòng đi tới, đi tới cái bàn một bên khác đứng thẳng. Đồng thời Người dẫn chương trình cũng từ trong tính phòng bay ra, chắc chắn mà yêu nhã rơi trên đài. Tin tưởng vừa mới liên quan tới hòa bình học thuyết cùng phái chủ chiến học thuyết đặc sắc diễn thuyết các vị đã nghe xong, tiếp xuống, thỉnh các vị đặt câu hỏi. Người dẫn chương trình hơi cười ha hả. Phía dưới lập tức liền đồng loạt giơ lên một đống lớn nhiều loại cánh tay. Người dẫn chương trình tùy ý điểm một cái thử nhân lão giả. Lão giả nhìn về phía đứng ở bên phải hồn nhân thiếu niên, hỏi, chiến tranh ngoại trừ mang đến tử vong, còn mang đến cái gì? Vô số sinh mệnh trong chiến tranh tiêu vong, vô số gia đình trong chiến tranh phá toái, tại sao còn muốn thổi phồng chiến tranh? Thế tử của ta Con của ta cũng là chết ở cùng một cái khác bộ lạc trong chiến tranh, mà vẹn vẹn vì hai khối bài san. Ta hỏi ngươi, đây có phải hay không là chiến tranh? Đây có phải hay không là đau đớn? Mặc dù là vấn đề, nhưng là vấn đề như vậy hùng hộ giò người, nhìn qua căn bản chính là tại hỏi lại, là chất vấn. Lão giả này đang chất vấn rất đơn giản. Ngươi nói chiến tranh có chỗ tốt. Vậy ta vì cái gì chỉ cảm nhận được bi thương? Cái này thử nhân lão giả nhìn trong thân thể không có chút nào ma lực, nhưng mà có thể tới đại ngoang thành cư trú, hẳn hẳn là có đặc thủ kỹ nghệ trong người. Đáng người lúc này nghe xong thử nhân lão giả lời nói, nguyên bản không cảm thấy trong này có lo gì, dù sao người ở chỗ này suy xét lực cũng không yếu. Lão giả điểm xuất phát đều là mình, hơn nữa ánh mắt rất nhỏ hẹp. Nhưng mà, cái này thử nhân lão giả nói đến mười phần chân thành, trong lời nói đau đớn đơn giản không cách nào so sánh. Loại kia người nghe rơi lệ, người nghe thương tâm nữ khí, còn kém cóc lên. Mà đám người một cách tự nhiên liền sẽ có chút thông cảm cái này thử nhân lão giả, hơn nữa thử nhân lão giả nói cũng là nói thật. Rất nhiều người trong chiến tranh đã mất đi thân nhân, đã mất đi hết thảy. Mà lúc này, Hồ nhân Thiếu Niên lại chậm rãi lắc đầu, mở miệng chính là âm vang chi ngôn, lấy chiến ngừng chiến lấy qua chỉ qua. Hắn nhìn về phía thử nhân lão giả, âm thanh bên trên khiến người ta cảm thấy có hơi mềm mỏi, nhưng mà khẩu khí nhưng như cũ như lúc ban đầu, chúng ta chiến đấu là vì thủ hộ gia viên của mình, mà không phải là vì chiến đấu mà chiến đấu. Lão nhân gia này, ta rất thông cảm ngươi tao lộ, nhưng mà ngươi có hay không nghĩ tới, chính là bởi vì bộ lạc của các ngươi thờ phụ hòa bình, mới đưa đến ở gặp phải ngoại địch lúc không cách nào đối kháng. Có lẽ ngươi không có cẩn thận nghe ta diễn thuyết, nhưng mà ta cũng không phải tôn sùng bạo lực cùng chiến đấu, ta tôn sùng đấy, là có ý nghĩa bạo lực cùng chiến đấu, là vì thủ hộ chiến đấu. Nếu như gặp phải những thứ chưa biết khác sinh mạng thể, ngươi chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chó gậy đôi mừng chủ, vậy mạng của ngươi vẫn cũng sẽ bị hắn người chủ thể. Cầm lấy đao kiếm, ngươi còn có sức lực mạng để đao xuống kiếm, ngươi có thể làm chỉ có cầu nguyện và cầu thần. Nói, thiếu niên lần nữa hút tay, lại có một loại đật thủ khí tràn lan ra, phản vật đứng ở chỗ này là một cái chiến trường tướng quân, mà không phải một cái trung học thiếu niên. Hắn mở miệng nói, chúng ta phải có hùng ứng lợi chào cùng bọn nhọn, không vì những thứ khác, chỉ vì thủ hộ. Tấu chương xong,